Tiên thành cùng thông thường thành trì thật ra thì không việc gì khác biệt, chẳng qua là bên trong người dân tu vi cao hơn, tiên lực mạnh chút mà thôi. Trăng sáng thành ở 31 tầng trời coi là lên là một cái so sánh lớn một chút tiên thành, bên trong phần lớn đều là tán tu hoặc là là không có tông môn chứa chấp thiếu niên các loại. Không tệ! Không tệ, liền chỗ tòa này tiên thành. Đứng ở giữa không trung, khổng khâu hài lòng cười một tiếng, sau đó trực tiếp bay hướng phụ thành chủ mới vừa hắn đã có cảm giác cái này tiên thành thành chủ chỉ là một người tám đường dành cho người đi bộ tôn như vậy sự việc thì dễ làm hơn nhiều dù sao mình là chín đường dành cho người đi bộ tôn trước đem điều này trăng sáng thành thành chủ thu phục lại mở nho môn sự việc liền có thể so với bây giờ đơn giản hơn lại không nói khổng khâu bên này đến phụ thành chủ bên kia như thế nào nói sau trăng sáng tiên thành nơi cửa thành nơi này rộn ràng tu sĩ lui tới hết sức náo nhiệt vừa lúc đó bị Nưu Đầu Sơn đuổi ra khỏi Thiếu Khanh nhưng là bên ngoài thành rơi xuống đám mây. Đi mấy ngày rốt cuộc đụng phải một tòa tiên thành, như vậy liền bây giờ chỗ này đặt chân, sau đó sẽ hỏi thăm một chút thiên tài thi đấu sự việc. Tự nói, hắn dứt khoát quyết nhiên đi vào trang sáng tiên thành. Tuy nói Thiếu Khanh bởi vì là thiên tài thi đấu sự việc bị trục xuất Nưu Đầu Sơn, nhưng càng như vậy, trong lòng chấp niệm càng sâu. Bỏ mặc sau lưng mình có hay không thế lực giúp đỡ, hắn cũng phải đi thử một chút. Một ngày nào đó hắn muốn đánh bại Ngạo Tuyết. Để cho Ngưu Đầu Sơn những trưởng lão xem xem mình rốt cuộc có được hay không. Dĩ nhiên, còn như nhà mình sư tôn nói tìm người nhà một chuyện, thiếu khanh trực tiếp lựa chọn bung tha. Tầng trời 33 biết bao mênh mông, để cho hắn đi tìm, đừng nói là ngàn năm coi như là vạn năm cũng chưa chắc có thể tìm được đầu mối. Cho nên chỉ có thể bung tha. 32 tầng trời, thế lực cao cấp một trong vô lượng các. Tông chủ Thủy Nguyên Trắng đang đầy mặt đắc ý nhìn mình mới vừa thu tên đệ tử này cơ hạo. Quả nhiên. Người tư chất một chút cũng không tất vậy quá hư tông ngạo tuyết kém thậm chí còn muốn hơi thắng một nước, như vậy vi sư cũng yên lòng. Nguyên lai cơ hạo mới vừa tiến vào vô lượng các thời điểm mới chém ba thi, kết quả lúc này mới qua nhiều hơn thời gian, cũng đã mò tới nửa bước đạo tôn ngưỡng cửa. Tìm cái tốc độ này đi xuống, trong vòng ngàn năm tất thành hai đường dành cho người đi bộ tôn. Sư tôn, cái này ngạo tuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao rất nhiều sư huynh đệ cũng đang nghị luận người này. Trong điện, cơ hạo lấy lại bình tĩnh Nghi ngờ hỏi. Ngạo tuyết, trăm năm trước nàng ngang trời xuất thế, trở thành thái hư cửa trưởng giáo đệ tử quan môn, hơn nữa thái hư cửa trưởng giáo thả ra hảo ngôn, ngàn năm sau đó ngạo tuyết tất được thi đấu thứ nhất, như vậy, tất cả tông môn mới sẽ chú ý như vậy nàng. Thủy Nguyên Trắng bây giờ rất là ung dung, lại cũng không giống trước như vậy lo âu Nhưng mà sư tôn, thiên tài thi đấu trừ ngạo tuyết ra, sẽ sẽ không giết ra những thứ khác ngựa đen. Vạn nhất còn có so ngạo tuyết mạnh đâu. Còn có so ngạo tuyết mạnh. Ha ha, không thể nào. Ngươi và ngạo tuyết loại cấp bậc này yêu nghiệt mới có thể có một hai cũng đã rất dò người, lại hơn phỏng đoán rất nhiều tông môn đều phải điên mất. Thủy Nguyên Trắng vô cùng khẳng định. Lần này nếu không phải cơ duyên xảo hợp đi tầng thứ nhất ngày dưới chút chuyện, nói không chừng thật đúng là liền cùng cơ hạo sát vai mà qua. À, sư tôn, ta hiểu. Bất quá đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ, mong rằng sư tôn đáp ứng. Gật đầu một cái, cơ hạo yên lặng chốc lát, mở miệng nữa. Chuyện gì? Vi sư đáp ứng ngươi chính là giờ phút này, cơ hạo chính là thủy nguyên trắng bảo bối của cường, bỏ mặc chuyện gì hắn cũng sẽ đáp lời. Ta phụ hoàng mẫu hậu lúc này khẳng định vẫn còn ở tìm chung quanh đệ tử cùng quan vũ. Lần này rời đi tam giới dẫu sao là đệ tử sai rồi lại để cho lo lắng bọn họ, há chẳng phải là nguyên lai hạo nhi lo lắng chính là chuyện này. Ha ha, ngươi yên tâm, vi sư sớm có an bài, sớm có an bài, cơ hạo xứng suốt một chút, không sai. Vi sư đã phái hai người có thể tin đệ tử đi mời người cha mẹ, tin tưởng không bao lâu người là có thể thấy bọn họ, như thế nào. Tiếp đệ tử phụ hoàng mẫu hầu. Bọn họ, cơ Hạo ngay tức thì có chút kích động, nếu như mình phụ mẫu thật có thể bị nhận được cái này 3 tầng 12, không thể tốt hơn nữa. Bọn họ khẳng định sẽ là người cảm thấy kiêu ngạo, hơn nữa bọn họ còn phải đích thân nhìn người bắt lại thi đấu hạng nhất. Chính là như thế tự tin, Thủy Nguyên Trắng cảm thấy tầng thứ nhất ngày tu sĩ và thánh cảnh tu sĩ so với, một cái trên đất. Một cái ở trên trời. Chỉ cần là cái biết suy tính người cũng sẽ đáp ứng chuyện này. Như vậy, đệ tử cảm ơn sư tôn. Không sao, ngươi chỉ cần bình thường tu hành chính là... Ứm. Tầng trời thứ hai, cơ huyền cũng không biết 31 và 32 tầng ngày những thứ này chuyện vụn vặt. Hắn chỉ biết là mình sắc phong 32 vị đại thánh đã bắt đầu tiêu hóa mình thánh vị cơ duyên từ từ xuất quan. Dưới mắt trừ thứ 32 tầng trời, tầng trời 30, tầng 29 thiên cùng đại thánh không có xuất thế gia. Những thứ khác đều đã chuyển về ngọc giản Mịch la cung bên đó như thế nào Xoay người Cơ huyền nhìn về phía ác thần Chủ nhân Mịch la cung cung chủ Hàn Sơn đã bị tượng thánh nơi chém Dư đảng thuộc hạ cùng đang từng cái một tập sát Rất tốt Bắt lại tầng trời thứ hai sau đó Bùn tọa ban cho ngươi tránh thần thân phận Nghe vậy Cơ huyền hài lòng gật đầu Lần này Ác thần biểu hiện không tệ Khen thưởng cũng là phải Chủ nhân Thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm Nghe được cơ huyền muốn miễn hết mình thấp cùng nô bộc thân phận, vui mừng, ác thần lần nữa không người mở miệng. Chuyện gì? Chủ nhân, thuộc hạ lục xoát mịch là Cung một vị trưởng lao thức hải, phát hiện một kiện cực kỳ có ý nghĩa sự việc, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, ta hoàng thành tu sĩ đi thánh cảnh định có thể hơn một đạo bảo đảm. Còn có chuyện như vậy? Cơ huyền trong mắt nhiều một chút hứng thú. Chương 433, cái gì gọi là khiêm tốn? Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn để cử người phiếu. Chủ nhân. Thánh cảnh bên trong có một đại môn phái thế tử thất lạc, thật giống như bọn họ đang khắp nơi tìm. Nếu là có thể đem người này tìm được, bằng vào cái này tầng quan hệ này, chúng ta sau này đến thánh cảnh bên trong tuyệt đối có thể lấy được được không thiếu chỗ tốt. Áo bào đen ác thần ánh mắt sáng. Từ đi theo cơ huyền sau đó, hắn mới phát hiện mình trước cũng sống ổng. Ngắn ngủi trăm năm thời gian đụng phải có ý nghĩa sự việc so hắn trước mấy trăm ngàn năm cộng lại còn muốn hơn. Thậm chí có lúc áo bào đen còn đang suy nghĩ là tại sao không sớm điểm đại phong thánh? Sớm một chút gặp phải cơ huyền. Làm sao thánh cảnh vậy ném thế tử? Nghe vậy, cơ huyền sững sốt một chút. Mình hai cái đứa nhỏ chạy không thấy thì thôi, kết quả thánh cảnh bên trong cũng có tông môn lấy như thế vừa ra. Bất quá cái này thánh cảnh vứt thế tử cơ hồ không thể nào đến tam giới, loại chuyện này nghe một chút liền có thể. Kinh ngạc sau này, hắn khoát tay một cái, tỏ ý áo bào đen không cần quá để tâm chuyện này. Chủ nhân, thuộc hạ rõ ràng, bất quá không bao lâu chúng ta là có thể bắt lại tầng trời thứ hai đến lúc đó từng tầng từng tầng tìm tiếp, nói không chừng liền tìm được. Thôi, chuyện này ngươi nhìn đi làm đi. Thấy áo bào đen cố chấp chuyện này, Cơ Huyền không nói gì nữa, mà là gật đầu một cái. Dù sao đây là thuận tay sự việc, chỉ cần không trở ngại những thứ khác kế hoạch là được. Dạ, chủ nhân. Thấy mình dần dần bị Cơ Huyền đồng ý, ác thần áo bào đen buộc phát kích động, vội vàng không người. Hắn lại là trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem điều này thế tử tìm được là hoàn thành lập một công lớn. Ác thần tối lui. Cơ Huyền đứng dậy rời đi đại điện. Một khắc sau thân hình hắn trước mắt lại là xuất hiện ở một tòa vô cùng u ám hắc điện bên trong. Chỗ tòa này hắc điện do mấy trượng vạn năm hàn thiết tới xây, nhìn như cực kỳ thần bí. Ông đến một cái bí điện bên trong, Cơ Huyền trên mình lại là ngay tức thì tản ra vô biên khí thế, xong chỗ tòa này hàn thiết đại điện đều có chút không yên. Phải biết giống vậy hàn thiết đại điện cực kỳ vững chắc, tu sĩ tầm thường đều không cách nào dung chuyển. Kết quả cái này cũng chưa tính, khí thế vừa ra. To độn Thanh Liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp còn có vậy cùng Thanh Ngọc Bài đồng thời treo trên bầu trời, phát ra lớp lánh năm màu chói lọi, dị thường bất phàm. Nhất là khối Ngọc Bài, phía trên năm màu chói lọi bên trong lại là sen lẫn tản ra tí tí hoang cổ hơi thở, cực kỳ khủng bố. Tựa như một kia phối hợp độn hoang cổ hơi thở là có thể áp đảo một cái một bước đạo tôn như vậy. 32 đại thánh có thánh vị cơ duyên, không nghĩ tới phong thánh người cơ duyên lại là so bọn họ còn lớn hơn hơn. Cảm thụ trên người khí thế, cơ huyền tự lẩm bẩm. Chuyện này cựu thiên thập địa chỉ có một mình hắn biết được, cơ huyền cũng không có lại nói cho cái người thứ hai. Lúc này cũng chính là thánh cảnh bên trong những cái kia lão cổ đồng không ở nơi này, nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì cơ huyền trên mình nơi tản ra hơi thở giống nhau đã vượt qua 9 đường dành cho người đi bộ tôn hậu kỳ, ổn thỏa một quả 9 đường dành cho người đi bộ tôn cường giả đỉnh phong. Rói mắt toàn bộ 32 tầng trời, 9 đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc cường giả đỉnh phong vậy mà liền vậy vài cái siêu cấp tông môn mới có. Phổ thông tông môn trưởng giáo vậy đều là tám đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp như vậy. Phong thánh người có lớn như vậy cơ duyên, chỉ có thể nói minh tầng trời 33 tình hình bên trong sẽ kinh khủng hơn. Cho dù thực lực đã nghịch thiên, nhưng cơ huyền cũng không có nửa điểm tự mãn, ngược lại so với trước đó hơn nữa cẩn thận. Nhất là đi tới tầng trời thứ 2 sau đó, hắn biết chỉ cần tự mình ra tay tiêu diệt Sa hải cùng mịch La Cung cùng đều là dơ tay nhấc chân giữa sự việc. Nhưng cũng không có làm như vậy. Thứ nhất là vì lịch luyện mình thuộc hạ, hơn nữa cũng không muốn bại lộ mình, càng không muốn để cho hoàng thành con dân bởi vì phong thánh người đại cơ duyên mà bị liên lụy. Cơ huyền có loại dự cảm, đại phong thánh sau lưng đường cùng dính dấp một kiện khó có thể tưởng tượng việc lớn. Còn như là cái gì, có lẽ chỉ có đến tầng trời 33 mới có thể làm rõ trắng. Hô hấp thổ nạp, tinh tọa điều tức. Cơ huyền khí tức trên người từ từ thu về, nguyên bản chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp hơi thở cũng từ từ biến thành nửa bước đạo tôn trên đỉnh đầu trừ hỗn độn thanh liên tạo hóa ngọc điệp và thanh ngọc bài đều đã bay trở về nhất là hỗn độn thanh liên lúc này chẳng những ở giữa không trung rút ra lá sen và nụ hoa bộ rễ vị trí cũng có trắng mầm gạt bỏ dường như muốn cắm rễ giữa không trung như vậy khá tốt có hỗn độn thanh liên nếu không muốn đem hơi thở này ẩn nút còn thật không dễ dàng mở mắt ngẩng đầu nhìn xem hỗn độn thanh liên cơ huyền đứng dậy ngoài mặt xem hô hấp thổ nạp chỉ là thời gian ngắn ngủi thực thì ngoại giới đã qua nửa tháng có thừa thân hình trước mắt, hắn mới vừa ra bí điện, liền phát hiện La Hầu cùng một đám thuộc hạ đã sớm đợi ở liền đại điện bên trong. Hơn nữa một đám bề tôi thần sắc đều là có chút nghiêm trọng. Gặp qua bệ hạ. Giờ phút này, thấy Cơ Huyền xuất hiện, chúng thần trên mặt vui mừng, vội vàng cong người. Ừ, ngươi cùng có thể có chuyện gì? Thấy vậy, Cơ Huyền lông mày nhướng lên. Chủ nhân, thánh cảnh người đến. La Hầu vội vàng đứng dậy. Thánh cảnh? Đúng vậy, bọn họ nói là tới tiếp bệ hạ. Thuộc hạ hỏi tới nguyên nhân, bọn họ nói thấy bệ hạ mới sẽ cho biết. Nói những lời này thời điểm, la hầu trong mắt nhiều vẻ kiên kỵ. Thánh cảnh xuống cái này hai người tu sĩ cảnh giới không thấp. Có loại cảm giác, đối phương tiêu diệt hắn chỉ là giơ tay nhấc chân giữa sự việc. Theo tượng thần lỗ ban suy đoán, bọn họ tu vi vô cùng có thể đã đến năm đường dành cho người đi bộ tôn. Như vậy tu sĩ, đại Chu hoàng triều còn không có biện pháp giải quyết. Gặp ta, bọn họ hiện ở nơi nào? Ở thiên điện bên trong đem bọn họ mang tới. Cơ Huyền trong lòng động một cái. Đại Chu Hoàng Triều và thánh cảnh trên lệch hai mươi mấy tầng thiên không có dính nửa điểm nhân quả. Lần này người đến nhất định có những nguyên do khác. Dĩ nhiên, chính hắn chính là chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp, căn bản không cần sợ những thứ này thánh cảnh tu sĩ. Dạ, bệ hạ. La Hầu ra điện. Cũng không lâu lắm, hắn mang hai người mặc cẩm y người đàn ông trung niên tiến vào đại điện. Vô lượng các chấp sự trưởng lão gặp qua Chu Thiên Tử. Nhìn chủ vị cơ huyền, hai người nam tử chỉ là tính cách tượng trưng gật đầu một cái. Sau đó trên dưới đánh giá cơ huyền. Không nghĩ tới cơ hạo phụ thân lại là một người nửa bước đạo tôn, có thể ở tầng dưới chót thiên trộn thành như vậy, tư chất hẳn không kém. Bất quá thấp tầng thiên giống như vậy tu sĩ thật sự là quá nhiều quá nhiều, làm sao liền hắn còn dư cơ hạo như vậy yêu nghiệt. Trong lòng, hai người sinh ra như vậy ý tưởng. Hai người năm đường dành cho người đi bộ tôn. Có chút ý tứ. Đối phương đánh giá cơ huyền đồng thời, cơ huyền vậy đang quan sát hai người bọn họ. Không biết hai vị tới ta hoàng thành không biết có chuyện gì. Nghĩ ngợi, cơ huyền mở miệng. Thiên tử chớ phải sợ, ta tên Vu Sơn, bên cạnh vị này chính là ta sư đệ Vu Nước, chúng ta đều là ba tầng 12 vô lượng các chấp sự trưởng lão, lần này hạ giới là tới đón thiên tử cùng hoàng hậu nương nương đi ba tầng 12 cùng cơ hạo sư đệ đoàn tụ. Lần nữa gật đầu, hai người tu sĩ nói ra ý đồ. Bọn họ cảm giác được mình là năm đường dành cho người đi bộ tôn, khẳng định sẽ cho chu thiên tử và những thứ này dưới quyền mang đến cực lớn áp lực. Sau khi nói xong, còn không quên bổ sung lại một câu. Thiên tử, ngươi mà cơ hạo đã là ta vô lượng các đệ tử nòng cốt, có tầng quan hệ này, đại chu hoàng triều ở tầng dưới chốt thiên có thể xông pha. Chương 434, tái xuất giang hồ. Bỏ mặc nói thế nào, cơ hội sẽ đến sắp bắt được. Tiêu hán vô một cái thiếu khanh bả vai. Tuy nói Ngưu Đầu Sơn chỉ là một nhỏ không thể lại tông môn nhỏ, có thể ghi danh tư cách dấu sao là cho Thiếu Khanh để lại. Chí ít sẽ không giống trước như vậy ngay cả một tham gia thi đấu cơ hội cũng không có. Chỉ cần có thể tham gia thi đấu, còn như cuối cùng có thể đi tới một bước kia, chỉ có thể xem tạo hóa. Vậy ngươi làm thế nào? Yên lặng thu hồi ngọc giản, Thiếu Khanh nhìn về phía Tiêu Hán. Không có sao, loại này đại hội ta liền không tham gia, dù sao vậy không lấy được hạng. Trước kia là ta quá xem nhẹ thiên tài tỷ thí. Nghe vậy, tiêu hán thần sắc tịch mịch thở dài, còn không quên xoay người liếc mắt nhìn nơi cửa thành những cái kia hạo nguyệt tiên thành đệ tử. Ra cửa mới biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, lần này cũng coi là một cái dạy bảo. Quá cao xem bản thân có thời điểm thật không là một chuyện tốt. Tiêu hán! Đi thôi! Chờ ngươi lúc này mới thi đấu kết thúc, ta đi ngay luyện luyện, một ngày nào đó ta tiêu hán cũng có thể đứng ở nơi này ba nhất tầng thiên đỉnh. Nếu không chúng ta rồi đến những tông môn khác thử một chút. Không cần. Chỉ như vậy, hai người càng lúc càng xa, hoàn toàn biến mất. Thật ra thì, Thiếu Khanh đoán không sai, lần này Ngưu Hán vì hắn tham gia thi đấu thật vẫn nhận được không thiếu mắng. Lúc này, Ngưu Đầu Sơn đại điện nghị sự bên trong, một tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn nhìn chủ vị Ngưu Hán. Liền liền Ngưu Đầu Sơn không thế nào xuất thế thái thượng trưởng lão vậy xuất hiện ở đại điện bên trong. Ngưu Hán, ngươi đây là bỏ tất cả tông môn đệ tử An Nguy tại không để ý. Ừ, tự mình cho cái đó thiếu khanh ghi danh tham gia thi đấu, ngươi có thể biết hiểu một khi ghi danh liền không cách nào lại hủy bỏ. Thiếu khanh đại biểu đầu châu tham gia thi đấu đã là định củ. Ngươi, thái thượng trưởng lão, lưu hán thân là lưu đầu sơn tông chủ, không để ý tất cả trưởng lao phản đối, tự mình là đệ tử của hắn ghi danh đã không tuân theo môn quy, ta cảm thấy hẳn miệng hết lưu hán tông chủ một trước. Đối mặt một đám lòng đầy căm phẫn trưởng lão, lưu hán rất là bình tĩnh. Hết thể các thứ này hắn thật ra thì đã sớm ngờ tới, hơn nữa cũng theo đó chuẩn bị kỹ càng. Ta Nhu Hán chỉ cầu không thẹn với lòng, thiếu khanh là ta mang về Nhu Đầu Sơn lại là ta đệ tử thân truyền để cho hắn tham gia thiên tài thi đấu cũng là ta chi quan vinh. Chư vị trưởng lão vừa là bất mãn, Nhu Hán từ hôm nay trở đi bên lại nữa ngồi cái này trưởng giáo vị. Đứng dậy, quét qua một tất cả trưởng lão, Nhu Hán đi tới Nhu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão trước mặt. Tông môn nhỏ chính là tông môn nhỏ. Cái này thái thượng trưởng lão cũng chính là một cái bát bộ đạo tôn sơ kỳ tu sĩ. Ngưu Hán, xem ra ngươi là từ chối không nhận sai. Thái thượng trưởng lão trên mặt âm tình bất định, Ngưu Hán đã cho vậy thiếu khanh ghi danh, coi như bây giờ cầm Ngưu Hán giết vậy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đây là một nhiều người ý của trưởng lão, ta không làm trưởng giáo cũng là cần phải làm. Ngưu Hán chắp tay, sẽ phải rời khỏi đại điện. Đợi một chút, ngươi lấy là không làm trưởng giáo là có thể miễn trừ sự phạt. Đáng tiếc, hắn mới bước ra nửa bước liền bị một người mặc lam bảo trưởng lão ngăn cản ở trước mặt. Trường giáo vị ta đã giao ra, ngươi cùng còn muốn thế nào? Như hắn chân mày càng nhĩu càng sâu. Không việc gì. Ngươi là được xuống núi tìm được vậy Thiếu Khanh, để cho hắn ở thi đấu tràng thứ nhất liền xa suốt, như vậy mới có thể giữ được tang ngư đầu sơn. Thái thượng trưởng lão vậy đứng ở Như hắn trước mặt. Cái gì? Để cho hắn ở tràng thứ nhất vứt bỏ. Lúc này, Như hắn rốt cuộc biết những trưởng lão này lớn cái gì chú ý dĩ nhiên nếu như ngươi không làm như vậy vậy thì đừng trách lao phu tự mình xuống núi trước đem điều này thiếu khanh chém hết như vậy không người tham gia tỷ thí lưu đầu sơn cũng chỉ an toàn các ngươi lưu Hán hoàn toàn yên lặng hắn vẫn là xem thường tông môn một tất cả trưởng lão lại không nói lưu đầu sơn bên này làm xảy ra điều gì quyết định nói sau 32 tầng trời thiên chu sơn mỗi ngày như cũ tu sĩ như bướm bay dập lửa vậy tiến vào trong đó muốn thăm dò cơ duyên ở những thứ này trong mắt của tu sĩ Thiên Chu Thiên vẫn là 32 tầng trời ba đại chỗ hiểm yếu một trong. Có thể đi vào trong đó mới đi ra, không thể nghi ngờ có thể một bước lên trời. Nào ngờ, lúc này Thiên Chu Sơn Ngọn Núi Chính đã sớm là tiên điện săn sát, lui tới tu sĩ có mấy chục ngàn tên chi hơn. Chỉ bất quá bọn họ chưa bao giờ xuống núi, người ngoài căn bản không biết thôi. Lúc này, đỉnh ngọn núi chính, thật cao treo trên bầu trời cái này một tòa khí thế khoáng đạt đại điện. Đại điện bên trong cơ huyền ngồi ở trên chủ vị hai bên trái phải còn ngồi không thiếu tiên thần, trong đó Lý Nhĩ, khuất nguyên cùng bất ngờ trong hàng. Đại ca, thiên tài thi đấu thời gian liền đến nhanh, có phải hay không chúng ta cũng có thể đi ra ngoài hoạt động một chút. Nhìn chủ vị cơ huyền, Lý Nhĩ mở miệng. Nói về bọn họ tiến vào thiên chu thiên đã ngàn năm, nuôi dưỡng rất nhiều người mới không nói, tự thân chiến lực vậy so với trước đó cao một cái nấc thang. Nhất là cơ huyền, ban đầu tiến vào thiên chu sơn sau đó lại là phát hiện một đoạn phối hợp độn thanh liên tổ cây, cũng chính là cái này đoạn tổ cây âm thầm gọi về hắn. Hơn nữa cái này tổ cây dựng trước dục qua không biết nhiều ít bụi cây phối hợp độn thanh liên, đã mạnh đến vô biên bước. Những thứ khác tiến vào Thiên Chu Sơn tu sĩ cũng chính là bởi vì phối hợp độn thanh liên tổ gốc ảnh hưởng mà mất đi điều động tiên linh khí năng lực, cuối cùng gặp thảm tiên sơn bên trong những thứ khác tiên thú phân thực. Thậm chí đến trước mắt mới ngưng, cơ huyền vậy vẫn chưa có hoàn toàn thu phục phối hợp độn thanh liên tổ cây. Chỉ có thể ở hắn hạ tu hành mà thôi. May là như vậy, hắn tu vi vậy xuất hiện bạo tăng, đã đến Lý Nhi đều không cách nào nhìn tấu bước. Còn như cơ huyền bùi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên đó là càng không cần phải nói, nó đã sớm vượt qua tam giới bùi cây kia phối hợp độn thanh liên, đi về phía tầng thứ cao hơn. Ta cũng đang có này dự định, trước hết để cho Trang Chu tới 32 tầng trời hoạt động một chút, đánh ra chúng ta đại chu hoàng triều cờ hiệu. Nghe được Lý Nhi nói như vậy, khẽ gật đầu, cơ huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ngàn năm kinh doanh, Đại Chu Hoàng Triều đã đủ cường đại. Không nói dưới quyền tiên quân đã tử tầng thứ 2 thiên đánh tới tầng thứ 10 trời, chỉ nói ban đầu sắc phong 32 đại thánh cũng lớn lên thành không thể khinh thường tồn tại. Khổng khâu tử có phải hay không dùng nói, một tòa hạo nguyệt tiên thành liền lấy thuyết minh vấn đề. Mặc địch cũng vậy, ở tầng trời 30 sáng lập mặc gia trở thành đứng đầu nhất thế lực, hơn nữa mặc địch tự thân cũng trở thành nhất danh cựu bộ đạo tôn hậu kỳ tu sĩ. Xuống chút nữa trang chu kinh doanh tầng trời 29. Trong tay thế lực cũng là không cho khinh thường. Trọng yếu nhất là, trong nghìn năm, hán tử tam giới bên trong chọn rút ra không thiếu cao cấp người tài. Bọn họ tiến vào thiên chu sơn sau tu vi bắt đầu trợ tăng, phối hợp độn thanh liên tổ cây giống như là một cái tu vi thuốc dục tăng thuốc, liền quan vũ cũng lớn lên thành một người nhị bộ đạo tôn, chớ nói chi là những thứ khác. Lại xem cơ hạo, lại đã đột phá tứ bộ đạo tôn, thật là không nên quá khủng bố. Đại ca, như vậy, ta cái này thì cho trang chu đánh ra ngọc giản. Nghe được cơ huyền nói như vậy, Lý Nhĩ lúc này thì phải đứng dậy. Bất quá lúc này, cơ hạo nhưng là như có điều suy nghĩ, do dự một chút cuối cùng đứng dậy. Phu Hoàng, Nhi Thần có chuyện muốn bẩm. Ừ. Chuyện gì? Cơ huyền khe nhíu mày. Phu Hoàng, Nhi Thần không muốn tham gia thiên tài gì thi đấu, bọn họ thật sự là quá yếu, không tạo được nửa điểm chui luyện tắc dụng. Chính là như thế tự tin, cơ hạo nói ra mình ý tưởng. Hắn đã là tứ bộ đạo tôn. Sau đó đánh những cái kia một bước hai bước đạo tôn thật một chút ý tứ cũng không có. Trường 435, Thiếu đế, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi không muốn tham gia thiên tài thi đấu. Nhìn cơ hạo, cơ huyền cùng Lý Nhĩ nhìn nhau. Đúng vậy, phu Hoàng, Nhi Thần nghe những thiên tài kia bên trong lấy thái hư tông ngạo tuyết là nhất mạnh, nhưng nàng chỉ là cái nhị bộ đạo tôn trung kỳ Nhi Thần thật sự là. Cơ hạo nói thật, không để được đi vào chính là không hứng thú được. Nếu như nói tham gia thi đấu thiên tài bên trong có tứ bộ đạo tôn, Hắn có lẽ còn sẽ suy tính một chút. Suy nghĩ một chút cũng phải, cơ hạo tham gia thi đấu liền giống như một cái học sinh cấp 2 đi quyền đấm cước đá nhà trẻ người bạn nhỏ, cho ai phỏng đoán đều không sẽ quá cảm thấy hứng thú. Nhìn cơ hạo, Lý Nhi cười nhạt. Đại ca vậy không muốn để cho ngươi đi tham gia thiên tài thi đấu, loại này cơ hội vẫn là để lại cho hoàng thành những thiên tài khác tương đối khá. Ví dụ như Quan Vũ cũng không tệ. Ngàn năm, Thiên Chu Sơn bên này không hề thiếu mới thượng giới thiên tài nhanh chóng cuộc khởi, trong đó Hạng Vũ. Lữ bố cùng đều là trong đó người xuất sắc Xem xem tu vi Bọn họ đại biểu thiên chu sơn tham gia lần so tài này Không thể tốt hơn nữa Ngậy Ngay vậy, cơ hạo có chút ngộ Một đoạn thời gian gần đây hắn còn đang vì chuyện này rầu rĩ, Không nghĩ nhà mình phụ hoàng đã sớm làm ra an bài Bây giờ nhìn lại là mình nghĩ có chút nhiều Hạo nhi Phụ hoàng Ngay tại cơ hạo ngẩn ra công phu Cơ huyền mở miệng Một đoạn thời gian gần đây ngươi tới trước 32 tầng trời đi tới lui Thi đấu sau đó còn có chuyện trọng yếu hơn để cho người đi làm. Chuyện trọng yếu hơn. Trong chốc lát cơ hạo có chút mê muội, Người trước xung quanh xem xem, đến lúc đó người thì biết. Vẫy tay, cơ huyền tỏ ý cơ hạo đi trước lui ra. Có một số việc thời gian đến nói sau cũng không muộn, từ phối hợp độn thanh liên tổ cây nơi nào hắn biết được liền một cái bí mật lớn bằng trời, cùng thi đấu kết thúc cũng là thời điểm nên nghiệm chứng chứng thực. Tùm. Đến đây, cơ hạo không nói thêm gì nữa, không người bước lui ra đại điện. Đại ca, nếu ta hoàn thành muốn lần nữa hiện thế, muốn không muốn để cho hạo nguyệt tiên thành và mặc Muôn vậy đồng thời tuyên bố. Bên này cơ hạo rời đi, Lý Nhĩ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Bọn họ? Không cần. Tuy nói hạo nguyệt tiên thành và mặc Muôn ở vào 31 tầng trời và tầng trời 30, nhưng bọn họ danh hiệu đã sớm ở 32 tầng trời đánh vang, tiếp tục làm việc liền có thể. Khoát tay, cơ huyền khẽ lắc đầu. Lần thi đấu này chỉ là thức ăn mà thôi. Thế lực trong tay vậy không cần phải một lần đều lấy ra. Giống vậy, hắn cũng biết, 32 tầng trời cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, vô lượng các và thái hư tông cùng tông lại là như vậy. Nhất là thái hư tông. Bọn họ tông chủ mấy đời tương truyền, cũng họ khương, như vậy là có thể đưa tới vô hạn phòng đoán. Đây cũng là, nghe nói vô lượng các thủy nguyên bạch và thái hư tông khương vô nhai còn đích thân hạ giới đi gặp khổng khâu cùng mặc địch. Khá tốt khổng khâu và mặc địch đều dùng dùng tên giả, nếu không. Nhớ tới năm đó ở vô lượng các sự việc, Lý Nhi cũng có chút chán nản. Nếu không phải hắn từng nói cơ hạo còn có hai tên thúc thúc, khổng khâu và mặc địch căn bản không cần dùng tên giả. Trực tiếp dùng bốn tên là bọn họ cũng không phát hiện được cái gì. Bây giờ được không, chỉ có thể lấy dùng tên giả làm việc. Cho nên, chỉ cần để cho Trang Chu đánh ra ta hoàn thành cờ hiệu là được. Có hắn là đủ rồi, đến lúc đó nếu là có những tông môn khác dám đối với Trang Chu bên kia ngang ngược ngăn trở ngươi lại ra mặt cũng không mượn. Được, đại ca. Tầng trời 29 trang chu thượng giới sau đó, muốn không muốn lại từ tam giới bên trong rút ra một ít bể tôi đi ra. Không cần, tầng 29 không thuộc về thánh cảnh, không hại đến đại thể, chỉ cần để cho áo bào đen ác thần bọn họ một tầng một tầng hướng lên đẩy tới là được. Tốt. Hai người lại thương lượng một ít chuyện tình sau đó, lúc này mới tàn đi. Đào mắt, chính là hai tháng. Mắt dòm cách ngày thi đấu càng ngày càng gần. Nhưng mà lúc này... Vô lượng cấp và thái hư tông cùng một đám cao cấp tông môn người chủ trì nhưng là nhất tề như mày. Nhất là vô lượng cấp các, các chủ thủy nguyên bạch. Hắn nhìn trước mặt người trưởng lão kia thật lâu không có thể tỉnh hồn. Người nói gì sao? Đại chu Hoàng Thành lần nữa xuất hiện. Đúng vậy, tông chủ. Bọn họ từ 20 tầng thiên tiến vào bí cảnh, hơn nữa biểu thị muốn tham gia lần này thiên tài thi đấu. Còn nói hy vọng sao cửa bên này nhường ra 10 thi đấu số người. Mở miệng bẩm báo trưởng lão cũng là mặt đầy không tin. Nhưng đây chính là sự thật. Gần đây nửa tháng, cái này Đại Chu Hoàng triều động tác không nhỏ, xây cất tông môn cho ở đợi một chút, giống nhau một bộ muốn quật khởi dáng vẻ. Người cầm đầu là ai? Thủy Nguyên Bạch đi qua đi lại. Ngang năm, bởi vì những thứ khác thế lực quật khởi, ví dụ như Hạ Nguyệt Tiên Thành, Mặc Môn các loại, hắn đã dần dần quên Đại Chu Hoàng Thành. Không nghĩ bây giờ lại toát ra. Tông chủ, cầm đầu hình như là một người Têu Trang Chu tu sĩ, tu vi có cửu bộ đạo tôn hậu kỳ. Trang Chu Cựu bộ đạo tôn hậu kỳ. Liên nói vậy Chu Thiên Tử cùng hắn huynh đệ Lý Nhi tiến vào Thiên Chu Sơn sau đó mới cũng không có đi ra, làm sao có thể. Thủy Nguyên Bạch vô hình thở phào nhẹ nhõm. Một cái cựu bộ đạo tôn hậu kỳ người chủ trì cũng không phải là đại sự gì. Như vậy tông môn ở 32 tầng trời nơi nơi, không có 30 cũng có 20. Dù sao chỉ cần không phải Chu Thiên Tử và vậy cái gì Lý Nhi xuất hiện là được. Thôi, dưới mắt vẫn là lấy thiên tài thi đấu làm chủ. Nếu cái này Đại Chu Hoàng Thành có cựu bộ đạo tôn hậu kỳ, liền cho bọn họ mời tham gia thi đấu số người. Xem xem bọn họ có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì. Nghĩ ngợi hồi lâu, Thủy Nguyên Bạch phất phất tay. Lần này thiên tài thi đấu là do vô lượng cấp và thái hư tông chủ cầm, cho ra mời tham gia thi đấu số người cũng không phải là việc khó gì. Ngược lại bởi vì số người cầm sự việc làm lớn chuyện ngược lại không đáng giá. Ừm, tông chủ. Không ngợi, trưởng lão này thì phải lui ra. Bất quá. Liên làm hắn mới vừa muốn lúc rời đi, Thủy Nguyên Bạch nhưng là mở miệng lần nữa. Một đoạn thời gian gần đây thật tốt tra một chút hạo nguyệt tiên thành và mặc môn, bọn họ thực lực không thể khinh thường, lần này thiên tài thi đấu tuyệt không thể lỡ tay. Biết chưa? Tông chủ yên tâm, thuộc hạ đã âm thầm điều tra qua, hạo nguyệt tiên thành và mặc môn thực lực theo mạnh, nhưng đứng đầu thiên tài cũng không có nhiều ít, không đáng để lo. Chúng ta hàn lâm tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Ừ. Nào ngờ. Tùy Nguyên Bạch ở đề phòng các lộ thiên tài thời điểm, thái hư cửa, tông chủ Khương vô nhai trên tay đã nhiều một phần thật dài danh sách. Phía trên cơ hồ bao gồm 32 tầng trời trên mặt nội tất cả thiên tài tên chữ. Nhất làm người ta giật mình là, liền thiếu khanh tên chữ cũng bất ngờ trong hàng, đủ thấy bọn họ là lần so tài này trả giá nhiều ít. Tông chủ, 32 tầng trời có cửu bộ đạo tôn trở lên tu sĩ tông môn chỉ có 35 cái, cho nên. Nhìn nhà mình tông chủ trầm tư, một người trưởng lão không giải khai miệng. Ở hắn xem ra, căn bản không có cần thiết hạ lớn như vậy công phu, chỉ cần chú ý cái này 35 cái tông môn để cử thiên tài là được. Còn như những tông môn khác, coi như bọn họ tiến vào trận chung kết thì như thế nào. Tuy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể để cho bọn họ buông tha thi đấu tư cách. Ví dụ như di tông. Không. Lần này thi đấu không thể so với tầm thường, ta tông ngạo tuyết định muốn lấy được thứ nhất mới được. Vạn nhất có cái nào không có mắt tông môn không để ý diệt môn nếu không phải là tham gia sao. Xoay người, Khương vô nhai trong mắt tinh mang liền tránh. Thân là 32 tầng trời nhân vật đứng đầu, hắn biết sự việc vậy xa xa so với người khác biết hơn. Trường 436, hắn là ai? Tông chủ, lần này thi đấu không cùng trước kia. Không phải là hạng nhất có thể tiến vào tầng trời 33 tìm cơ duyên sao? Vừa nghe, trưởng lão trong lòng cả kinh. Có một số việc ngươi không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần rõ ràng thứ nhất phải là chúng ta là được. Lạnh lùng liếc mắt một cái tên này trưởng lão. Khương vô nhai đi về phía chủ vị. Ủm, đệ tử vậy thì đi ăn bài. Đến đây, trưởng lão không dám nhiều lời, không người trở lui. Cho đến trưởng lão rời đi, trong đại điện không có những thứ khác tu sĩ thời điểm, Khương vô nhai lúc này mới tự lẩm bẩm một câu. Chỉ cần ngạo tuyết tiến vào tầng trời 33, mới có thể cho ta thái hư tông mang đến thiên đại cơ duyên. Mới có thể làm cho ta tượng vô nhai đột phá cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp bước vào một cái khác cảnh giới. Lại ngẩng đầu, hắn ánh mắt đã tràn đầy hừng mang. Cùng trước kia lớn không giống nhau. Mặt trời lên mặt trời lặn, theo cơ huyền, thủy nguyên bạch, khương vô nhai những đại lao này bắt đầu đánh cờ. Một cổ siêu cường dòng nước ngầm bắt đầu ở 32 tầng trời phung trào. Có lẽ thi đấu kết thúc vậy một ngày chính là dòng nước ngầm hoàn toàn bùng nổ lúc. Mà cùng các đại lao bất đồng chính là, tham gia thi đấu các thiếu niên ngược lại là không có nghĩ như vậy nhiều. Nhất là tầng trời 30 và 31 tầng trời muốn tham gia thi đấu những thiên tài. Bọn họ đã bắt đầu ở tông môn trưởng lão cùng đi đi trước 32 tầng trời. Trong chốc lát, 32 tầng trời nơi này không gian huyền môn vậy so trước kia muốn náo nhiệt hơn. Thiên tài thi đấu rốt cuộc ở địa phương nào? Cái gì? Người ngay cả phương cũng không biết. Ở 32 tầng trời trung tâm vị trí có một mây mù tiên sơn, núi này đỉnh núi là do tiên ngọc tạo thành, hết sức bằng phẳng, còn có chu vi mấy trăm dặm lớn nhỏ, mỗi lần thiên tài thi đấu cũng ở chỗ này cử hành. Mây mù tiên sơn. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn nhanh lên một chút đi. Vạn nhất đi trễ sợ là sẽ trễ nói chuyện. Cái này ngươi không cần quan tâm, vô lượng các và thái hư tông đã sớm an bài thỏa đáng, phàm là ghi danh tông môn đều sẽ lưu địa phương. Ngươi không thấy bên kia có hai cái quần áo trắng tu sĩ sao? Bọn họ thật ra thì liền là tới đón cần phải chúng ta, chỉ bất quá những tu sĩ này tự cho là thành cao, không muốn phản ứng chúng ta thôi. Bọn họ không tin ngươi chờ xem, hạ nguyệt tiên thành và mặc môn thượng giới nói bọn họ khẳng định sẽ vui vẻ chạy tới dẫn đường. À, nguyên lai like là như vậy. Tương tự như vậy đối thoại không đếm xuể. Dĩ nhiên, có tu sĩ địa phương thì có giang hồ. Môn phái kia tới bao nhiêu người, cái đó tông môn thế lực tương đối mạnh đợi một chút đều được bọn họ thảo luận đề. Bá. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, không gian huyền môn hoa quang trước mắt, có hai tên thiếu niên từ bên trong đi ra. Chính là thiếu khanh và tiêu hán. Nguyên lai like đây chính là 32 tầng trời nhìn như thật giống như vậy không so 31 tầng trời mạnh nhiều ít. Quét qua bốn phía, tiêu hán hơi có chút thất vọng. Hắn không có thể lấy được được tham gia thi đấu tư cách nhưng như cũ muốn cùng thiếu khanh gặp gặp cảnh đời. Không nghĩ, đầu tiên nhìn thấy 32 tầng trời sau đó cảm giác cũng không có tưởng tượng đẹp như thế tốt. Đi thôi, cái này rất bình thường, tầng trời 30 trở lên đều bị gọi thành thánh cảnh, trên lệch tự nhiên không lớn. Thiếu khanh ngược lại là không có nhiều ít kinh ngạc. Lên 32 tầng trời trước hắn cố ý biết một ít. Trừ thanh cảnh, tầng trời 29 dưới chỉ có thể dùng cẩn cối để hình dung. Thì ra là như vậy. Điệu môi, tiêu hắn và thiếu khanh sẽ phải rời khỏi không gian huyền môn. Nhưng mà, bọn họ vừa muốn bước, liền phát hiện hai tên mặc áo dài trắng tu sĩ chắn bọn họ trước mặt. Người cùng nhưng mà tới tham gia thiên tài thi đấu. Nhàn nhạt liếc mắt một cái thiếu khanh, trong đó một người bạch bảo tu sĩ hết sức ngạo mạn mở miệng. Bọn họ là thái hư tông đệ tử. Phụ trách dẫn dắt tới tham gia thi đấu tông môn tu sĩ. Vốn là vậy không bọn họ chuyện gì, nhưng mà thấy những tông môn khác đi ra tối thiểu cũng có mười mấy tên tu sĩ đồng hành, nhưng mà cái này chỉ có hai tên thiếu niên, liền muốn tới hỏi một chút. Các ngươi ngừng đầu, nhìn cái này bạch bảo nam tử một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, tiêu hán nhất thời có chút nổi nóng. Phương mới đi ra khỏi không gian huyền môn thời điểm hắn thấy rõ. Cái này hai tu sĩ liền ở nơi nào không có chuyện làm. Đi về phía trước gia tông môn vậy không gặp vận hỏi, vì sao thì phải chỉ riêng hỏi bọn họ hai cái. Đây không phải là điển hình xem thường bọn họ sao. Tiêu Hán. tựa hồ cảm nhận được huynh đệ nhà mình tâm trạng, thiếu khanh em thầm truyền một đạo mật ngữ tỏ ý bình tĩnh. Rồi sau đó mới đúng mực mở miệng. Ta hai người đến từ 31 tầng trời ngưu đầu sơn, chính là tới tham gia thi đấu. Không có biện pháp, bọn họ nhỏ yếu, hảo hán không muốn thua thiệt trước mắt. Chỉ có thể nhịn Cái này hai bạch bào nam tử nhưng mà tứ bộ đạo tôn, so bọn họ mạnh hơn không thiếu. Một khi đánh thua thiệt nhất định là bọn họ. Nghiu đầu sơn. ngươi cùng tên gọi cái gì? Thiếu khanh. Hầu nghi nhìn một cái hai người, bạch bào nam tử lúc này mới cầm lên ngọc trong tay giản. Cẩn thận dò xét một phen. Thằng đến hồi lâu, hắn mới nhíu mày một cái. Nguyên lai là 31 tầng trời yếu nhất tông môn, thảo nào chỉ có hai người, đi đi. Thu hồi ngọc giản. Bạch bào nam tử khoát tay một cái tỏ ý thiếu khanh và tiêu hán có thể rời đi. Đáng tiếc là, chung quanh người xem náo nhiệt không thiếu, còn có rất nhiều đều là 31 tầng trời thế lực. Lúc này, bọn họ nghe được quần áo trắng chàng trai thanh âm sau đó, lại là rào một chút toàn bộ vây quanh. Chắc chắn, ta không nghe lầm chứ, ngưu đầu sơn kém như vậy tông môn lại vậy phái tham gia thi đấu đệ tử. Đây là muốn làm gì? Cái này ngưu đầu sơn thật đúng là lấy là thiên tài thi đấu chỉ cần là tông môn liền có thể tham gia cũng không cân nhắc một chút mình. Tham gia liền tham gia, lại chỉ phái hai tên thiếu niên, cảm tình như đầu sơn là hoàn toàn không tu sĩ phải không? Những tu sĩ này nhìn thiếu khanh và tiêu hán, trừ khinh bỉ vẫn là khinh bỉ Loại ánh mắt đó tựa như ở xem hai cái ra dưới. Các ngươi nghe được những tu sĩ này như vậy chê bai như đầu sơn, thiếu khanh quả đấm đã mau nắm chặt ra máu. hắn vào lúc này rốt cuộc cảm nhận được nhà mình sư tôn như hán nói qua câu nói kìa, không có tông môn cường đại làm chỗ rửa vững chắc. Thật rất khó. Rất khó. Cái này còn chưa bắt đầu tham gia thi đấu đâu, liền bị như vậy chế dê Đến hậu kỳ vậy còn liền được. Thiếu Khanh, chúng ta đi thôi, cùng thi đấu thời điểm tái hảo hảo dạy bảo bọn họ. Ta đã lặng lẽ dùng ngọc giản ghi chép xuống những tông môn này đệ tử hình dáng. Tiêu hán lúc này ngược lại so Thiếu Khanh còn lạnh hơn yên tĩnh. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy hoàn toàn là không muốn bởi vì những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể sự việc ảnh hưởng đến Thiếu Khanh. Đi. Quả đấm xít chặt lại lỏng, lỏng lại chặt, thiếu khanh cuối cùng lựa chọn rời đi. Ha ha ha. Theo hai người rời đi, không gian huyền môn bên này tuần ra kinh thiên tiếng cười. Trong một cái chớp mắt này, bọn họ có gan trước thời hạn chiến thắng đối thủ loại khoái càng kia. Nào ngờ, ngay tại những tu sĩ này tùy ý lớn thời điểm cười, xa xa nhưng là có hai thiếu niên như mày. Quan vũ, mới vừa người thiếu niên kia tướng mạo ngươi chưa thấy được có chút. Nói một nửa, thiếu niên ngừng lại. Hắn chính là phụng mệnh rời núi gặp việc đời cơ hạo. Từ mặt bên xem, hắn và bệ hạ thật rất giống, tựa như một cái khuôn bên trong khắc ra như vậy. Nghe được cơ hạo nói như vậy, quan vũ nói ra sự nghi ngờ của mình. Trưng 437, hắn là huynh đệ ta. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn đi nở tục tặng đầu. Vốn cho là lớn như vậy vô lượng các là một tôn người chi địa, giờ phút này xem ra, bất quá như vậy. Thấy vu sơn và vu thủy thái độ như thế, cơ huyền chân mày càng nhĩu càng sâu trong mắt vậy cổ sát khí lại cũng không muốn che giấu phụ mẫu xem đứa nhỏ bản lánh lẽ bất di bất dịch dưới mắt lại vẫn trước phải gặp sư tôn của hắn mới có thể gặp đứa nhỏ cái này sư tôn xem là cái gì chẳng lẽ so phụ mẫu quan trọng hơn chu thiên tử bổn trưởng lao biết lòng ngươi tỉnh nhưng có một số quy củ phải tuân thủ hơn nữa ngươi vậy chớ quên nơi này không phải thứ nhất tầng trời ngươi đã sớm không phải cái đó thế gian đế vương nghe được cơ huyền nói như vậy vu sơn và vu thủy đồng thời nhíu mày Bọn họ thậm chí cảm thấy cơ huyền có chút không biết phải trái. Mình có thể từ 32 tầng trời hạ giới tự mình đem bọn họ tiếp nối đã là cho thiên đại mặt mũi, chẳng lẽ liền mấy giờ cũng không muốn chờ. Cái này cũng chưa tính, Dứt lời sau đó, Vu Sơn và Vu Thủy lại là vô tình hay hữu ý tuân ra một tia thuộc về 5 bộ đạo tôn khí thế, muốn muốn giao huấn dạy bảo cơ huyền. Vận dụng tu vi, xem ra vô lượng các thật là tự đại thói quen, cho là có vài cái cựu bộ đạo tôn thì ngon. Cơ huyền ánh mắt đã híp thành một cái tuyến. Lần này đi vô lượng các vốn là không muốn làm to chuyện, chính là muốn đến hỏi một chút cơ hạo ý tưởng. Nhưng nếu là những tu sĩ này lại không biết phải trái, vậy thì không nên trách hắn không cho mặt mũi. Ha ha, cựu bộ đạo tôn. Chính là một cái nửa bước đạo tôn thế gian đế vương lại đang nơi này xem nhẹ cựu bộ đạo tôn. Lúc nào tầng dưới chót ngày tu sĩ như vậy liều lĩnh? Huynh đệ, không nên nói, trước cho cái này thế gian đế vương kiến thức một chút cái gì là năm bộ đạo tôn để cho hắn biết mình liền nết ngồi đáy giếng cũng không bằng. Nhìn nhau, Vu Sơn và Vu Thủy đồng thời bước lên quả đấm. Vèo. Đáng tiếc, bọn họ khí thế mới vừa bước lên, liền gặp giữa không trung có một đạo ngọc giản phá không tới, cuối cùng vững vàng dừng ở cơ huyền trước mặt. Ngươi lại có thể ở 32 tầng trời nhận được đưa tin ngọc giản. Thấy như vậy, Vu Sơn và Vu Thủy ngay tức thì sững sốt một chút. Nếu như nói những tu sĩ khác có thể nhận được ngọc giản thì thôi, có thể hắn lại cũng có thể nhận được ngọc giản. Cái này liền có chút kỳ quái. Tầng dưới chốt ngày tu sĩ muốn đem ngọc giản đánh tới 32 tầng trời, có thể so với lên trời khó khăn. Nhàn nhạt liếc một cái vũ sơn, vũ thủy, cơ huyền tạm thời không để ý tới sẽ bọn họ. Hắn phất ống tay háo một cái, trực tiếp mở ra ngọc giản. Cơ huyền đã cảm giác ngọc giản này là lý nhi đánh tới. Dù sao mình cũng ở đây 32 tầng trời, vừa vặn gặp mặt một lần, trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ còn không nghĩ xong toàn bại lộ mình tu vi. Như vậy vừa vặn để cho hắn tới vô lượng các một chuyến. Ông. Rất nhanh, giữa không trung xuất hiện Lý Nhi bóng người. Đại ca, ngươi là ở nơi nào? Thật giống như không có ở đây tam giới. Huynh đệ bên này có chuyện cùng ngươi thương lượng. Thấy cơ huyền, Lý Nhi hình ảnh ngay tức thì sững sốt một chút. Ta ở 32 tầng trời vô lượng các. Cơ huyền nhìn hư ảnh khẽ gật đầu. 32 tầng trời. Đại ca, chờ ta, chờ chút tức đến. Nhận được xác lệnh giữa không trung bên trong lý nhĩ hình ảnh hoàn toàn biến mất hắn hắn hắn hắn là anh em ngươi không thể nào tuyệt đối không thể nào lại xem bên này vu sơn và vu thủy sớm bị chấn không nói ra lời nếu như bọn họ không có nhìn lầm mới vừa vậy đạo hư ảnh bên trong lộ ra khí thế lại là cựu bộ đạo tôn cấp bậc hơn nữa còn là cấp 9 đạo tôn đỉnh cấp cái khác tồn tại đã sớm cho ngươi chờ nói qua cựu bộ đạo tôn cũng không coi vào đâu cơ huyền lại nhìn về phía vu sơn và vu thủy thần sắc lạnh lẽo từng bước từng bước đi tới đợi một chút ngươi muốn làm cái gì ngay tức thì Vu Sơn và Vu Thủy lại là nhất tề lui lại mấy bước lại vậy không trước đây cường thế không việc gì liền muốn lanh giáo một chút Nam Bộ Đạo Tôn thực lực mà thôi cười nhạt một khắc sau hắn thân hình lại là ngay tức thì biến mất xuất hiện lại cơ huyền tay trái và tay phải đã nắm được Vu Sơn và Vu Thủy cổ nguyên lai like, Nam Bộ Đạo Tôn cũng không quá như vậy cô muốn giết vẫn là có thể tùy tiện chém giết lại khoát tay Vũ Sơn và Vũ Thủy bị cơ huyền giống như là ném bao cát như vậy, trực tiếp quăng ra ngoài. Ngươi ngươi làm sao có thể? Đông. Vũ Sơn và Vũ Thủy đồng thời rơi xuống đất, xoay mình lên. Cơ huyền mới vừa cũng không có động thật cách, nếu không bọn họ đã sớm hồn phi phách tán. Ngươi ngươi liền một cái nửa bước đạo tôn, làm sao? Lúc này, hai người trong mắt trừ kinh hoàng vẫn là kinh hoàng, thậm chí Vũ Thủy hai chân đã bắt đầu run rẩy. Nguyên lai like cái này Chu thiên tử muốn giết bọn họ dơ tay nhấc chân liền có thể làm được, chỉ là hắn trước mặt vẫn không có ra tay mà thôi. Hồi tưởng mình trước khi thái độ, không thể nghi ngờ là ở danh giới tử vong lên điên cuồng gió xét, như vậy, làm sao có thể không nghĩ mà sợ. Đi cầm bọn ngươi sư tôn tìm tới, nửa trụ nhang sau nếu như lại không thấy được hắn, vậy thì đừng trách cô không khách khí. Họa phong nhanh đổi. Cơ huyền nhàn nhạt nói. Cái này cái này. Lần này. Vũ Sơn không để ý hết thảy bay hướng nhà mình sư tôn đại điện chỗ phương hướng. Lại không nói bên này như thế nào, vô lượng các tiên cung bên trong một tòa thiền điện ra, quan vũ nhưng là thần sắc thông thông tìm được cơ hạo. Thiếu đế! Thế nào? Thấy quan vũ sắc mặt không vui, cơ hạo mày kiếm kẻo một cái. Từ lên 32 tầng trời, hắn và quan vũ danh nghĩa là chủ tớ chân thực đã sớm là huynh đệ. Cho nên, hắn nhất không nhìn được ngay cả có vô lượng các đệ tử khi dễ quan vũ. Trước từng có đệ tử cười nhạo quan vũ người hầu thân phận, trực tiếp bị cơ hạo lấy cái hồn phi phách tán, từ đó về sau vô lượng các các đệ tử khi dễ quan vũ sự việc liền ít đi rất nhiều. Bậy hạ bị nhận được vô lượng các. Ừ. Phu hoàng và mẫu hậu tới. Vừa nghe, cơ hạo mừng rỡ không dứt. Bất quá rất nhanh sắc mặt lần nữa đông lại một cái. Minh phụ mẫu tới hẳn là đại hỉ sự, vì sao quan vũ là cái này bức thần sắc, hiện nhiên là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thế nào? Cơ hạo truy hỏi. Bảy hạ bọn họ sau khi đến, đã ở cửa điện bên ngoài đợi mười mấy giờ Vu Thủy, Vu Thủy còn có một chút truyền lệnh đệ tử không thiếu âm thầm gây khó khăn. Chuyện này đã ở ngoại môn đệ tử bên trong truyền ra, lời nói vậy tương đối khó nghe. Cái gì? Bọn họ dám gây khó khăn ta phụ hoàng? Mẫu hậu. Ông. Ngay tức thì, Cơ Hạo trực tiếp tuôn ra mình toàn bộ khí thế. Đi, đi xem xem. Ta đến muốn xem xem ai dám làm nhục ta phụ mẫu. Một khắc sau, Cơ Hạo cất bước liền đi. Đùa gì thế, ban đầu hắn đáp ứng ở lại vô lượng cắt nhưng mà có điều kiện, nếu như những tu sĩ này thật không biết phải trái, vậy thì không nên trách hắn trở mặt không nhận người. Vèo, vèo. Theo cơ hạo cùng quan vũ rời đi, bọn họ chố ở thiền điện bên trong lại xông ra không thiếu vô lượng các đệ tử. Chặt chặt chặt, nhìn như thật giống như còn để mắt. Phụ mẫu nàng chính là tầng dưới chốt ngày tu sĩ bình thường mà thôi, chẳng lẽ còn phải dùng cao quy cách lễ nghi tới đón tiếp. Thật là buồn cười. Đoán chừng là cầm nơi này coi là tầng thứ nhất trời, còn lấy là mình vẫn là cái đó cao cao tại thượng tu sĩ. Nào ngờ, ở nơi này bọn họ cái gì cũng không phải. Nói không sai, ngay thường liền xem cái này cơ hạo không vừa mắt, một bộ duy ngã độc tôn dáng vẻ. Dựa vào cái gì hắn thứ nhất là đoạt đi tất cả tu hành tài nguyên. Liên bởi vì hắn là thiên tài. Đi thôi, đi xem xem. Nói không chừng có kinh hay. Đi. chương 438, thúc thúc rất nhiều. Còn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Lời đồn đại chính là như vậy, trong lơ đảng, cơ hạ phụ mẫu đi tới vô lượng các bị bỏ rơi mười mấy giờ sự việc chuyển khắp toàn bộ tông môn. Đối với lần này, từ trên xuống dưới các đệ tử thái độ lại là khắc thường nhất trí. Bọn họ cho rằng cơ hạ phụ mẫu có thể tới 32 tầng trời cũng đã đốt cao nhang, bây giờ còn dám ngại mình bị lạnh nhạt. Làm như vậy không phải là tự tìm không vui, lại là sẽ đem cơ hạo tiền đồ cho hoàn toàn tống táng. Suy nghĩ một chút xem, như thế ổn ảo, tông chủ sẽ nghĩ như thế nào. Tông môn tử trên xuống dưới sẽ làm sao xem cơ hạo. Thậm chí có quá nhiều đệ tử cuối cùng lại là cảm thấy cơ huyền và tây thi thì không nên lên 32 trời, cho cơ hạo ấm ức. Bất quá tầng dưới chốt đệ tử chính là tầng dưới chốt đệ tử, bọn họ căn bản không biết nhà mình tông chủ thủy nguyên bạch ý tưởng, càng không phải là cơ huyền khủng bố. Nghị luận sau này, rất nhiều ghen tị cơ hạo đệ tử bắt đầu mong đợi bọn họ thật rất muốn gặp cái này bị đồn rất huyền bí đệ tử đi xuống thần đàn thậm chí là bị trục xuất sư môn nhưng mà thời khắc này vô lượng tông tông chủ thủy nguyên bạch đã sớm hoảng sợ đi ra đại điện người nói gì sao cơ hạ phụ thân có một huynh đệ là cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp hắn gắt gao nhìn chăm chú vào vu sơn trong mắt tràn đầy không tin sư tôn đệ tử không có nhìn lầm trên ngọc giản hiện lên bóng người sắc sắc thật thật là nhất danh cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp hơn nữa thêm gì nữa Thủy Nguyên Bạch cao mày, mình tên đệ tử này mặc dù tư chất không cao lắm nhưng tuyệt đối không sẽ ở loại chuyện như vậy hư nói. Hơn nữa cơ hạ phụ thân thực lực cũng là sâu không lường được. Lúc này Vu Sơn hồi tưởng lại cơ huyền đột nhiên xuất thủ dáng vẻ, mồ hôi lạnh trên trán liền không nhịn được hướng ra phía ngoài toát ra. Khá tốt dọc theo đường đi không có quá cản trở, nếu không thật là không biết chết thế nào. Cơ hạ phụ thân chính là cái đó Chu Thiên Tử. Dạ, sư tôn. Đệ tử cảm giác chỉ cần hắn ra tay một cái là có thể tùy tiện chém giết chúng ta. Thậm chí đệ tử còn có một loại cảm giác. vu Sơn không dám dấu dếm, vội vàng đem đại điện chuyện lúc trước tỉ mỉ nói một lần. Đến đây, Thủy Nguyên Bạch đã hoảng sợ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn từng đi qua tam giới, lúc ấy cũng không có phát hiện có cái gì cực kỳ lợi hại tu sĩ, Chu Thiên Tử làm sao có thể đột nhiên đổi được như thế lợi hại. Đợi một chút, còn có cảm giác gì? đệ tử cảm giác cái này chu thiên tử tựa hồ cũng là một cái cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp, bất quá hắn thật giống như giấu giếm thực lực, đệ tử làm sao xem cũng không nhìn thấu. hơi yên lặng, vũ sơn nói ra ý tưởng chân thật, nhất là vậy hai tay bóp ở trên cổ loại cảm giác đó, thông thường cựu bộ đạo tôn hậu kỳ tu sĩ căn bản không làm được. như vậy thần bí, thủy nguyên bạch hoàn toàn yên lặng. bẩm sư tôn, vậy chu thiên tử còn nói nếu là hai chú nhang không thấy được sư tôn, thời gian đã sắp đến, đệ tử lo lắng hắn đi, đi xem xem. Lần này Thủy Nguyên Bạch lại vậy không trước đây lạnh nhạt và khinh thị. Thậm chí nếu là có tu sĩ nhìn kỹ còn sẽ phát hiện hắn đấy mắt chỗ sâu còn nhiều hơn vẻ kiên kỵ. Bá, cũng không lâu lắm. Lam Thủy Nguyên Bạch và một tất cả trưởng lao chạy tới Cơ Huyền trô ở tòa kia thiền điện thời điểm, nhưng là phát hiện Cơ Hạo cùng Quan Vũ chờ đã sớm đứng ở Cơ Huyền trước mặt. Ha ha ha, nguyên lai like là Hạo Nhi phụ mẫu tới, mới vừa không có Tử Sa tiếp đón, lỗi, lỗi. Mong rằng không nên phiền lòng. Khẽ tao mày, Thủy Nguyên Bạch lúc này chắp tay mở miệng. Loại cảm giác này giống như là gặp được nhiều năm không thấy bạn cũ như vậy. Dĩ nhiên, Thủy Nguyên Bạch cũng ở đây nhân cơ hội đánh giá cơ huyền, muốn nhìn thấu thực lực chân chính của hắn. Làm sao nhìn hồi lâu, vậy không nhìn ra cái tròn nên như vậy. Không có từ xa tiếp đón. Không dám làm. Lần này ta tới đón ta hạo nhi về nhà, chắc hẳn tông chủ hẳn không cái gì ý kiến đi. Tránh chủ đến, cơ huyền hí mắt. Lúc này hắn đã đối với cái này vô lượng các hết sức thất vọng, tự nhiên sẽ không đem cơ hảo ở lại chỗ này nữa. Giống vậy, cơ hảo thấy mình phụ mẫu bị tông môn đệ tử như vậy khinh thị, vậy không tâm tư lại ở chỗ này. Còn như hắn và Thủy Nguyên Bạch tình thầy trò, nói liếc chính là một chàng giao dịch. Hơn nữa thông qua chuyện này cơ hảo vậy thấy rất rõ ràng, Thủy Nguyên Bạch căn bản cũng không phải là thật lòng thu hắn làm đệ tử, chỉ là hy vọng hắn có thể bắt lại ngàn năm sau thiên tài thi đấu, lực áp thái hư tông ngạo tuyết mà thôi nếu quả thật làm hắn là yêu đồ, căn bản cũng không sẽ tận lực đi lượng mình phụ mẫu mười mấy giờ. cái gì? Người tiếp hảo hạo nhi về nhà. cái này. thiên tử bệ hạ, hạo nhi ở vô lượng các tu hành đã có một năm, đang đứng ở thời kỳ mấu chốt. nếu như lúc này đón về, không thể nghi ngờ. vừa nghe, thủy nguyên bạch lộ bộ một chút, hồ đồ nói không tốt. nếu như chu thiên tử bây giờ đem cơ hạo nhận trở về, ngàn năm sau thì đấu làm thế nào? vô lượng các còn lấy cái gì đối kháng thái hư tông nạo tuyết? Ha ha, nghe vị tông chủ này ý nghĩa là nhà ta đại ca còn điều không dạy nổi mình hải tử. Nhưng mà ngay tại lúc này, giữa không trung đông nhiên có khủng bố chập trần hạ xuống. Lại chuyển mắt, một đạo cầu vòng phá không tới, không phải đạo thánh Lý Nhĩ lại là ai? Cơ hạo bái kiến thúc thúc. Quan vũ bái kiến đạo vương. Lăng không đứng yên, cơ hạo và quan vũ vội vàng qua thi lễ. Như một màn này hoàn toàn tọa thật Lý Nhĩ chính là cơ huyền chuyện anh em. Là vị cao nhân kia sông ta vô lượng các. Tựa hồ cảm nhận được Lý Nhĩ hơi thở lớn như vậy vô lượng tiên cung như lâm đại địch ngay tức thì có mười mấy đạo hơi thở lằng không lên, không để ý hết thảy bay hướng nơi này. Đây là so người nhiều sao? Cơ Huyền và Lý Nhĩ nhìn nhau cười nhạt, nhất là Lý Nhĩ vậy cổ thuộc về võ giả cấp 9 đỉnh cấp kém đi nữa nửa bước là có thể nhảy vọt đến một cái khác cảnh giới khí thế bạo đến đỉnh cao. Chờ một chút, có chuyện không dám, có chuyện không dám. Thấy tình hình như vậy, Tông chủ Thủy Nguyên Bạch Duẩn cũng sắp rất hối hận. Nói về ban đầu nếu là thật sớm đi ra thấy được Chu Thiên Tử một mặt kia có chuyện như vậy. Thậm chí ban đầu chỉ cần mình khoát khoát tay liền có thể giải quyết vấn đề, nếu không phải là biến thành bộ ráng như vậy. Hơn nữa càng làm Thủy Nguyên Bạch buồn bực là, vị này Chu Thiên Tử huynh đệ dường như chính là trước đây không lâu đột phá đến cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp tu sĩ kia. Lúc ấy không gặp Chu Thiên Tử không phải là vì tìm hắn sao. Bây giờ tốt đến, như để cho thế cục lại phát triển tiếp, hai bên đánh cũng có thể. Đừng xem vô lượng tông cấp 9 đạo tôn không thiếu, có thể thuộc về đỉnh cấp chỉ có 3 người, trong đó 2 người vẫn là thái thượng trưởng lão. Trừ phi là đến vô lượng tông sinh tử tồn vong giây phút bọn họ mới sẽ tùy tiện xuất quan. Lúc này coi như là đánh, có người cao thủ này và thần bí chu thiên tử, vô lượng các bên này cũng chưa chắc có thể đem hai người lưu lại. Được rồi. Ha ha, hạo nhi, chúng ta đi. Không phải là ngàn năm sau thiên tài thi đấu sao. Thúc thúc đảm bảo ngươi. Thúc thúc không dạy nổi ngươi còn có không thúc thúc không thúc thúc nếu là không được liền còn có người mực thúc thúc nhăn nhạt liếc mắt một cái thủy nguyên bạch lý Nhĩ mở miệng nữa mới vừa nhà mình đại ca đã cho hắn truyền muốn mật ngữ chuyện hiểu đã bảy tám phần cho nên hắn bây giờ thật rất khó chịu nói người vô tâm nghe cố ý vô lượng tông chạy tới một tất cả trưởng lao nghe được lý Nhĩ những lời này trong lòng nhất thời dâng lên sóng gió kinh hoàng cái gì gọi là thúc thúc không dạy nổi ngươi Đường đường cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp không dạy nổi hắn đợi một chút Cái này không thúc thúc và mực thúc thúc lại là ai? Chẳng lẽ còn có thể so sánh cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp còn mạnh hơn không được? Chương 439, 32 tầng thiên xây phân đà. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn đi nở tục tặng đầu. Cái này chu thiên tử rốt cuộc có mấy cái huynh đệ. Bọn họ chẳng lẽ đều là cựu bộ đạo tôn. Tình hồn, lần nữa Thủy Nguyên Bạch vô lượng các một đám tu sĩ lần nữa nhìn về phía cơ huyền thời điểm ánh mắt đều thay đổi. Cái loại đó không rõ ràng và nghi ngờ làm sao cũng không cách nào trẻ giấu. Lúc nào cựu bộ đạo tôn không đáng giá như vậy, vừa ra tới chính là một đồng lớn. Thật là không nên quá mơ hồ. Không nói cái khác, coi như là ở toàn bộ thánh cảnh bên trong, cũng không phải tất cả tông môn cũng có cựu bộ đạo tôn. Tông môn nhỏ, tương tự lấy ngưu đầu sơn như vậy đội sổ, trưởng giáo mới là một bảy bộ đạo tôn, mà trung đẳng ví dụ như hạo nguyện tiên thành loại này, trưởng giáo cũng là mới cái bát bộ đạo tôn mà thôi. Kết quả tầng thứ nhất thiên không tầm thường chút nào thế lực nhỏ bên trong thì có không thiếu cựu bộ đạo tôn, vậy làm sao có thể để cho vô lượng các một tất cả trưởng lão tiếp nhận. Cuối cùng, nhìn cơ huyền, Lý nhị mang cơ hạo trở ngang ngang mà đi, Thủy Nguyên Bạch cuối cùng không có lại dám ngăn trở. Về tình về Lý, người ta Chu thiên tử đều có tư cách mang đi mình đứa nhỏ. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là, người ta có thực lực. Đi, đại điện nghị sự. Thủy Nguyên Bạch mang một tất cả trưởng lão tề phó đại điện. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Thủy Nguyên Bạch cảm thấy vô lượng các việc cần kiếp là muốn hoàn toàn làm làm rõ ràng cái này Chu Thiên Tử lai lịch. Nhất là Lý Nhĩ một câu kia khổng thúc thúc và mực thúc thúc vô hình để cho hắn có chút phát hoảng. Nếu như cái này hai người cũng là cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp, há chẳng phải là nói Chu Thiên Tử trong tay có tột đỉnh chiến lược so vô lượng các và Thái Hư Tông còn muốn hơn? Chơi ạ, cơ hạo bối cảnh lại là lớn mạnh như vậy, tình hữu gì? Cơ hạo hết mấy thúc thúc đều là cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Người ta thực lực mạnh như vậy, còn rất miễn cưỡng đợi mười mấy giờ, lại xem chúng ta. À, bên kia, vô lượng các muốn chạy tới xem náo nhiệt những đệ tử bình thường kia nghe được tin đồn sau thiếu chút nữa bị sợ ngu. Trước khi tới bọn họ còn đang không ngừng nói Chu thiên tử là không biết phải trái. Bây giờ nhìn lại, người ta đây mới thật sự là khiêm tốn mà vô lượng các rõ ràng kiêu ngạo khinh thường. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là cao cấp tông môn bây giờ lẫn nhau nằm vùng mật thám cơ hồ không phải bí mật gì. Nửa ngày sau, Thái Hư Tông Khương vô nhai liền nhận được một phần ngọc giản. Tầng thứ nhất ngày Chu thiên tử lại có không thiếu cựu bộ đạo tôn huynh đệ. Hơn nữa còn là vậy cái gì cơ hạo phụ thân. Lúc nào tầng dưới chót thiên có nhân vật như vậy? Xem xong trên ngọc giản tin tức, hắn nhíu mày. Tầng dưới chót thiên sở dĩ gọi là tầng dưới chót thiên là có nguyên nhân. Một người tu sĩ cho dù tư chất khá hơn nữa cũng không khả năng ở tầng thứ nhất thiên đột phá là cựu bộ đạo tôn. Chỉ có tiến vào thánh cảnh cũng chính là tầng trời 30 mới có thể. Như vậy suy đoán, cái này chu thiên tử vô cùng có thể bản thân chính là thánh cảnh bên trong thế lực. Chầm tư hồi lâu, Khương vô nhai ngay sau đó kêu tới một người trưởng lão. ngươi lập tức phái người đi tầng trời 30, 31 tầng trời thật tốt tra một chút cái này chu thiên tử, xem xem rốt cuộc là tình huống gì. Hắn không thể nào là tầng thứ nhất ngày tu sĩ. Tông môn chỗ ở tuyệt đối ở thánh cảnh bên trong. Ừm, tông chủ. Trường lao không người sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Không biết tông chủ còn có chuyện gì phân phó. Ngoài ra ở thật tốt trang một chút cái này cơ hạo, ngàn năm sau thi đấu chúng ta Thái Hư Tông không thể thua. Hắn là Chu thiên tử con cháu, tự nhiên sẽ phải chịu toàn lực giúp đỡ. Ừ. Không nói vô lượng các cùng Thái Hư Tông chờ thế lực cao cấp phản ứng. Nói sau cơ huyền, Lý Nhĩ chờ cách sơn môn sau đó, ở một tòa tiền sơn đỉnh rơi xuống đám mây. Đại ca, bây giờ chúng ta làm thế nào? Là hồi tam giới vẫn là. Lý Nhĩ trầm giọng mở miệng. Chớ nhìn bọn họ mới vừa ở vô lượng các thành thạo, có thể trong lòng cũng rõ ràng hoàn thành cùng những thứ này thế lực cao cấp kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Người ta ba bộ đạo tôn, tứ bộ đạo tôn cũng chỉ là đệ tử bình thường, có thể hoàn thành bên này sao? Một bộ đạo tôn, nhị bộ đạo tôn cũng có thể làm chính nhất phẩm tiên thần. Ba bước, tứ bộ đạo tôn lại là lắc đắc không có mấy. Nếu tới đã tới rồi vậy liền trực tiếp ở nơi này 32 tầng trời xây phân đà. Cơ huyền khẽ lắc đầu. 32 tầng trời tiên linh lực cùng các loại linh vật rõ ràng muốn so với thấp tầng trời tốt quá nhiều, từ tam giới bên trong chọn một nhóm hạt giống tốt đi lên không thể nghi ngờ có thể để cho hoàng thành tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa tam giới dưới mắt vô sự, trở về cũng không làm cái gì. Còn nữa, hạo nhi ngươi và quan vũ liền ở lại 32 tầng trời chuyên tâm đi tham gia vậy cái thiên tài gì thi đấu chớ có để cho người xem thường chúng ta đại chu hoàng triều. Lại truyền thân, Cơ Huyền nhìn về phía Cơ Hạo. Phu hoàng, hài nhi biết sai rồi, sau này lại cũng sẽ không tự tiện chủ trương. Phốc thông. Cơ Hạo trực tiếp quỳ xuống Cơ Huyền trước mặt, còn lấy là mình phụ thân là ở trách cứ hắn. Lần này nếu như hắn không từ từ biệt, vậy sẽ không làm cái này vừa ra. Nam nhi chí ở bốn phương, phu hoàng cũng không có hắn ý hắn, chỉ là hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ hoàng thành danh tiếng. Lần này sau này 32 tầng trời rất nhiều thế lực khẳng định sẽ âm thầm điều tra ta hoàn thành, như vậy ngàn năm sau thiên tài lớn ngươi phải bắt lại thứ nhất, hiểu không? Chỉ có như vậy mới có thể làm cho những thế lực kia không đoán ra hoàn thành của cải giấy bao nhiêu. Bởi vì, ta hoàn thành và những tông môn này so với nội tình vẫn là quá cạn. Khe khẽ thở dài, cơ huyền đỡ dậy cơ hạo. Hắn nói đều là thật tình, Lý Nhi tự nhiên vậy hiểu. Cho nên bọn họ mới không có ở vô lượng các dừng lại quá nhiều thời gian. Một thế lực có hai tên cường giả không coi vào đâu, tông môn từ trên xuống dưới đều mạnh mới là thật lợi hại. Phu hoàng. Hai nhi hiểu, hai nhi định sẽ ở ngàn năm sau đó lực gắp những môn phái khác thiên kiêu. Đứng dậy, cơ hạo ánh mắt chưa bao giờ giống như bây giờ vậy kiên định qua, quả đấm lại là cầm gắt gao. Hắn cảm giác được mình rốt cuộc có thể là hoàn thành vì mình phụ hoàng chia sẻ một chút gì. Không phải là một thiên tài ngạo tuyết sao. Hắn định có thể bắt lại, rồi sau đó trở thành thi đấu thứ nhất. chỉ như vậy cơ huyền cho tam giới khổng phong thúc đánh một đạo ngọc giản, liền ở lại 32 tầng trời cùng Lý Nhĩ bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng hoàng thành phân đà. Muốn thành lập phân đà bước đầu tiên chính là chọn một thích hợp môn phái chỗ ở. Cùng khẩm khâu ý tưởng không cùng, cơ huyền và Lý Nhĩ là cầm phân đà làm sau này hoàng thành tu sĩ đi tới 32 tầng trời sau một cái chỗ rửa vững chắc tới xây. Cho nên tuyệt đối không thể qua loa. Vì vậy, nửa ngày sau, một nhóm mấy người bước lên tìm chỗ ở đường. 32 tầng trời, mên ngông bao la. Tiên linh khí không tiêu tan, tùy tùy tiện tiện kéo ra một tòa tiền sơn nếu so với tam giới tuấn tú và nguy Nga, cho nên, muốn từ bên trong chọn một tòa đối với mắt đi ra, còn thật không dễ dàng. Dĩ nhiên, 32 tầng trời cũng không phải vô biên vô tận. Đến gần phương bắc vị trí, có một cực kỳ hiểm trở dây núi, ngọn núi chính cao vút trong mây không nói, liền liền bên trong dãy núi 72 tòa bên đỉnh cũng là vô cùng nguy Nga. Theo lý mà nói, chỗ này hẳn đã sớm có tông môn vào ở. Kết quả thế nào? Nơi này lại là không không tu sĩ, là thật kỳ quái. Một mực hướng nam, dãy núi này ngoài và dặm, mới rốt cục thấy được tu sĩ bóng người. Nơi này là một tòa cực kỳ đơn sơ tiểu tiên thành, bên trong tu sĩ không thiếu, bọn họ đều là đôi mắt đỏ bừng nhìn bắc phương, bên trong không hề cam còn có nồng nặc khát vọng. Trưng 440, Thiên Chu Sơn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua hép mới được. Đáng tiếc ta xích tiêu lầu tám đại trưởng lão cũng hao tổn ở cái này Thiên Chu Sơn. Tiểu tiên thành một tòa lầu cắt trên, một người bảy bộ đạo tôn nện bàn. Thật ra thì, thà nói nơi này là một tòa tiên thành, còn không bằng nói nơi này là một người tu sĩ nơi tụ tập. Chỉ bất quá lui tới tu sĩ quá nhiều nhìn như xem tiên thành thôi. Ngươi xích tiêu lầu tám đại trưởng lão coi là cái gì? Ta vân vũ tông liền hộ pháp mang chín đại trưởng lão toàn bộ hao tổn ở bên trong. Bên này, bảy bộ đạo tôn mới vừa nói xong, một vị khác tu sĩ hơn nữa buồn bực nhận lấy nói cha. Dứt lời còn không quên liếc mắt nhìn chân trời bên cạnh tòa kia cao vút trong mây Tiên Sơn. Thiên Chu Sơn, tầng trời 33-4 đại hiểm một trong. Nghĩ lúc đó 32 tầng trời mới thành lập, thì có tu sĩ mới vừa phát hiện Thiên Chu Sơn. Lúc ấy bọn họ kinh thành phúc, lúc ấy thì phải đem nơi này chiếm là tông môn chỗ ở. Kết quả thế nào? Đừng xem Thiên Chu Sơn bên ngoài thủy khí ngất trời vô cùng tường hòa, bên trong nhưng là vô cùng hung hiểm. Phàm là đi trước tu sĩ không có một cái kết quả tốt hoặc là trực tiếp chết hoặc là hoàn toàn biến mất, lại cũng không có đi ra. Sau đó tin vịt nổi lên bốn phía. Có tu sĩ nói nơi này cất giấu cơ duyên lớn lao, cũng có tu sĩ nói bên trong có vô thượng pháp bảo, chỉ là ở chờ có duyên phận tu sĩ thôi. Mặc dù không biết có nhiều ít tu sĩ bỏ mạng ở liền trong đó, có thể càng như vậy lại càng có tông môn tò mò muốn đem nơi này chiếm làm của mình. Cho đến ngày nay, Thiên Chu Thiên vẫn là tầng trời 30 tu sĩ nhất tình nguyện đi chỗ mạo hiểm. Được rồi. Cái này thiên chu sơn xem ra không phải ta xích tiêu lầu nơi có thể có, các người muốn tiếp tục tông môn vậy cứ tiếp tục đi. Dài dài một tháng, tên kia bảy bộ đạo tôn thần sắc tịch mịch rời đi gác lửng. Lúc tới bọn họ đối với mình là bực nào tự tin, bây giờ thế nào? Đến lúc này, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng tại sao vô lượng các thái hư tông trở như vậy cao cấp tông môn đối với lần này làm như không thấy. Đợi một chút, ta cũng đi, sau này lại cũng không muốn cái này phá núi. Nào ngờ. Ở nơi này một nhóm tu sĩ dự định toàn bộ rời đi cái này tiểu tiên thành buông tha thiên chu sơn thời điểm. Đếm xa vạn dặm khác một tòa tiên thành bên trong, cơ huyền cùng lý nhị chờ xuất hiện ở một tòa tiên lầu trên. Bọn họ tìm hồi lâu vẫn không có tìm được hài lòng địa phương, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Vì vậy tùy tiện tìm một tòa tiên thành, xem có thể hay không ở chỗ này đạt được một ít hữu dụng tin tức. Đại ca, cái này tông môn chỗ ở thật sự là khó tìm, ta xem còn cần không ít thời gian. Cơ hạo bọn họ đi theo cũng không phải biện pháp, không bằng đem hắn trước đưa đến khổng khâu bên kia đi. Nhìn cơ huyền, Lý Nhi không biết làm sao lắc đầu. Dựa theo cái này tìm pháp có lẽ trăm năm bên trong đều khó tìm được địa phương thích hợp. Mà ngàn năm sau đó chính là thiên tài thi đấu lúc đó, như vậy thứ nhất khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng cơ hạo tu hành. Mấy ngày trước khổng khâu đánh tới Ngọc Giản, nói hắn ở 31 tầng trời đã bắt đầu quảng thu môn đổ, vừa vận đem cơ hạo đưa qua. Cũng đúng. Nghe vậy, cơ huyền khẽ gật đầu. Bất quá liền làm hắn còn phải tiếp tục nói chút gì thời điểm, một cái gương mặt thô bị nam tử đống nhiên bu lại. Mấy vị có phải hay không cũng muốn đánh Thiên Chu Sơn chú ý. Hắn một hớp răng vàng khè, toét miệng cười một tiếng, quả thực cầm tay thi chờ sợ hết hồn. Ừ, khẽ tao mày, cơ huyền và Lý Nhi cũng không có động tác. Đến bọn họ cái này cấp bậc căn bản không sợ cái gì tu sĩ dám đánh bọn họ chú ý. Khi hì, xem ra ta là đại đoàn đúng. Tới nơi này tu sĩ mởi có cũng là vì hỏi thăm Thiên Chu Sơn sự việc. Như thế nào? Một kiện trọng bảo, nói cho các ngươi tất cả liên quan tới Thiên Chu Sơn tin tức. Thấy cơ huyền và Lý Nhi như vậy, cái này răng vàng khẽ tu sĩ một chút cũng lạnh nhạt lại là trực tiếp xé một cái băng ngồi ngồi tới đây. Cái gì Thiên Chu Sơn? Đem lời nói rõ ràng. Cơ huyền mi nhọn động một cái, vưng lên rượu ly. Cái này thô bị tu sĩ tu vi không thấp, lại là một người nam bộ đạo tôn. Nói rõ ràng. Ha ha, mấy vị chẳng lẽ không phải là bởi vì Thiên Chu Sơn tới. Bao nhiêu năm rồi, ta bao đồng có thể chưa từng nhìn xót qua. Thuận tay bưng rượu lên ly, giang vàng khẽ nam tử lại là mình cho mình rót một ly. Không có biện pháp, thời khắc này lý nhị cùng cơ huyền cũng ẩn nút mình tu vi. Người đàn ông căn bản không nhìn ra bọn họ là cựu bộ đạo tôn đình cấp, nếu không tuyệt đối không dám như vậy càng hẳn rỡ. Thiên Chu Sơn. Ha ha, có chút ý tứ, cẩn thận nói một chút, nếu là có dùng, chỗ tốt không thiếu. Như vậy vừa nghe, Lý Nhĩ đổ đã tới một chút hứng thú. Dù sao dưới mắt không có đầu mối, còn không bằng nghe tu sĩ này khoác lắc loạn tán gẫu một phen, vậy coi là chọc cười chọc cười tử. Chỗ tốt. Ha ha, Thiên Chu Sơn chính là 32 tầng trời nhất địa phương thần bí nhất một trong, cũng là thích hợp nhất làm tông môn chô ở địa phương. Chặt chặt chặt. Tòa kia ngọn núi chính. Vậy 72 tòa bên đỉnh. Chặt chặt chặt. Băng. Bất quá liền làm cái này người đàn ông nói nửa đoạn thời điểm. Lý nhị phất ống tay háo một cái, một cái hồ lô vàng tím xuất hiện ở trên bàn. Nói tiếp, trọng bảo có chính là bầu hồ lô. Vừa thấy, bao đồng ánh mắt ngay tức thì tỏa sáng. Được. Tốt, ta cho các ngươi thật tốt nói một chút cái này thiên chu sơn. Lúc này tiên trong lầu còn có không thiếu tu sĩ, bọn họ liếc một cái tình hình nơi này, đều là cởi nhạc. Cái này bao đồng lại bắt đầu lắc lư không biết tu sĩ, thiên chu sơn vô cùng thần bí, hắn có thể biết bao nhiêu thứ. Chính là vì lừa gạt một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Không có biện pháp, ngay cả có tu sĩ tình nguyện bị lừa. Không tin ngươi xem, không bao lâu cái này mấy tên tu sĩ thì sẽ theo cái này bao đồng rời đi. Không thể không nói, cái đó hổ lô vàng tím thật giống như cũng không tệ dáng vẻ. Đừng nói, vài chú nhang sau đó, ngay tại những tu sĩ khác nghị luận công phu, cơ huyền cùng lý nhị chờ thật đúng là liền theo nam tử xuống tiên lầu. Như thế nào? Ta nói đúng đi, đáng thương vài người tu sĩ. Chẳng những trắng trắng ném một kiện pháp bảo, ngược lại còn muốn phối hợp tánh mạng. Xúc động cái gì? Loại tu sĩ này nhiều đi. Nơi này đồng thời, tam giới, đại điện nghị sự trên, khổng phòng thúc nhìn ngọc trong tay giản. Yên lặng hồi lâu, hán tiên thị vệ triệu tập tới mấy tên trọng thần. Trong đó có bữa tử học cung mới nhậm chức cung chủ khuất nguyên, thiên thần bộ người chủ trì triệu công minh chờ bất ngờ trong hàng. Không biết đại nhân kêu chúng ta có chuyện gì quan trọng. bệ hạ muốn ở 32 tầng trời thành lập phân đà. Hắn hy vọng chúng ta có thể tuyển chọn một nhóm đệ tử tinh anh đợi lệnh, một khi phân đà xây xong, cái nhóm này đệ tử tinh anh liền muốn đi trước 32 tầng trời. Quét qua nhiều người xây, Khổng Phong thúc trầm thấp mở miệng, đồng thời còn đem ngọc trong tay giản đưa tới. Tuyển chọn đệ tử tinh anh. Vừa nghe, nhiều người tiên thần lần nữa sững sốt một chút. Cho đến bọn họ xem xong ngọc giản, trong mắt trừ kích động ra lại là còn có từng tia mong đợi. "Đại nhân, bệ hạ trên ngọc giản nói, tam giới nơi có sinh linh cũng cùng tham gia." Có phải hay không chúng ta vậy? Khuất Nguyên lại là kích động không thôi, trực tiếp mở miệng hỏi. Xem ý của bệ hạ hẳn là như vậy, bất quá ngươi nhưng mà thiên tử học cung cung chủ, tương lai vô cùng có thể sẽ bị phong được thánh vị, ngươi nếu là đi 32 tầng trời há không đáng tiếc. Khổng Phong thúc sở dâu một cái. Khuất Nguyên một khi trở thành cái nhóm này đệ tử tinh anh, át phải không cách nào sẽ ở hoàng thành bên trong làm kém. Chương 441, thứ hai đại nhân kiệt. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn đi nở tục tặng đầu. Đại nhân, ta thích đến 10 năm trước tại thiên tử học cung làm học sinh cảm giác, mà không phải là bây giờ học cung đứng đầu. Nhìn không phong thúc, khuất nguyên một mặt kiên định. Ánh mắt vô cùng chân thành, càng không phải là đang nói láo. Khi đó, hắn mặc dù chỉ là một học sinh địa vị không cao, thế nhưng chủng và cao cấp người tài luận đạo cảm giác thật lâu không cách nào quên trong lòng. Mỗi ngày cảm giác mình đều ở đây tiến bộ. Bây giờ thành học cung đứng đầu, ngược lại có chút học sinh kiệt bắt đầu kính sợ hắn cái này làm cho hắn rất không quen. Chớ đừng nói gì nói thiên luận đạo. Thậm chí ngay cả mình bạn thân nhất Tống Ngọc cũng có không nhỏ ngăn cách. Vừa là như vậy, lần này tuyển chọn tinh anh chuyện liền do ngươi tới chủ trì. Nhìn Khuất Nguyên, khổng phong thúc yên lặng hồi lâu, làm ra quyết định. Khuất Nguyên nói đúng sự việc, tuy nói thiên tử học cung lại trưởng thành liền một nhóm người kiệt, như Bạch Khuê, Kế Nhiên, Lữ Canh, Nhâm Tọa, Triệu Sa, Khuông Trường, Trần Trận, Thạch Thân, Cam Đức, Kịch Tân vân vân Nhưng bọn họ và đời thứ nhất khổng câu trang trù, Mặc địch chờ so với còn thiếu không thiếu. Hơn nữa bây giờ có quá nhiều học sinh tiến vào học cung đã không có ở đây là đơn thuần vì tăng lên mình, mà là muốn mượn học cung cái này bản đạp trở thành đại chu hoàng triều tiên thần. Hỏi do toàn bộ tam giới người nào không biết trong học cung học sinh cây đang hạt giống đỏ, một khi đi ra chí ít cũng có thể phối hợp cái từ cựu phẩm chức vị, nếu như biểu hiện tốt một chút nói không chừng còn có thể phối hợp cái đang bát phẩm tiên quan. Lúc này bát phẩm tiên quan cũng không phải là trăm năm trước tiên quan. Địa vị tôn sùng liền không biết nhiều ít lần, dẫu sao chấp trưởng toàn bộ phạm trần tiên quan cũng là mới một cái đang cựu phẩm mà thôi. Như vậy thứ nhất, học cung bầu không khí không lớn bằng từ trước đã là tất nhiên. Vừa là như vậy, còn không bằng lại buông tay một lần xem có thể hay không từ phổ thông người dân bên trong lựa ra một cái cao cấp người tài tới. Bất quá, bậy hạ nếu điểm danh muốn tam giới sinh linh bên trong tinh anh ở giữa tinh anh, vậy thì tuyệt không thể để cho trong đó lẫn vào một cái tầm thường, biết chưa? Rõ ràng. Đại nhân, ta vậy thì đi làm. Đạt được hứa hẹn, Khuất Nguyên mừng rỡ không dứt, lúc này bước lui ra đại điện. Đại nhân, Khuất Nguyên đi lần này, thiên tử học cung làm thế nào? Muốn không muốn cho bệ hạ đánh ra ngọc giản, để cho hắn lại chọn một vị mới học cung đứng đầu. Nhìn Khuất Nguyên rời đi hình bóng, thiên thần bộ người chủ trì triệu công minh than thở mở miệng. Đây là tự nhiên. Không quá ta chờ còn trước làm một cái danh sách đi ra, lấy cung cấp bệ hạ lựa chọn dưới mắt thiên tử học cung có thể vác cờ lớn có lẽ chỉ có tử lộ, tử cống cùng đệ tử nho môn được mặt trời lên mặt trời lặn hoàng thành bên này muốn chọn rút ra đệ tử tinh anh tin tức vừa ra lập tức vét sạch toàn bộ tam giới rất nhiều không có cơ hội gia nhập thiên tử học cung người tài dối dít ghi danh rất nhanh trương lương, hàn tín, tiêu hà, phiền khoái, hạ vũ các người buộc lộ tài năng trở thành người hậu tuyển dĩ nhiên tuyển chọn xa xa không có kết thúc dựa theo khuất nguyên an bài Lần này không đem tam giới bên trong sau dậy cao cấp người tài chọn một lần tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn biết 32 tầng trời tuyệt không phải tam giới có thể so sánh. Phía trên yêu cầu người khẳng định không phải 80-100 cái là có thể thỏa mãn, ít nhất cũng phải mấy ngàn tên mới được. Vì vậy, càng nhiều người hơn mới bị chọn đi ra, Tư mã huy, ra cắt lượng, lữ bố đợi một chút. Tam giới bên này động tĩnh không nhỏ. Tầng trời thứ hai, tượng thánh lô ban, ác thần hắc bảo cùng la hầu cũng không có nhàn rỗi. Một tòa đại điện nghị sự bên trong, lỗ ban quét qua chúng thần khẽ gật đầu. Thông Thiên, có thể thông báo khổng đại nhân, để cho hắn phái văn thần lên tới tiếp quản tầng trời thứ hai. Ủm, tượng thánh. Nghe vậy, Thông Thiên không người lui xuống. Cơ huyền không có ở đây trong đoạn thời gian này, thành tựu nhị bộ đạo tôn đỉnh cấp lỗ ban đại sát tứ phương. Đến đây đã hoàn toàn bắt lại tầng trời thứ hai. Phái thiên cơ cũng được tầng trời thứ hai duy nhất tông môn. Cái này cũng chưa tính, kinh này đánh một trận. Hoàng thành bên này thuộc hạ thực lực lại có nơi tăng trưởng, chẳng những ác thần hắc bảo chờ trở, trở thành nhị bộ đạo tôn, tượng thánh lỗ ban cũng là bước chân vào ba bộ đạo tôn. Viên thượng. Quay đầu, lỗ ban mở miệng nữa. Có thuộc hạ. Lúc này viên thượng đã sớm không có ban đầu bướng bỉnh, hắn trong mắt trừ bái phục vẫn là bái phục. Đem tầng trời thứ hai tất cả nửa bộ đạo tôn cấp tu sĩ khác cũng tập trung lại, thành lập ta hoàng thành đại quân, nếu là có người không phục, giết không tha. Phất tay áo. Lộ Ban giống như là nói một kiện không đáng kể sự việc. Tuy nói từ tầng trời thứ hai bắt đầu, tất cả thế lực đều là lấy tông môn hình thức tồn tại, nhưng Hoàng Thành cũng không phải là tông môn. Lại càng không muốn cái gì trưởng lão, đệ tử. Nó muốn là tiên thần cùng tiên quân, còn có tuyệt đối phục tòng. Ứm. Không ngửi, viên thượng đi theo lui xuống. Á thần. Có thuộc hạ. Dẫn hỉ vương ra bên kia có thể có tin tức. Lộ Ban ánh mắt sáng, lại mở miệng hỏi. Tầng trời thứ hai đã bắt lại, cơ huyền giao phó cho nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Bất quá Lô Ban cũng không nghĩ như vậy, tầng trời thứ ba tạm thời còn không có tin tức hắn phải thượng giới phụ tá mới được. Nếu không muốn tiên quân làm gì? Đại nhân, dẫn hỉ vương ra bên kia truyền tới tin tức, nói hắn đã gây dựng một chi lực lượng, chờ chúng ta. Được. Đối với ta tầng trời thứ hai tiên quân tụ họp xong, liền lên tầng trời thứ ba. Trong 10 năm tầng trời thứ ba vậy phải là ta đại Chu hoàn thành. Ừ. Đại điện bên trong 12 tổ vu, nhướng mày nói người chờ đồng loạt lĩnh mệnh. 32 tầng trời, Cơ Huyền cũng không biết mình một đám bể tôi đã thả vô hạn tiềm lực. Cỗ lực lượng này thật cực kỳ đáng sợ. Suy nghĩ một chút xem, tầng tầng tích lũy, đến tầng trời 30 nói đại chu hoàng triều nên mạnh bao nhiêu. Bất quá hết thệ các thứ này, Cơ Huyền tạm thời còn không có thời gian chú ý. Lúc này, hắn cùng Lý Nhị ở bao đồng dưới sự dẫn dắt, đã tới đến gần Tiên Chu Sơn Tỏa kia tiểu tiên thành bên trong. Mấy vị gia Xem thấy phía trước tòa kia thẳng vào chân trời tiên sơn liền không có, nó chính là trời núi chu. Lại xem xem bên cạnh 72 tòa bên đỉnh. Chặt chặt chặt. Bao đồng không ngừng ba ba trước, một bộ cầm lao bản phục vụ tốt lắm thì có tiền cầm cảm giác. Không bao lâu hắn là có thể bắt được cái đó hồ lô vàng tím, như vậy làm sao có thể không bán lực. Đại ca, nơi này thật là quá hoàn mỹ. Nhìn xa xa, Lý Nhĩ trực tiếp coi thường bao đồng. Không biết tại sao. Lý Nhĩ lại là có loại cảm giác tựa như cái này Thiên Chu Sơn chính là đặc biệt là bọn họ chuẩn bị như vậy Ừm, Đi xem xem Nghe vậy, cơ huyền gật đầu một cái Lúc này thì phải bước đi tới trước Đợi một chút, mấy vị Các người xem trước Thiên Chu Sơn vậy đến Có đáp ứng hay không vậy kiện bảo bối vậy Bất quá vừa lúc đó Bao đồng nhưng là trước một bước chắn cơ huyền cùng Lý Nhĩ trước mặt Bà bối Đợi vào Thiên Chu Sơn nhìn xong địa phương Tự nhiên sẽ cho người Thấy vậy Cơ huyền khỏe miệng vỉnh lên. Cái gì? Vào Thiên Chu Sơn. Ta cũng không đi vào. Bao đồng nhất thời nóng nảy, Thiên Chu Sơn là địa phương nào? Mười phần chết chắc địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không đi vào. Ngươi không đi vào. Ngươi không phải nói Thiên Chu Sơn là động thiên phúc địa sao. Đi theo ta đi một chuyến lại không biết thiếu cái gì. Lần này, mở miệng lý nhĩ. Hắn lại là trực tiếp xúc lên bao đồng, sải bước sau rơi hướng Thiên Sơn phương hướng đi tới. Ngươi! Ngươi! Thả ta xuống. Bao đồng hoàng hốt không dứt, muốn vùng vẫy nhưng là không làm nên chuyện gì. Chương 442, siêu cấp thần bí. Cồn vợ ở dùng kiều cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Bị gánh lên bao đồng thật là không dám tưởng tượng. Mình một cái ba bộ đạo tôn lại đang bọn họ trong tay chút nào không nửa điểm sức chống cự. Giống như con gà con gặp được chim ưng. Bao nhiêu năm rồi, hắn lần đầu tiên nhìn sót. Người nào? Mang ngươi vào thiên chu sân người. Lý Nhĩ cười một tiếng, tiện tay vô một cái, bao đồng lại là trực tiếp ngất đi. Đại ca, cái này thiên chu sơn mặc dù hoàn mỹ, nhưng bên trong cũng không đơn giản. Sau đó hắn lại mở miệng. Đến Lý Nhĩ cái này cấp bậc, tốt nhiều chuyện một cảm giác liền có thể biết được, căn bản không phải bao đồng như vậy nhân vật nhỏ có thể lừa dối liền được. Hẳn không vấn đề gì. Đi. Cơ huyền lắc đầu. Lúc này, hắn lại là cảm nhận được tòa kia cao nhất trên chủ phong loang thoáng truyền đến thần bí kêu gọi. Hình như là ở đặc biệt chờ hắn tựa như. Nơi này đồng thời, Thước Biển khơi bụi cây kia kèm phối hợp Độn Thanh Liên cũng cho hắn phát ra thần niệm, biểu thị trong núi có cực kỳ đồ trọng yếu hy vọng cơ huyền có thể nhanh lên một chút. Như vậy, cơ huyền tự nhiên không biết quá sợ. Cái khác không tin, phối hợp Độn Thanh Liên nhưng là có thể hoàn toàn yên tâm, hơn nữa nếu quả thật gặp nguy hiểm, bên hông khối ngọc kia bài vậy sẽ phát ra nhắc nhở. Có thể nó bây giờ cùng phối hợp Độn Thanh Liên như nhau, cũng có thức dục ý. Được, đại ca Chỉ như vậy, cơ huyền mang tây thi, cơ hạo, ly nhĩ, quan vũ trở bước chân vào thiên chu sơn phạm vi. Chặt chặt, lần này bao đồng đụng phải cố gắng. hắn chết có thể nói tiên thành thiếu một mối hỏa lớn. Xa xa, có tu sĩ thấy một màn này hết sức hạ giận nói. Nghĩ lúc đó bọn họ mới vừa lúc tới cũng bị cái này bao đồng cái hô qua. Đáng tiếc, mấy cái này tu sĩ vẫn là quá mức tự tin. Dĩ nhiên, đối với cơ huyền vài người đi thiên chu sơn một đám tu sĩ cũng không coi trọng. Đến trước mắt mới ngưng còn có người tu sĩ nào có thể đi ra thiên chu sơn Ừ Hai người kia không phải chu thiên tử và hắn huynh đệ sao Nhưng mà lúc này lầu nhỏ lên một người trung niên tu sĩ Nhưng là như mày Hắn là vô lượng các chấp sự trưởng lão Lần này đi ra ngoài làm việc không về Bất quá nhưng là nhận được nhà mình tông chủ đánh ra ngọc giản hình ảnh Phía trên để cho bọn họ ở 32 tầng trời toàn lực truy xét cơ huyền cùng lý nhị thân phận chân thật Tình hồn Thiên tu sĩ này vội vàng cầm ra tông môn ngọc giản. Tỉ mỉ lặp đi lặp lại kiểm tra so sánh, hắn hoàn toàn có thể xác định mới vừa vác bao đồng tiến vào thiên chu sơn chính là cái đó thần bí chu thiên tử. Đợi một chút, cái này chu thiên tử không phải có tông môn sao? Tiến vào thiên chu sơn làm gì? Càng muốn, vô lượng các trưởng lão vượt cảm thấy chuyện này khả nghi. Trên ngọc giản nói rõ sở chu thiên tử vị kia huynh đệ nhưng mà cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp, hắn lại bất chấp lớn như vậy nguy hiểm đi sông thiên chu sơn. Thật sự là không phù hợp lẽ thường. Được rồi. Trước cho tông chủ đánh sẽ ngọc giản nói sau. Sống chết không nghĩ ra, tự nói, hắn lúc này phất ống tay háo một cái hướng vô lượng các phương hướng đánh ra một đạo ngọc giản. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Cái này tòa thành nhỏ cũng không vì là cơ huyền đám người tiến vào hai đội được lệnh thanh. Bọn họ giống như lọt vào trong đại dương đá, không có kích thích nửa điểm nước sớm bị tu sĩ quyến mất. Bất quá ngày này, Tiểu tiên thành bên trong nhưng đã tới mấy tên nhân vật lớn, cầm đầu chính là vô lượng các tông chủ Thủy Nguyên Bạch. Ngươi xác định Chu Thiên Tử và hắn huynh đệ tiến vào Thiên Chu Sơn. Hắn nhìn xa xa Thiên Chu Sơn nghi ngờ mở miệng. Sư tôn, đệ tử không dám nói láo, Quá nhiều tu sĩ cũng chính mắt nơi gặp. Dứt lời, vô lượng các đệ tử còn kéo tới không thiếu tu sĩ chấn giữ. Thủy Nguyên Bạch là nhân vật nào? Cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Hắn vừa mở mắt, những cái kia gặp qua cơ huyền tu sĩ tử là không dám dò dám. Vội vàng đem chuyện ngày đó nói một lần. Cái này cũng là lạ. Thiên Chu Sơn vô cùng hung hiểm, hắn đi vào làm gì? Chẳng lẽ Thiên Chu Sơn chính là Chu Thiên Tử chỗ ở? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nếu như nơi này là hắn chỗ ở, tại sao còn muốn đi kinh doanh thấp nhất tầng thiên? Sau khi nghe xong, Thủy Nguyên Bạch hiếp mắt lại. Hắn là thật rất muốn tự mình đến bên trong xem xem cái này Chu Thiên Tử rốt cuộc ở đúng cái gì yêu con bướm. Nhưng nghĩ đến Thiên Chu Sơn hung hiểm vẫn bỏ qua cái này dự định. Thôi, phái ra 500 đệ tử tinh anh, cho ta thật tốt nhìn chăm chú vào thiên chu sơn vào ngoài, một khi chu thiên tử xuất hiện, lập tức bẩm báo. Cuối cùng, Thủy Nguyên Bạch lựa chọn rời đi. Nếu như chu thiên tử không xuất hiện tốt hơn thuyết minh hắn và vậy cái gì huynh đệ đã vẫn rơi ở bên trong, như vậy vô lượng các cũng có thể thiếu người đối thủ. Dĩ nhiên, hắn có thể đi ra nói, đến lúc đó toàn bộ 32 tầng trời cũng sẽ chú ý chuyện này, hắn muốn tránh vậy không tránh thoát. Chỉ như vậy, một năm rồi lại một năm. Cũng không biết qua nhiều ít năm tháng, cơ huyền cùng lý nhị chờ cho tới bây giờ không có từ bên trong đi ra qua. Phản ngược lại có chút khuôn mặt mới còn có một chút thực lực yếu cơ hồ không đáng nhắc tới tu sĩ hướng bướm bay dập lửa như vậy, tiến vào thiên Chu sơn bên trong. Đối với cái hiện tượng này, 32 tầng trời các tu sĩ cũng không có để ý, vậy không có chú ý. Thiên hạ lớn, biết bao không có. Muốn xông bi cảnh lấy được được cơ duyên tu sĩ quá nhiều quá nhiều, căn bản chẳng có gì lạ. Nào ngờ. Những tu sĩ này căn bản cũng không phải là 32 tầng trời tu sĩ, mà là tới từ tầng thứ nhất ngày Đại Chu Hoàng Thành. Còn như bọn họ vào bên trong rốt cuộc làm cái gì, nhưng là không người biết. Vô lượng các bên này, những cái kia chú đóng đệ tử đổi một nhóm lại một nhóm. Cho đến gần đây cái này một nhóm, bọn họ thậm chí đã không để ý nữa Thiên Chu Sơn sự việc. Chỉ vì là vạn năm một lần Thiên Tài thi đấu thì phải ở sau 3 tháng bắt đầu. Kích động như vậy là người sự việc. Thế nào vậy so chờ đợi cái đó chu thiên tử mạnh hơn? Nghe nói không? Thái hư tông ngạo tuyết ở một tháng trước rốt cuộc đột phá nhị bộ đạo tôn. Thứ nhất đoán chừng là ổn. Ổn. Vậy cũng không nhất định. Tuy nói ta vô lượng các ngàn năm trước thất lạc vậy cái gì cơ hạo. Nhưng sư tôn tìm được cái này hàn lâm cũng không tệ. Trăm năm trước thì đã là một bộ đạo tôn đỉnh cấp. Một bộ đạo tôn đỉnh cấp và hai bước đại tôn kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hàn tại sao có thể là ngạo tuyết đối thủ hi, hi. Vạn nhất cái này hàn lâm vậy đột phá đâu? Đều là siêu cấp tông môn ai còn không có một chút lá bài tẩy phải không? Chỗ ở, một đám vô lượng các đệ tử ngươi một câu ta một lời bắt quái trước. Nguyên lai, like, tính một chút thời gian, khoảng cách cơ huyền bọn họ tiến vào tông môn đã qua ngàn năm. Trong vòng ngàn năm, việc lớn không có, thần bí Chu thiên tử cùng hắn huynh đệ tử hồ vậy dần dần bị tông môn quên mất, thậm chí tuyệt đại đa số tông môn cũng cho rằng bọn họ đã bỏ mạng ở liền thiên Chu sơn. Bọn họ bây giờ chú ý nhiều nhất chính là thiên tài thi đấu một chuyện. Một ít chưa bao giờ tuân ra những thiên tài vậy chậm chậm bắt đầu tạo cho mình thế, tóm lại càng ngày càng náo nhiệt, toàn bộ thánh cảnh tựa như đều phải vì chuyện này sôi trào. Dĩ nhiên, ngàn năm đối với tầng trời 30 có lẽ chỉ là búng ngón tay một cái sự việc. Nhưng mà đối với 31 tầng trời Hạo Nguyệt Tiên Thành mà nói nhưng là bay so tầm thường. Bây giờ Hạo Nguyệt Tiên Thành ở khổng khâu dưới sự chủ trì, đã trở thành 31 tầng trời mạnh nhất thế lực. Không có một chồng. Lúc này, thành lớn ra, một ít mặc nho bảo tu sĩ trẻ tuổi đang vây tụ chung một chỗ, lo lắng chờ đợi cái gì. Trưng 443, vẫn là có người tốt. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn đi nở tục tặng đầu. Giáo chủ bảng văn thế nào còn không có đi ra. Cũng không biết trong danh sách có hay không ta. Nếu là có ta nói, ta định có thể đi vào thi đấu trận chung kết. Có người. Giáo chủ mấy tên đệ tử thân truyền đã là một bộ đạo tôn hậu kỳ. Ngươi nửa bộ đạo tôn còn có hy vọng. Đừng quên, lần thi đấu này ta hạo nguyệt tiên thành chỉ có hai mười vị trí. Ứm, nhan hồi, tử do, tử hạ, tử lộ đều rất mạnh, nhưng không nhất định chúng ta liền không hy vọng. Ngươi làm sao nhận không rõ mình, không tin chờ bảng văn đi ra thì biết. Những thứ này nho bảo thiếu niên tu sĩ lăm le, nhìn chầm chầm trên cửa thành phương tấm bia đá kia, vọng mắt muốn mặc. Bọn họ đều là hạo nguyệt tiên thành đệ tử, sư tử lỗ cửa, địa vị không thấp. Hôm nay là nho môn thả bảng cuộc sống, phàm là trên bảng nội danh người, là có thể đại biểu Hạo Nguyệt Tiên Thành tham gia lần này thiên tài thi đấu. "Nào ngờ, ngay tại nho môn những thứ này thiếu niên kích động không thôi thời điểm, ngoài cửa thành mấy trăm thước địa phương đứng hai tên ánh mắt kiên định thiếu niên. Một vị trong đó quả đấm nắm chặt thần sắc phức tạp, thẳng đến hồi lâu hắn mới thở thật dài một cái. "Trong năm trước ta đã đột phá nhị bộ đạo tôn, đáng tiếc bỏ lỡ Hạo Nguyệt Tiên Thành thu học cho đại hội, chỉ có thể tự tham gia tỷ thí." Dứt lời, Thiếu niên thì phải xoay người rời đi. Thiếu khanh, ngươi thật không đi thử một chút. Thiên tài thi đấu cũng không phải là đùa giỡn, không có tông môn cường đại ở sau lưng để chống đỡ ngươi không lấy được thứ nhất. Thế áo bảo lam thiếu niên xoay người muốn rời đi, bên cạnh vị kia vội vàng đưa tay định kéo hắn. Không sai, lên tiếng trước nhất thiếu niên không phải người khác, chính là ban đầu bị ngưu đầu sơn một tất cả trưởng lão đuổi ra tông môn thiếu khanh. Ngàn năm qua... Hắn ở hạo nguyệt tiên thành ra dốc lòng khổ tu đã trở thành nhị bộ đạo tôn trung kỳ tu sĩ So với kia thái hư tông ngạo tuyết cao hơn một cái cảnh giới nhỏ Thời gian cũng không có ở thiếu khanh trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì Bất quá ngây thơ nhưng là vì vậy ít đi rất nhiều Lúc này từ mặt bên nhìn nhất định chính là một cái thu nhỏ lại bản cơ huyền Thông môn cường đại giúp đỡ Nghe vậy, thiếu khanh lần nữa thở dài Bên cạnh vị này là hắn mấy trăm năm trước tình cờ kết giao một người huynh đệ Tên là Tiêu Hán Tiêu hán cùng Thiếu Khanh có rất tương tự trải qua, đều là tư chất không tệ muốn tham gia thiên tài thi đấu nhưng lại không bị Tông Môn đồng ý, không biết làm sao mình chạy đến muốn tại thiên tài thi đấu trên bống nhiên nổi tiếng. Làm sao, chạy sau khi đi ra hắn mới biết thực tế xa so tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Không có chỗ dựa vững chắc là thật không được. Không nói tiến vào sau cùng trận chung kết, thậm chí liền liền lấy được được ghi danh tư cách cũng khó như lên trời. Hạo nguyệt tiên thành ngược lại là rất mạnh, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Ai bảo một đoạn kia thời gian chúng ta vừa vẫn đang bế quan. Nhìn phía xa những cái kia áo bảo cho đệ tử, thiếu khanh không do dự nữa xoay người rời đi. Nghĩ lúc đó hắn mới vừa lúc tới Hạo Nguyệt Tiên Thành vẫn là một cái tịch tịch vô danh Tiên Thành, thậm chí còn một lần thiếu chút nữa tê liệt. Nhưng ngắn ngủn ngàn năm, Hạo Nguyệt Tiên Thành đã thành 31 tầng trời ai cũng không dám coi nhẹ tồn tại. Không nói những thứ khác, liền nói thành chủ khổng khâu đã sớm là nhất danh cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp tu sĩ, ổn thỏa thánh cảnh một trong đại lão. Nhớ lại một lần nữa, 32 tầng trời thế lực hạ giới đều phải tới trước bái sẽ một chút hạo nguyệt tiên thành. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bởi vì là thiên tài thi đấu sự việc đặc biệt ngoại lệ thu bọn họ hai cái tịch tịch vô danh tiểu tử. Thiếu Khanh, không thử một chút làm sao biết. Dẫu sao ta ngươi tu vi không kém, vạn nhất bị cái này không khâu vừa ý đâu. Thấy Thiếu Khanh rời đi, tiêu hán ba bước làm hai bước vội vàng đuổi theo. Dựa theo hắn ý tưởng, bây giờ nên đến hạo nguyệt tiên thành phủ thành chủ đi thử một chút. Vạn nhất thành đâu? Chúng ta tư chất không kém. Ngươi lấy là khổng khâu những cái kia đệ tử thân truyền còn kém sao? Có lẽ bọn họ cảnh giới tu vi so chúng ta thiếu chút nữa, nhưng bọn họ pháp bảo tuyệt đối ở trên chúng ta. Trọng yếu nhất chính là mỗi một tông môn đều có thi đấu số người. Ví dụ như hạo Nguyệt Tiên Thành cũng chỉ có 20 cái mà thôi. Như vậy, người ta làm sao có thể cho ngươi nhường lại? Nghe vậy, thiếu khanh đầu cũng không có hồi. Bước chân thậm chí còn so với trước đó nhanh không thiếu. Hắn nghĩ rất rõ ràng, thà muốn những thứ này chuyện không thể nào, còn không bằng trước tìm một cái tông môn gia nhập lấy được được thi đấu tư cách nói sau. Có thể, có thể bây giờ đi nơi nào tìm tông môn. Khoảng cách thi đấu chỉ còn lại 3 tháng thời gian. Phạm La cố ý tham gia thi đấu tông môn đã sớm quyết định số người, chúng ta gia nhập phòng đoán vậy. Nghe vậy, tiêu hắn sắc mặt tối sầm lại. Trong chốc lát, hắn lại là có chút nhớ nhung muốn buông tha lần thi đấu này. Thanh như thiếu khanh nói, Hán tư chất là không tệ nhưng tu vi vậy mới miễn cưỡng vừa qua khỏi một bộ đạo tôn. Đừng nói và thiếu khanh so chính là trăng sáng thành đệ tử so với cũng kém không thiếu. Như vậy, tham gia thi đấu trên thực tế đã không có ý nghĩa gì. Sở dĩ trước một mực đang khuyên nói thiếu khanh, chỉ là là thiếu khanh đáng tiếc mà thôi. Hán biết, thiếu khanh là thật có năng lực đi tranh vậy hạng nhất. Thử một chút, tóm lại, ở những tông môn khác lấy được được đề cử tư cách cơ hội khẳng định so với hảo nguyệt tiên thành lớn hơn. Được rồi. Vèo! Bất quá ngay tại Thiếu Khanh cùng Tiêu Hán cách hạo Nguyệt Tiên Thành càng ngày càng xa thời điểm. Một đạo Ngọc Giản lăng không tới, cuối cùng chậm rãi dừng ở Thiếu Khanh trước mặt. Ừ! Ai? thấy vậy, hai người đồng thời nhíu mày. Ngàn năm qua, bọn họ không phải đang bế quan chính là đang tu hành, rất ít cùng người ngoài liên lạc, tại sao có thể có Ngọc Giản? Bất quá cẩn thận cảm giác sau đó, Thiếu Khanh thần sắc nhưng là đổi được phức tạp. Nhất là chỉ vì làm cho này đạo Ngọc Giản trên lại là mang theo một cổ Ngưu Đầu Sơn hơi thở. Ngàn năm qua, hắn đã sớm và Ngưu Đầu Sơn thoát khỏi liên quan làm sao bên kia sẽ vào lúc này đánh tới Ngọc Giản. Nghi vấn thuộc về nghi vấn, Thiếu Khanh vẫn là mở ra Ngọc Giản. Bá. Một khắc sau, Ngưu Đầu Sơn tông chủ Ngưu Hán bóng người lại là xuất hiện ở giữa không trung. Thiếu Khanh. Sư Tôn. Nhìn nhau, bất kể là Ngưu Hán vẫn là Thiếu Khanh, thần sắc buộc phát phức tạp. Năm đó rời đi Ngưu Đầu Sơn, Ngưu Hán cũng là bị những trưởng lão kia bắt buộc, cho nên trong lòng thiếu khanh vẫn là nhận người sư tôn này. Trọng yếu nhất là Ngưu Hán nuôi hắn trăm năm, nếu là không có Ngưu Hán, cũng không có hắn ngày hôm nay. Khoảng cách thi đấu chỉ có đến tháng, vì sư sẽ cho ngươi lấy Ngưu Đầu Sơn tư cách ghi danh tham gia thi đấu, còn như có thể đi tới một bước kia liền xem người tạo hóa. Năm đó sự kiện kia là sư tôn không đúng. Giữa không trung. Như hắn hư ảnh nói ra những lời này sau đó lại là trực tiếp biến mất. Sư tôn. Đệ tử. Nhìn rơi xuống rơi xuống đất ngọc giản, thiếu khanh thật lâu không có thể tỉnh hồn, lại ngẩng đầu hốc mắt đã ứng đỏ. Chẳng bao lâu sau, hắn lấy làm cho này nhất thế cũng sẽ không cùng như đầu sơn lại còn đồng thời xuất hiện, khởi liệu thời điểm mấu chốt nhất đến rồi vẫn là mình sư tôn giúp mình. Thiếu khanh, xem ra ngươi sư tôn đối với ngươi là thật tốt, lại sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất cho ngươi giữ lại một chỗ. Tiêu hắn trong mắt hâm mộ không cách nào che giấu. Hắn nếu là có sư tôn như vậy tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc hắn không có. Không. Sư tôn năm đó liền nhận chịu cực lớn áp lực, lần này khẳng định cũng vậy. Nhặt lên trên đất ngọc giản, Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm thấy khối ngọc này giản đổi được vô cùng nặng nề. Chương 444, tái xuất giang hồ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Bỏ mặc nói thế nào, cơ hội sẽ đến sắp bắt được.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 Cơ Hạo ngay tức thì hứng thú. Mới vừa vậy thiếu niên né người trong nháy mắt hắn là thật có chút hoảng hốt, không biết còn lấy là mình phụ hoàng hóa thân xuất hiện. Chẳng lẽ là đại ca? Trong lòng Cơ Hạo lại là có chút kích động. Bao nhiêu năm rồi Đại Chu Hoàng Triều chưa bao giờ buông tha cho tịm, đáng tiếc vẫn không có nửa điểm đầu mối. Lúc này đụng phải và hắn phụ hoàng như vậy tương tự thiếu niên, khó tránh khỏi sẽ từ phương diện này muốn. Về lại thần Cơ Hạo đung nhiên quay người sang quan vũ. Ngươi từ mặt bên xem xem ta cùng vậy thiếu niên có phải hay không có vài phần tương tự. Thiếu đế. Ngươi. Khoan hay nói, là thật giống. Quan vũ gật đầu không ngừng. Biết. Nhưng mà ngay tại cơ hạo cùng quan vũ nói chuyện công phu, ở ngẩng đầu nhưng là phát hiện hai thiếu niên đã không còn tung tích, không biết đi trước phương nào. Người đâu. Cơ hạo và quan vũ kinh ngạc nhìn nhau. Nói hai câu công phu làm sao liền không thấy người đâu. Vài sau một nén nhang, bốn phía tìm không có kết quả cơ hạo cùng quan vũ đành phải đi không gian huyền môn hỏi thăm kết quả. Cũng không lâu lắm, hai người từ không gian huyền môn đi tới. Thiếu Khanh, 31 tầng trời yếu nhất tông môn như đầu sơn trưởng giáo hái đồ. Đi, đi tìm khổng khâu thúc thúc, để cho hắn đi điều tra một chút cái này thiếu Khanh rốt cuộc là lai lịch gì. Cũng vậy, khổng khâu đại nhân đối với 31 tầng trời thế lực rất là rõ ràng, hắn nhất định biết. Một phen sau khi thương nghị, cơ hạo cùng quan vũ phi thân đi trước mây mũ tiên sơn. Nguyên bản hai người là còn phải tiếp tục đi du lịch, nhưng giờ phút này đụng phải như vậy sự việc, nơi nào còn có cái gì tâm tình. Lại không nói cơ hạo bên này như thế nào. Nói sau Thiếu Khanh cùng Tiêu Hán rời đi sau đó, thân hình liền tránh, cho đến xác định bốn phía lại không tu sĩ thời điểm mới ngừng lại. Bức ngươi, thật sự là quá khinh người. Một bầy chó mắt coi thường người người, tông môn yếu thế nào. Chẳng lẽ lại không thể ra thiên tài. Quay đầu nhìn một cái không gian huyền môn phương hướng, Tiêu Hán lòng đầy căm phẫn. Không thể nghi ngờ, 32 tầng trời quy luật sinh tồn lại cho bọn họ sống sờ sờ lên một giờ học. Càng làm cho bọn họ biết thực lực chính là hết thảy, thực lực yếu đi định trước phải bị người khi phụ, làm đủ. Hơn nữa sau lưng tông môn là chỗ rửa vững chắc, một chút cũng không giả. Thảo nào ban đầu sư tôn sẽ như vậy giản dò. Dưới mắt chỉ có tại thiên tài trong đại hội từng cái một dạy bảo bọn họ. Thiếu khanh ngược lại là không có như vậy tức giận, ngược lại bắt đầu từ từ hiểu như hắn ban đầu phản ứng cũng biết vì sao tông môn bên trong những trưởng lão kia sẽ như vậy nhát gan sợ chuyện. Bất quá hắn cũng không sợ, bây giờ yếu không hề đại biểu sau này yếu. Không có chỗ dựa vững chắc thì thế nào? Chỉ cần mình cường đại như nhau có thể ngạo thị tất cả đại tông môn. Hạ Nguyệt Tiên Thành không phải là ví dụ sống sờ sờ sao. Ngàn năm trước Tiên Thành Tiên Dân Cửa còn từng không phục, muốn đuổi đi vậy mới tới Tiên Thành đứng đầu, kết quả thế nào? Hạ Nguyệt Tiên Thành đã trở thành 31 tầng trời tất cả đại tông môn đều phải ngưỡng vọng tồn tại. thiếu khanh. Vậy ta cửa bây giờ đi nơi nào? Nổi giận thì nổi giận, tỉnh táo lại sau đó tiêu hắn lại phạm khó khăn. hắn và Thiếu Khanh mặc dù ở cùng lứa bên trong thuộc về người xuất sắc, có thể 32 tầng trời biết bao nhiêu ngông. Một bộ đạo tôn, nhị bộ đạo tôn chính là tầng dưới chót nhất tồn tại, đi tới chỗ nào tựa hồ cũng gặp nguy hiểm. Chỉ cần có tu sĩ tìm phiền thoái, bọn họ cũng chỉ có chạy trốn phần. Đi mây mù tiên sơn vùng lân cận, đợi đến thi đấu bắt đầu trực tiếp tham gia chính là. Chỉ cần lên lôi đài liền không sợ bọn họ làm tiếp tay chân. Nghĩ ngợi hồi lâu, thiếu khanh làm ra quyết định. Không có thực lực trước tuyệt đối phải học biết bảo vệ mình, lộ mãng không thành được việc lớn. Cũng vậy, bây giờ phỏng đoán chúng ta đi tới chỗ nào đều sẽ có người chỉ chỉ cho chó, nói chúng ta là ngư đầu sơn tu sĩ, muốn đến ở chúng ta nơi này tìm một chút cảm giác tồn tại. Chỉ như vậy, hai người thương nghị một phen, lần nữa hóa thành cầu vòng. Đảo mắt chính là ba ngày, mây mù tiên sơn điện, Chu vi mấy trăm dặm địa phương trừ trọng yếu nhất 50 tòa đại cao ra, những địa phương khác hiện đầy từng ngọn đại điện. Mỗi một tòa trước cũng treo một cái môn phái tấm bảng. Những thứ này đại điện đều là là tới tham gia thi đấu môn phái chuẩn bị. Dĩ nhiên, đại điện có lớn có nhỏ, nhưng cái kia siêu cấp tông môn đại điện một cái có thể để được cho mấy chục tông môn nhỏ. Thực lực mạnh tự nhiên muốn chiếm cứ lớn một chút tiên điện. Lúc này, nhất đến gần trung ương lôi đài một tòa khí thế khoáng đạt trên đại điện mặt treo hạo nguyệt tiên thành bốn cái chữ to mạ vàng. Xem kích thước, tuyệt đối có thể tại tất cả đại điện bên trong xếp hàng trước 20. Lúc này, trong đại điện lại là truyền ra một đạo thanh âm vội vàng. Hạo Nhi, ngươi nói gì sao? Vậy thiếu niên và bệ hạ gò má rất là tương tự, liền ngươi cũng xem hoa mắt. Hạo Nguyệt Tiên thành thành chủ khổng khâu nhìn trước mặt cơ hạo, vô cùng vội vàng. Đúng vậy, thúc thúc, cho nên mới muốn đến tìm ngươi hỏi một chút, cái này như đầu sơn rốt cuộc là cái gì tông môn? Theo không gian huyền môn bên kia người nói hắn là như đầu sơn đệ tử tên là Thiếu Khanh. Vì biết rõ chuyện này, cơ hạo không có bất kỳ dấu dếm, đem chuyện ngày đó đầu đuôi nói một lần. Nghiu đầu sơn. Nghiu đầu sơn. Hạo nhi, chuyện này ngươi nói cho bậy hạ chưa? con không có. Dẫu sao vậy Thiếu Niên chỉ là và phụ hoàng lớn lên rất giống, cụ thể là tình huống gì, thượng không biết. Ừ, biết. Nhan hồi. Bao nhiêu năm rồi, khổng khâu giọng chưa bao giờ giống như vậy vội vàng qua. Đệ tử ở. Một tên thanh niên lắc mình ra. Bởi vì nhan hồi tu tập là nho pháp, cảnh giới tu vi cũng không thể dùng đạo pháp bên này miêu tả, nhưng là người cũng có thể nhìn ra nhan hồi trên mình tản ra khí thế một chút cũng không yếu hơn những cái kia bảy bộ đạo tôn. Không thể không nói, nho pháp và đạo pháp thật có đồn trưởng. ngươi lập tức đi ngưu đầu sơn, đem vậy thiếu khanh sư tôn mang đến, vi sư có lời muốn hỏi. Dạ, sư tôn. Không ngửi, nhan hồi lúc này ra đại điện. Đợi nhan hồi ra đại điện, khổng khâu lại là mở miệng lần nữa. Hạo nhi đem ngươi ngày đó tình hình lặp lại lần nữa. Đúng rồi, ngươi có thể dùng ngọc giản ghi nhớ thiếu niên kia bóng người. Cái này, còn chưa kịp, vậy thiếu niên rời đi. Đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc, nếu là có thể thấy hắn ngọc giản ảnh giống là tốt rồi. Nói phân hai bên, ngay tại 32 tầng trời càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. 31 tầng trời, Ngưu Đầu Sơn, Tiền Nhậm tông chủ Ngưu Hán lại là bị cột vào trên một cái đồng trụ, trước mặt hắn còn đứng Ngưu Đầu Sơn tất cả trưởng lão. Ngưu Hán Đến lúc này ngươi như cũ như vậy u mê không tỉnh, chẳng lẽ là thật muốn làm lưu đầu sơn tội nhân? Nhìn Nưu Hán, thái thượng trưởng lão ánh mắt đã sắp hóa thành thực chất tính ý định giết người. Đến tháng trước, bọn họ quyết định để cho Nưu Hán mang tông môn một tất cả trưởng lão đi ra ngoài tìm Thiếu Khanh, tốt khuyên Thiếu Khanh ở thời gian đầu tiên vùng tha thi đấu. Kết quả Nưu Hán lại là mang bọn họ ở 31 tầng trời qua lại đi tùm lum liền hơn một tháng, vậy không tìm ra cái tròn nên như vậy. Tất cả trưởng lão cái này mới phản ứng được. Ngưu Hán là đang thay đổi trước pháp chỉ hoán chuyện này, như vậy bọn họ làm sao có thể không giận. Trên Ngưu đầu tội nhân. Ngưu Hán bi thương. Lúc nào để cho đệ tử tham gia thiên tài thi đấu cũng được tội nhân. Chẳng lẽ liền bởi vì sợ những cái kia đại tông môn trả thù. Trường 448, nơi có việc đều là Ngưu Hán một người nơi là. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Vẫn là câu nói kia, chuyện này ta không có sai. Không nói thiếu khanh là ta đệ tử. Coi như là tông môn những thứ khác có năng lực đệ tử muốn tham gia thi đấu ta lưu Hán vậy nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ngầm đầu, nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, Ngư Hán không có nửa điểm lùi bước. Một cái tông môn hèn yếu đến loại này đã hoàn toàn hết yếu. Lần này hắn đã quyết định, coi như là thân tử đạo tiêu cũng sẽ không đi tìm thiếu khanh cho đến thi đấu kết thúc. Hơn nữa thi đấu vừa kết thúc, hắn liền sẽ mang thiếu khanh hoàn toàn thoát khỏi Ngư Đầu Sơn. Được. Rất tốt. Xem ra là thời điểm mang ngươi đi 32 tầng trời Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể đem người vậy hái đồ bước ra. Quét quang như hán, thái thượng trưởng lão thần sắc buộc phát âm lãnh. Thật đến thời khắc mấu chốt, nếu như thiếu khanh đến lúc đó còn không lui thi đấu, có lẽ chỉ có lấy như hán mệnh lệnh tới uy hiếp mới có thể đạt tới mục đích. Các người, nghe được thái thượng trưởng lão lại làm ra như vậy quyết định, như hán thật sự là bi thương cực lớn trong lòng chết. Biết đồ mạc như sư, nếu quả thật đến một bước kia, thiếu khanh tuyệt đối sẽ lui cuộc so tài Vẹo. Bất quá ngay tại Như Hán còn muốn mở miệng mắng thời điểm, một người đệ tử nhanh chóng tới, vội vàng đi tới một tất cả trưởng lão trước. Khải bẩm thái thượng trưởng lão Phía trên người đến, chỉ đích danh muốn gặp. Đệ tử thần sắc có hốt hoảng, lại là theo bản năng liếc mắt một cái đồng trụ lên Như Hán. Phía trên. Cái nào phía trên? Muốn gặp ai? Chẳng nghe, tất cả trưởng lão đồng loạt cao mày. Ừ, là Hạo Nguyệt Tiên Thành người, bọn họ gặp ở Như Hán. Hạo Nguyệt Tiên Thành. Tất cả trưởng lão sững sốt một chút. Bọn họ một cái là 31 tầng trời thực lực mạnh nhất tông môn một cái là thực lực yếu nhất tông môn. Căn bản không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Lúc này tại sao sẽ đột nhiên tìm tới cửa? Đi, đi xem xem. Nếu làm không rõ ràng chỉ có thể tự mình đi gặp gặp. Bây giờ hạo nguyệt tiên thành căn bản không phải như đầu sơn có thể chọc nổi. Người ta tùy tùy tiện tiện nhúc nhích một chút miệng lưỡi là có thể cho như đầu sơn mang đến cực lớn áp lực. Cũng không lâu lắm. Ngưu đầu sơn thái thượng trưởng lao rốt cuộc gặp được phụng sư mệnh mà đến nhan hồi. Không biết đại nhân tới tang ngưu đầu sơn không biết có chuyện gì. Thấy nhan hồi, cái này thái thượng trưởng lao đem mình tư thái thả rất thấp rất thấp. Xin hỏi ngưu hán tông chủ có đây. Nhìn một cái ngưu đầu sơn nhiều người xây, nhan hồi mở miệng. Hán không có nửa điểm cái loại đó thần cao cao tại thượng trạng thái, ngược lại hết sức khiêm tốn. Chỉ vì là nhan hồi biết chuyện này quan hệ đến hoàng thành đại công tử chuyện, cho không được nửa điểm sơ sót. Không biết đại nhân tìm như Hán có và chuyện quan trọng. Hắn giờ phút này cũng không tại bên trong tông. Bên này, thấy nhan hồi thần sắc như thường không giống như là tới tìm phiền toái. Thái thượng trưởng lao thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vậy các hạ là? Nhan hồi nghe được như Hán không có ở đây, khe tao mày. Tại hạ là ngư đầu sơn thái thượng trưởng lão, Dưới mắt toàn bộ tông môn chuyện đều có ta đang chủ trì. À, tất cả việc lớn do người chủ trì. Nhan hồi lần nữa nhìn một cái cái này thái thượng trưởng lão. Đúng vậy, đại nhân. Được, nghe nói quý môn bên trong có một đệ tử tên viết Thiếu Khanh, ta muốn biết hắn toàn bộ tình huống. Cái gì? Thiếu Khanh? Không nghe thì lấy, như đầu sơn một tất cả trưởng lão sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hạo Nguyệt Tiên Thành người đến lại là vì Thiếu Khanh. Cơ hồ ở trong nháy mắt bọn họ lòng toàn bộ nặng đến đáy cốc. Xong rồi, xong rồi, nhất định là Thiếu Khanh tư chất bị cái này hạo Nguyệt Tiên Thành phát hiện. Liên nói Thiếu Khanh tham gia thi đấu là một gieo hoạn. Điều này cũng tốt, còn bắt đầu cũng đã treo chọc hạo Nguyệt Tiên Thành tới cửa. Chỉ như vậy, ước chừng qua hồi lâu, một tất cả trưởng lão mới chậm rãi tỉnh hồn. Đại nhân, không biết ngài tìm thiếu khanh là làm gì. Hắn tuy là ta đệ tử trong môn, nhưng... Bây giờ trên căn bản đã cùng Ngưu Đầu Sơn không có liên lạc. Vì phủi sạch thiếu khanh và Ngưu Đầu Sơn quan hệ, cái này thái thượng trưởng lão dò xét tính trở lại. Không có liên lạc. Hử! Người chờ nói bậy. Vậy thiếu khanh đã sớm ở 32 tầng trời hiền thân, ngươi trở lại nói không có liên lạc, không có tông môn thi đấu lệnh bài hắn có thể lên giới. Vốn là nhan hồi không việc gì, có thể nghe được câu này nhưng là lông mày nhớn lên thần sắc đóng trở nên lạnh Mới vừa lúc tới hắn liền cảm thấy những thứ này như đầu sơn tu sĩ ấp úng, thần sắc bất đại đối kính, bây giờ nhìn lại quả nhiên có vấn đề. Thiếu đế có thể tại không gian huyền môn bên kia phát hiện thiếu khanh liền thuyết minh vấn đề. Cái này... Như đầu sơn một tất cả trưởng lao chố mắt nhìn nhau, trong lòng lại là hận chết Như Hán. Nhưng mà đối mặt nhân hồi, bọn họ lại không dám dấu dếm. Ơp á ấp đúng hồi lâu sau đó, đành phải nói ra Như Hán nguyên nhân chính là là Thiếu Khanh sự việc cột vào phía sau núi đồng trụ lên. Bất quá bọn họ đồng loạt biểu thị Thiếu Khanh tham gia thi đấu sự việc thật cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có, nơi có việc đều là Như Hán một người nơi là, Thậm chí cũng là Như Hán một người chủ trương gắng sức Thiếu Khanh tham gia thiên tài thi đấu. Đại nhân. Cái này thiếu khanh tham gia thi đấu một chuyện chúng ta ban đầu toàn bộ đều là phản đối, thậm chí vì vậy còn nghĩ thiếu khanh trục xuất sư môn, không được ngài xem, đây là ban đầu thiếu khanh rời đi sư môn sau ngọc giản hình ảnh. Đáng tiếc ta Ngưu đầu sơn ra một tên phản đồ. Đại nhân nếu không phải tin, chúng ta lập tức đem Ngưu Hán đặt tới, mời đại nhân hỏi tới. Đối với lần này, nhan hồi chỉ là yên tĩnh nghe không nói gì, vậy không bất biểu kỳ gì. Cho đến hắn cuối cùng gặp được Ngưu Hán. Đại nhân! Đây chính là Ngưu Đầu Sơn tiền nhậm tông chủ Ngưu Hán, bây giờ đã cùng ta Ngưu Đầu Sơn không có bất luận quan hệ gì. Đem Ngưu Hán đẩy tới nhan hồi trước mặt, một tất cả trưởng lao dối rít lui về phía sau, bỏ qua một bên ý cũng là đặc biệt rõ ràng. Người chính là Ngưu Hán. Ứm! Nhìn nhan hồi, Ngưu Hán trong mắt tràn đầy có khí phách. Dọc theo đường đi, vậy Thái Thượng trưởng lão không ngừng nói cho hắn trước lời khen, để cho hắn cầm nơi có việc cũng chống lại. Lúc này... Hắn sở dĩ có khí phách ngược lại không phải là bởi vì muốn thế nào, mà là cảm thấy một người làm việc một người làm. Thiếu khanh chính là hắn đề cử đi tham gia thiên tài thi đấu, Hạo Nguyệt Tiên Thành có ý kiến vậy thì hướng về phía hắn tới. À, nhà ta thành chủ muốn mời ngươi đi một chuyến 32 tầng trời, mong rằng Nhu Tông Chủ không nên từ chối. Nhưng mà tưởng tượng mưa to gió dữ cũng không có tới, nhan hồi hướng về phía Nhu Hán thiện ý gật đầu một cái. Cái gì? Đi gặp Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu? Không phải để cho Thiếu Khanh thối lui ra thiên tài thi đấu. Nghe vậy, Nưu Hán cùng các trưởng lão khác đồng thời trợn to hai mắt. Nhà ta thành chủ chỉ là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Thiếu Khanh sự việc mà thôi, cùng thiên tài thi đấu không liên quan. Hơn nữa Nưu tông chủ yên tâm, chỉ muốn đi trước 32 thiên gặp qua ta ra sứ tôn, vậy coi như là Hạ Nguyệt Tiên thành thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này tất còn Hạ Nguyệt Tiên thành thiếu ta một cái ân huệ. Nghe vậy, Nưu Hán thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa hắn còn lấy là hạo nguyện tiên thành là muốn ép thiếu khanh thối lui ra, kết quả thế nào? Căn bản không phải như vậy. Không sai, hết thể trớ ngưu tông chủ đến 32 tầng trời thì biết, nếu như phần này nhân quả cũng khá lớn, nhân tình này thù lao đem sẽ vượt qua người tưởng tượng. Nhan hồi chắp tay cười một tiếng. Tưởng tượng cũng vậy, nhà mình bệ hạ tìm mình nhi tử tìm không biết nhiều ít năm, cho ra hồi báo làm sao có thể sẽ thiếu. Hơn nữa xem ra con trâu này hắn đối với thiếu khanh là thật là khá. Trường 449, Tổ cây nhập biển. Côn vợ ở Dùng Kiều cảm ơn bạn đi nở tục tặng đầu. Thiếu khanh trên mình có thể có cái gì lớn nhân quả một cái ở Ngưu Đầu Sơn lớn lên đứa nhỏ mà thôi. Ngưu Đầu Sơn trước đại điện, nhìn bị nhan hồi tiếp đi Ngưu Hán. Một tất cả trưởng lão chua sót nói. Mặc dù tưởng tượng chất vẫn không có xuất hiện, nhưng bọn họ cũng chưa thấy được Hạo Nguyệt Tiên Thành tìm tới Ngưu Hán có thể có chuyện gì tốt. Một cái là cao cấp tông môn, một cái là đội sổ tông môn có thể có cái gì nhân quả. Đi. Đi xem xem, vạn nhất Ngưu Hán tên này sau lưng đem chúng ta lại kéo xuống nước coi như không ổn. Nhưng mà Ngưu đầu sơn các trưởng lão vẫn là không yên lòng, bọn họ quyết định tự mình đi 32 tầng trời xem xem. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn an lòng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 2 ngày. Ngưu Hán bị nhan hồi dẫn tới Hảo Nguyệt Tiên Thành chú đóng vậy ngôi đại điện bên trong. Lúc này, chứ Hảo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu khổng khâu ra, mặc môn mặc địch và đại Chu Hoàng Triều Trang Chu cũng ở đây. Cái này hai người là khổng khâu âm thầm truyền tin, vốn định trước thời hạn thấu điểm gió, không nghĩ hai người nhận được ngọc giản một khắc kia, liền vô cùng lo lắng chạy tới. Bọn họ bọn họ lại cũng là đại tông môn trưởng giáo. Nghe nhan hồi giới thiệu, cảm thụ mấy vị này trên người khí thế. Như hán lần đầu tiên cảm giác được mình về điểm kia cốt khí ở những đại lão này trước mặt căn bản không tính là cái gì. Ở như đầu sơn làm tông chủ thời điểm, hắn có lúc vậy sẽ hỏi thăm một chút thánh cảnh bên trong sự việc mặc dù đại chu hoàng triều mấy chữ này mắt chưa từng nghe qua, bất quá mặc môn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. bây giờ nhìn lại, có thể cùng mặc môn cùng hạo Nguyệt tiên thành đứng chung một chỗ tông môn trưởng giáo, sau lưng thực lực khẳng định cũng không sẽ yếu đi nơi nào. không biết mấy vị trưởng giáo gặp tang lưu hán có gì chuyện gì. chốc lát, mở miệng, lưu hán cũng cảm giác được mình nói chuyện có chút không quá lanh lẹ, muốn hỏi một chút thiếu khanh sự việc ngươi yên tâm, bất kể như thế nào chúng ta đều không sẽ cưỡng ép để cho thiếu khanh thối lui ra thi đấu. Khổng khâu mỉm cười gật đầu. Nhan hồi đã đem 31 tầng trời sự tình phát sinh cặn kẽ cho biết, hắn cũng biết cái này như đầu sơn trưởng giáo có mấy phần huyết tính. Lại là rõ ràng con trâu này hắn đặc biệt để ý thiếu khanh thi đấu tư cách. Vậy thì tốt vậy thì tốt. Lần nữa đạt được xác nhận, như hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, Dù sao chỉ cần những đại lão này không đánh thi đấu tư cách chú ý, để cho hắn làm chuyện gì đều được. Cái này thiếu khanh nhưng mà người đệ tử thân truyền. Dạ. Như vậy Thiếu Khanh phụ mẫu ngươi có từng gặp qua hoặc là nói hắn là ai đứa nhỏ phụ mẫu có từng cũng ở đây Nưu Đầu Sơn. Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, toàn bộ đại điện bầu không khí chợt đông lại một cái. Ba vị đại lão đồng thời nín thở. Chỉ vì là chuyện này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mấu chốt, quá mấu chốt. Thiếu Khanh phụ mẫu thực không dám giấu giếm, Thiếu Khanh cái đứa nhỏ này năm đó là ở Nưu Đầu Sơn vòng ngoài nhặt được, lúc ấy cũng không thấy phụ mẫu nàng hắn là ta một tay nuôi lớn. Trầm tư, Nưu hắn nói đứa nhỏ là nhặt được ha ha ha tốt quá tốt khổng khâu mặc định các người lòng thiếu chút nữa không văng ra đi ra mặc dù bây giờ còn không có xác định thiếu khanh rốt cuộc có phải hay không thái tử gia nhưng chí ít loại hy vọng này bị vô hạn phóng đại không biết mấy vị lưu hàn thấy khổng khâu chợt như vậy phản ứng hơn nữa nghi ngờ làm sao đứa nhỏ là cô nhi mấy vị này đại lao lại biết hài lòng thành cái này cầm hình dáng không có sao không có sao là chúng ta lô mạng đúng rồi lưu tông chủ Nếu tới đã tới rồi vậy thì không ngại xem xem thiếu khanh tại thiên tài bên trong biểu hiện như thế nào. Qua hồi lâu, khổng khâu chờ mới chậm rãi bình phục lại khôi phục trước đây dáng vẻ. Như vậy có thể không? Ngưu hán bước dứt. hắn mặc dù đã từng cũng là ngưu đầu sơn trường giáo, nhưng địa vị xa xa không có cách nào và ba vị này so sánh, nếu như đứng chung một chỗ, thật sự là... Có thể, dĩ nhiên có thể, thi đấu sau đó chúng ta cũng muốn gặp gặp thiếu khanh. Mặc định thật ra thì rất muốn bây giờ liền đi ra ngoài tìm Thiếu Khanh. Nhưng bọn họ ba thương lượng nửa ngày vẫn là quyết định chờ thi đấu bắt đầu lại xem xem tình huống, vì vậy mới làm ra như vậy quyết định. Tốt Thiếu Khanh có thể bị mấy vị tông chủ thưởng thức, đó là hắn cơ duyên, ta làm sao sẽ ngăn trở. Chỉ như vậy, như hắn cuối cùng ở lại đại điện bên trong. Ngay lại một ngày, đảo mắt chính là hai ngày. Thiên Chu Sơn, thần bí đại điện bên trong, cơ huyền cuối cùng nhận được tin tức, hắn nhìn ngọc trong tay giản lại cũng không cách nào ổn định. Và ta lớn lên vô cùng tương tự đứa nhỏ hơn nữa còn và phụ mẫu thất lạc. Đi qua đi lại, cơ huyền thậm chí so năm đó thấy phối hợp độn thanh liên tổ cây còn muốn hư phấn. Không được ta tự mình đi ra ngoài xem xem ra người. Ngay sau đó hắn kêu tới một người đệ tử. Nguyên bản dựa theo cơ huyền dự định lần này thiên tài thi đấu là sẽ không ra núi. Muốn đem phối hợp độn thanh liên tổ cây thu vào thức hải đã đến thời khắc quan trọng nhất, lúc này đi ra đơn giản công dã tràng. Nhưng cơ huyền đã không lo được rất nhiều. Tu vi cao hơn nữa cuối cùng vậy không nhà mình đứa nhỏ trọng yếu. Hơn nữa ở Cơ Huyền trong lòng, hắn vẫn là thiếu nợ đứa bé này, dưới mắt có đầu mối tự nhiên sẽ không dễ dàng thả qua. Đi đem Đạo Vương tìm tới, cô có chuyện an bài. Thấy truyền lệnh đệ tử, Cơ Huyền vẫy tay. Dạ. Bất quá làm đệ tử rời đi sau đó, rất là bất ngờ Cơ Huyền lại là nhận được Tạo Hóa Ngọc Điệp truyền ra thần nhiệm. Chủ nhân nhưng là muốn rời đi bây giờ Thiên Chu Sơn. Thế nào? Cơ Huyền nhướng mày một cái. Chủ nhân Lại còn 3 năm là có thể đem phối hợp độn thanh liên tổ cây thu vào thức hải bên trong, nhưng nếu chủ nhân rời đi bây giờ sợ rằng còn cần 3.000 năm dài mới được. Tạo hóa Ngọc Điệp truyền ra lo lắng thanh âm. Bây giờ tạo hóa Ngọc Điệp đã không còn hệ thống cái loại đó đinh đinh thanh âm, cuối cùng là so với trước đó thanh tĩnh không thiếu. 3.000 năm lâu như vậy. Xứng sốt một chút, cơ huyền tóc mày. bất quá hắn rất nhanh liền trả lời. 3.000 năm liền 3.000 năm, chỉ cần có thể tìm được con ta. Đừng nói ba nghìn năm coi như là ba mươi nghìn năm cũng không sao. Nếu chủ người tâm ý đã quyết, vậy có thể hay không lại cho chúng ta ba ngày thời gian, ba ngày sau chúng ta ba cái nghĩ biện pháp định có thể để cho chủ nhân đem cái này tổ cây thu vào thức hải. Yên lặng chốc lát, tạo hóa ngọc điệp lại là truyền ra như vậy thần nghiệm. Ba ngày liền có thể. Cơ huyền những mày, sáng tỏ. Xem ra mình thức biển khơi cái này bà kiện bảo bối cũng không muốn tùy tiện buông tha. Nghĩ ngợi, hắn về lại thần nghiệm. được. Ba ngày liền ba ngày, ba ngày sau, nếu không phải thành, vậy thì chờ ba nghìn năm sau này hay nói. Ba ngày ngược lại là sẽ không ảnh hưởng cái gì, dù sao thiên tài thi đấu muốn ở mười mấy ngày sau đó mới sẽ cử hành, bên ngoài lại có khương khâu, mặc địch ở đây, hẳn không sẽ ra vấn đề lớn lao gì. Dạ, chủ nhân. Ở giữa không trung gật một cái, tạo hóa ngọc điệp ngay tức thì không vào thức hải bên trong. Ông. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, một cổ trước cái gọi là hơi thở bao phủ lại đại địa. Làm đạo vương Lý Nhi đuổi lúc tới, chỗ tòa này chủ điện đã hoàn toàn bị hỗn độn khí tức bao vây, ngoại nhân không cách nào gần thêm nữa. Khải bẩm đạo vương, bệ hạ mới vừa nói hắn có chút việc, ba ngày sau mới có thể xuất quan. Một người truyền lệnh thị vệ vội vàng tới đây. Biết, các người đi xuống đi, nơi này có ta. Phất phất tay, Lý Nhi ngưng trọng nhìn xem đại điện, ngồi xếp bằng ở ở giữa không trung, bắt đầu là cơ huyền hộ pháp. Mặc dù cơ huyền chưa nói, nhưng hắn biết nhà mình đại ca phải làm gì l 0 ns S3V3 Tà Thành Chu U Vương Chương 450, Linh Thức Hóa Mưa Còn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Thức Hải, tu sĩ trọng yếu nhất địa phương, lại bị gọi chi là Thượng Đan Điển. Nó chẳng những là ân cần săn sóc nguyên thần địa phương lại là tu sĩ giấu nạp các loại buồn mệnh pháp bảo chỗ chỗ. Tu sĩ bình thường Thượng Đan Điển không thể so với đạo tôn cấp bậc tu sĩ. Thậm chí bọn họ Thượng Đan Điển căn bản không có thể gọi là Thức Hải. Chỉ có thể gọi là thức đường, thức hồ. Chỉ có bước vào đạo tôn mới miễn cưỡng có thể trở thành biển cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Cái khác thức hải đã có thể dùng vô biên vô tận để hình dung. Thức hải duy nhất và trên thực tế mênh ngông không giống nhau là ở đâu không có bất kỳ thực chất tính đổ, hết thảy tất cả đều là biến ảo ra. Thậm chí liền liền những cái kia nước biển cũng là từng đạo thần niệm tạo thành. Chỉ là cho người một loại xem biển cảm giác. Giờ phút này, cơ huyền thức hải không gian nhưng là xảy ra không giống nhau biến hóa. Chỉ gặp một cây sắp mục nát khô cái cọc gỗ bị tạo hóa ngọc điệp, phối hợp độn thanh liên, còn có khối kia cực kỳ thần bí thanh ngọc nhãn hiệu một tấc một tấc kéo nhập đến thức hải bên trong. Đừng xem cái này cây khô cái cọc gỗ không phải rất dài, nhưng mỗi di động một tấc, ba kiện trí bảo đều phải đem hết toàn lực. Cái này cũng chưa tính, cơ huyền nguyên thần biến thành tiểu nhân cũng không có nhàng rồi, hắn cao mày nhìn chung quanh sau đó, lại là huy động tay nhỏ bé lên phát quyết. Ba ba ba! Cũng không lâu lắm. Có ba cái giống nhau như lúc đầu đội kim cô màu đen tiểu nhân xuất hiện ở thức hải bên trong. Bọn họ thấy cơ huyền nguyên thần sau đó, vội vàng không người túi chào Không sai, chúng chính là cơ huyền ba thi trùng. Những tu sĩ khác sớm ở thành thánh thời điểm liền từng cái chém rất bọn họ. Chỉ có cơ huyền cái này dị số đem bọn họ lưu lại không nói, còn hoàn toàn đem ba thi thuần phục thu cho mình dùng. Lúc này ba thi trùng chính là cơ huyền nguyên thần nhất trung thật nhất nô bộ. Đi, trợ giúp vận may hạt mưa cùng phối hợp độn thanh liên bọn họ. Tay nhỏ vung lên, cơ huyền nguyên thần phát ra hiệu lệnh, Dạ, chủ nhân. Ngay sau đó, kéo động phối hợp độn thanh liên tổ gốc lực lượng từ 3 cổ biến thành 6 cổ không, chính xác mà nói hẳn là bảy cổ. Bởi vì cơ hạo nguyên thần vậy ra tay. Một tấc, một tấc, cho đến cái này khô cái cọc gỗ hoàn toàn kéo và hốc thời điểm đã là 2 ngày sau. Phốc thông. Cái cọc gỗ rơi vào thức hải, đập nổi lên đầy trời linh thức. Ung ung. Trong chốc lát cơ huyền thức hải loạn thành một mảnh hỗn độn. Các loại gió bao sấm sét hỗn tạp trong đó, cực kỳ giống mặt thế cảnh tượng Mà vậy nửa đoạn khô một cọc giống như là có vạn quân như vậy, rơi xuống sau đó trực tiếp chìm vào thức hải phần đáy Trước ra thức hải. thấy vậy, cơ huyền nguyên thần không có chút do dự nào, trực tiếp hạ lệnh, mang tạo hóa ngọc điệp ba thi trùng chờ đồng loạt bay ra. Đây là trật vật thời khắc. Liền xem thân sắc có thể hay không chịu được liền. Phối hợp độn thanh liên tổ cây không thể so với tầm thường linh vật. Trên người nó tản ra tiên linh khí đủ để chống lên toàn bộ 32 tầng trời. Cho dù cơ huyền cảnh giới đã sớm vững chắc ở cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp, đối với thân xác mà nói cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Chủ nhân, đại điện giữa không trung nhìn một lát bành trướng một lát thu nhỏ lại thân xác, tạo hóa ngọc điệp trên mặt tràn đầy lo âu. Như thân xác thật bị căng bể, công phu của bọn họ có thể nói là hoàn toàn lãng phí. Hơn nữa còn để cho nhà mình chủ nhân tổn thất một câu thân xác. Không sao xem xem nói sau cơ huyền nguyên thần ngược lại là vô cùng ổn định, một cái thân xác mà thôi, chỉ cần nguyên thần bình yên, tất cả cũng không là vấn đề. Cũng may thân xác thức biển linh lực bên trong bạo động cũng không có kéo dài bao lâu thì có biến hóa mới. Nguyên lai like những cái kia cuồng bạo linh lực ở một đạo siêu cường kia chớp sau này lại là có một cổ tiên linh khí ngưng kết thành giọt mưa rơi vào thức hải. ẩm rác rác, hoa lạp lạp lạp, cái này giọt mưa giống như là mở ra vẹn đỏ ra hộ, trung quanh những cái kia linh thức vậy nhanh chóng hóa thành giọt nước. Vì vậy. Hạt mưa càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng toàn bộ thức hải đều là mưa như thác lũ. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không bao lâu những thứ này cùng bạo linh thức liền sẽ lần nữa hồi bình tĩnh lại. Bất quá là ngoài ý người bình thường chính là cơ huyền thức hải bên trong rơi xuống những thứ này hạt mưa thật ra thì đã không thể coi như là linh thức. Không chính xác mà nói, chúng cùng chân chính giọt mưa cùng phạm trần độc nhất vô nhị. Những thứ này nước mưa tích lũy sau đó, đã từ từ mai một phối hợp độn thanh liên tổ cây khiến cho được tổ cây cũng từ từ phát sinh biến hóa. Tại sao sẽ phát sinh như vậy sự việc, cơ huyền không biết, những tu sĩ khác vậy không nói rõ ràng. Bất quá duy nhất có thể khẳng định cơ huyền trên người khí thế bởi vì những thứ này giọt mưa hạ xuống lại bắt đầu có biến hóa mới. Thân thể thực lực ở bạo tăng, bên ngoài cảnh giới nhìn như lại là từ từ ở rớt. Làm ngày thứ ba, cơ huyền thần thức về lại hốc thời điểm, người ngoài xem ra, hắn cảnh giới đã rơi xuống tiên nhân cấp bậc. Dĩ nhiên, nếu bàn về chân thực chiến lực, Cơ huyền một quyền doanh bạo những cái kia bảy tám bước đạo tôn đều không phải là vấn đề gì. Bỏ mặc đi ra ngoài trước xem xem bên ngoài tình huống nói sau. Sửa sang lại một phen sau đó, hắn đem tạo hóa ngọc điệp, ngọc bài chờ lần nữa thu vào thức hải, mình chính là mang lý nhị ra thiên chu sơn. Tầng trời 33, chính là tầng cao nhất trời, cũng là thánh cảnh bên trong cực kỳ địa phương thần bí nhất. Nơi nào đó, một tòa siêu cấp rộng lớn đại điện bên trong, một người trường mi chấm đất tu sĩ đông nhiên xem cảm ứng được cái gì. Hai tròng mắt chợt mở ra. Linh thức hóa mưa, thức hải hóa điện, đan điền hóa giới tầng trời 33 xem ra lại phải hơn một thế lực liền nói chuyện cũng tốt, tầng trời 33 đã nhảm chán quá lâu, là thời điểm thả một con cá nhỏ tiến vào như vậy mới có ý tứ. Tự nói sau đó, tu sĩ này lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, như lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình, không có động tĩnh. Một chỗ khác vô biên bóng tối vực sâu bên trong, cũng là có một tu sĩ chậm rãi mở mắt. Đáng tiếc Ước chừng mới là linh thức hóa mưa nếu như đàn điển hóa giới tốt biết bao nhiêu như vậy, đem hắn sau khi cắn ướt, bổ tọa thức hải thế giới nhỏ là có thể tiến hơn một bước, cũng có thể hơn nữa thành thủ. Tương tự với như vậy tình huống không thiếu, những tu sĩ này xem là một đám đói tới cực điểm cá xấu như vậy, liền chờ cái này mỹ vị cá nhỏ tiến vào tầng trời 33 liền. Hết thể các thứ này, 32 tầng trời tu sĩ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là khoảng cách vạn năm một lần thiên tài thi đấu chỉ còn lại 4-5 ngày thời gian. Dưới mắt, mây mù tiên sơn bên này đã là như biển người, phàm là tới tham gia thi đấu tông môn đều đã vào ở thuộc về mình đại điện bên trong. Bất ngờ là, như đầu sơn tòa kia nho nhỏ đại điện bên trong lại vậy xuất hiện mười mấy tên tu sĩ. Không sai, bọn họ chính là không yên tâm như hắn một đường đuổi theo tới các trưởng lao khác. Tức chết ta, con trâu này hắn và cái đó thiếu khanh chính là hại người không cạn. Lúc này, một người trưởng lao tức giận tiến vào đại điện. À, để cho ngươi không muốn đi ra, ngươi không không nghe. Trong điện có trưởng lão lắc đầu cười khổ. Nưu Đầu Sơn bởi vì thực lực yếu nhất, được chia đại điện cũng là nhỏ nhất. Một tất cả trưởng lão mới vừa mới vừa lúc đến nơi này liền bị không thiếu chế giễu, cuối cùng dứt khoát tắt liền cửa điện, tiên tính trở thi đấu bắt đầu. Hôm nay, tên này trưởng lão muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút Nưu Hán tin tức, kết quả không ra ngoài dự liệu, lại bị một ít châm trọng. Như thế nào tin tức đánh nghe đã ra chưa? Nghe ngóng một chút, Nưu Hán đến bây giờ vậy không từ hạo Nguyệt Tiên thành vậy ngôi đại điện bên trong đi ra. Sống chết không biết L0NS3V3. Ta thành chu ưu vương. Chương 451, Hoàng tử Chi Sư. Côn vợ ở Dùng Kiều cảm ơn bạn đi nở tục tặng đầu. Còn không có không đi ra cũng biết hạo nguyệt tiên thành không yên lòng, bây giờ nhìn lại như hắn đã thân tử đạo tiêu. Nghe được cái này tên trưởng lao nói như vậy, vậy thái thượng trưởng lao trên mặt khó khăn xem, trầm thấp mở miệng. Ở hắn muốn đến, nếu như câu hỏi nói như hắn đã sớm giải thích rõ làm sao có thể đại như này dáng dấp thời gian. Duy nhất Như Hán bị chém chết mới có thể giải thích thông Trưởng lão, vậy chúng ta làm thế nào? nghe vậy, một tất cả trưởng lão ngay tức thì đổi được lo lắng. Hạ Nguyệt Tiên Thành bên kia giải quyết Như Hán, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Làm thế nào? Chầm tư hồi lâu, cái này thái thượng trưởng lão trong mắt nhiều một tia kiên quyết. Chúng ta trước phân nhóm rời đi nơi này sau đó trà trộn ở tu sĩ bên trong, đến lúc đó một khi có siêu cấp tông môn tìm Như Đầu Sơn phiền toái không thừa nhận chính là... Điều này cũng đúng cái biện pháp. Một tất cả trưởng lão không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì vậy, nửa ngày sau, Nguyễn Đầu Sơn một tất cả trưởng lão phân nhóm rời đi đại điện, sen lẫn trong lôi đài vùng lân cận. 3 ngày. 2 ngày. 1 ngày. Khi khoảng cách thiên tài thi đấu chỉ còn lại nửa ngày thời điểm, cơ huyền và lý nhĩ lặng lẽ xuất hiện ở hạo nguyệt tiên thành chỗ kia tiên điện bên trong. Như thế nào, có thể có tin tức? Vừa vào đại điện, cơ huyền liền không nhịn được mở miệng hỏi. Thấy cơ huyền đến, một đám bể tôi vội vàng hành lễ. bệ hạ, đây là thiếu khanh ngọc giản hình ảnh. Thi lễ sau này, khổng câu đưa qua một đạo màu tím ngọc giản. bệ hạ, hắn lúc này ở vân vũ sơn vùng lân cận nơi nào đó hang núi bên trong tu hành, chúng ta cũng không có quấy rời hắn. Nhận lấy ngọc giản cơ huyền không do dự, phất ống tay háo một cái, liền gặp giữa không trung bên trong tràn đầy nổi lên hai đạo thân ảnh. Chính là nhắm mắt khổ tu thiếu khanh và tiêu hán. Hán Nhìn trong đó cái đó rất giống mình bóng người, Cơ Huyền ngay tức thì tâm thần nổ ầm. Cái loại đó huyết mạch tương liên cảm giác ngay tức thì để cho hắn hốc mắt đỏ. Đến Cơ Huyền cái này cấp bậc có phải hay không mình đứa nhỏ vừa thấy liền biết. Lúc này, hắn hết sức xác định trong hình ảnh thiếu khanh chính là thất lạc nhiều năm đại nhi tử. Hắn tên gì thiếu khanh sao? Nhìn hồi lâu hồi lâu, Cơ Huyền lúc này mới chậm rãi thu ngọc giản. Hỏi ra những lời này thời điểm hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Mình đứa nhỏ còn muốn đi hỏi người khác tên gì? Loại cảm giác này người bình thường căn bản không cách nào nhận thức. Đúng vậy, bệ hạ, như thế nói hắn chính là. Khổng khâu các người lại là đã sớm siết chặt quả đấm. Thật ra thì thấy nhà mình bệ hạ phản ứng bọn họ đã có thể xác định thiếu khanh chính là lớn hoàng tử, nhưng vẫn là muốn xác nhận thêm chút nữa. Không sai, hắn là lão đại. Cơ huyền gật đầu. Thiếu khanh thật sự là lớn hoàng tử tốt quá tốt. Một đám bể tôi treo lỏng vậy đi theo để xuống. Đi, chúng ta vậy thì đi đem đại hoàng tử đón về tới. Có cơ huyền những lời này, tình hồn sau đó khổng khâu xoay người muốn đi ra đại điện. Mặc dù thiếu khanh tự cho là mình giấu rất kỹ, nhưng hắn trồ ẩn thân ở khổng khâu loại này đại lao trong mắt thật không tính là cái gì. Đợi một chút. Bất quá ngay tại chúng thần vừa muốn bước thời điểm, cơ huyền nhưng là khoát tay một cái. Vậy hạ. Một đám bể tôi không rõ ràng. Hắn đối với lần thi đấu này chấp nghiệm có phải hay không rất sâu. Cơ huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết mình thiếu nợ cái này đứa nhỏ quá nhiều quá nhiều. Dưới mắt chỉ có thể lấy một loại phương thức khác đi bồi thường. Đây cũng là đại hoàng tử cũng là bởi vì là chuyện này bị đuổi ra khỏi lưu đầu sơn khổng khâu nói thật. Như vậy, vậy hãy để cho hắn an an tâm tâm tham gia xong lần này thiên tài thi đấu, sau đó mới đi đón hắn. Tham gia thi đấu thần chờ rõ ràng liền thần chờ định sẽ để cho hắn ở lần thi đấu này bên trong sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Lúc này khổng khâu chờ bừng tỉnh hiểu ra, mặc dù lớn hoàng tử thiếu khanh tu vi không phải quá cao nhưng bây giờ đi nói cho hắn thần thân phận khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Tha như vậy, còn không bằng để cho hắn thống thống khoái khoái đánh một chàng, hoàn toàn kết cái này chấp niệm. Đúng rồi, nghe nói con ta sư tôn vậy ở chỗ này. Chốc lát, cơ huyền mở miệng nữa hỏi. Dạ, vậy hạ. Được, ta đi gặp hắn một chút. Dạ. Một tòa rất nhỏ thiền điện bên trong, như hắn đang thấp thỏm bất an đi tới đi lui. Một đoạn thời gian gần đây, hạ nguyệt tiên thành bên này tham ăn tham uống cùng trước. Tất cả tu sĩ si thấy đều phải hơi không người cái này làm cho hắn rất không thích hứng. Dẫu sao hắn chỉ là một yếu tông môn nhỏ trưởng giáo mà thôi, căn bản không cách nào gánh nổi phần đại lễ này. Sau đó hắn nói rất nhiều lần, vậy không nhận được cái gì hiệu quả, chỉ có thể từng cái cho người ta đáp lễ. Nghe nói ngày hôm nay lại có siêu cấp nhân vật lớn muốn tới nơi này, cũng không biết là ai. Nhìn xem ngoài cửa sổ, như hắn theo bản năng tự nói. Từ đi tới nơi này, hắn mới rõ ràng trước khi nhận biết có bao nhiêu đáng thương. Mọi người tất cả lấy là hạo nguyệt tiên thành, mặc môn trở đều là độc lập mở siêu cấp tông môn, có thể ai có thể nghĩ tới bọn họ thật ra thì đều là thuộc về cái nào kêu đại chu hoàng triều thế lực. Nghĩ lúc đó, hắn thấy mặc môn trưởng giáo và hạo nguyệt tiên thành đứng đầu đồng thời hướng về phía một người thiếu niên gọi thiếu đế thời điểm, thiếu chút nữa không kinh điệu cảm. Sau đó thật vất vả từ từ thói quen, kết quả ngày hôm nay lại biết được lại có nhân vật lớn muốn tới, làm sao có thể không khẩn trương. Kéo kẹt. Nhưng mà ngay tại Ngư Hán trong lòng chủ ý bất định thời điểm, thiên điện cửa từ từ mở ra. Cơ huyền mang mặc địch, khổng khâu chờ xuất hiện ở cửa. Mấy vị trưởng giáo. Ngư Hán ngay tức thì hốt hoảng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhất là ngẩng đầu thấy cơ huyền một khắc kia, cảm thụ trên người hắn tản ra huy áp, còn kém không thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn nhưng mà bảy bộ đạo tôn. Như vậy có thể tưởng tượng vị này chàng trai thực lực có bao nhiêu mạnh. Đồng thời Ngư Hán cũng có thể xác định. Cầm đầu nam tử chính là cái đó thần bí siêu cấp nhân vật lớn. Ngưu Tông Chủ, đây là nhà ta bệ hạ. Nhìn Ngưu Hán, khổng khâu cười một tiếng, làm lên giới thiệu. Bệ hạ. Ngưu Hán xứng suốt một chút. Đây là nhà ta Đạo Vương. Đạo Vương. Ngưu Hán lòng ủm ủm mau muốn bay ra ngoài, theo bản năng thì phải thi lễ. Ngưu Tông Chủ không cần như vậy, thành tiểu thiếu khanh phụ thân, cảm ơn ngươi còn chưa kịp, làm sao có thể để cho ngươi hành lễ. Một khắc sau, cơ huyền trực tiếp đỡ dậy Ngưu H Cái gì thiếu Khanh phụ thân? Nưu Hán triệt triệt để để lửa. "Nào ngờ, ngay tại cơ Huyền Dự Định mở tiệc mời Nưu Hán thời điểm, Thiếu Khanh và Tiêu Hán đã lặng lẽ rời đi hang núi đi tới Mây Mù Tiên Sơn mấy chục tòa đài cao vùng lân cận." "Thiếu Khanh, ngươi là số bao nhiêu lôi đài?" Nhìn rậm rạp chẳng chịu tu sĩ, Tiêu Hán không nhịn được mở miệng. "Cái này thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, mỗi một cái tham gia thi đấu thiên tài đều sẽ có một cái số thứ tự. Mỗi một cái số thứ tự đối ứng một cái lôi đài." Nửa tháng sau, mỗi một vị trên lôi đài người xuất sắc chính là cuối cùng tiến vào quyết tái tuyển thủ. Dưới mắt nơi này tổng cộng có 50 tòa lôi đài nói cách khác cuối cùng sẽ có 50 tên thiên tài tiến vào thi đấu trận chung kết. Ta ở thứ 13 tòa lôi đài. Thiếu Khanh nhìn xa xa tòa kia ngọc đài, âm thầm nắm quyền một cái. Như đầu sơn các trưởng lão, các ngươi cũng cho ta coi được còn có sư tôn, ngươi bị hủy khuất, đệ tử nhất định phải để cho bọn họ trăm lần, ngàn lần trả lại. Trong lòng hắn như vậy thì L0NS3V3. ta Thành chu Hưu Vương. Chương 452, xếp tòa thứ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Thứ 13 tòa. Ở bên kia, chúng ta đã qua, bên kia đã tụ tập không thiếu thiên tài, xem thấy để có hay không lợi hại một chút thiên tiêu. Nghe được thiếu khanh nói như vậy, tiêu hán khá là hưng phấn hướng bên kia chen bảo. Dưới mắt các lộ tông môn thiên tài đều đã đến, ai mạnh ai yếu tất nhiên một mắt có thể nhìn ra. Trước thời hạn hỏi thăm một chút các lộ thiên tài lai lịch hết sức có cần phải. Lúc này không thiếu thiên tài cũng đang hỏi thăm trước thái hư tông ngạo tuyết, vô lượng các hàn lâm được phân đến liền tòa kia lôi đài. Nếu như và bọn họ phân với nhau, không thể nghi ngờ là một chàng tai nạn. Nhưng mà tiêu hán vừa muốn bước nhưng là bị thiếu khanh kéo lại cánh tay. Được rồi, chúng ta ở vòng ngoài xem xem là được, không cần đi. Đây là vì sao? Thiếu khanh không rõ ràng. Trước thời hạn đã qua không phải có thể trước biết rõ ràng đối thủ sao có gì không tốt. Hắn là thật rất muốn biết mười lôi đài số 3 đều có ai. Chính ngươi xem. Lắc đầu một cái, thiếu khanh thần sắc so với trước đó còn muốn ngưng trọng. Ngươi lai, like, tới mỗi cái lôi đài xem tình huống thiên tài không hề thiếu, rất nhiều lôi đài đều bị thành tràn đầy đương đương. Trọng yếu nhất chính là mỗi cái thiên tài giống như chúng tinh năm tháng, sau lưng cũng vây quanh không thiếu mỗi người tông môn trưởng lão. Lại xem bọn họ. Lẻ loi hai người, đã qua khẳng định lại sẽ phải chịu các loại rêu cận và chế r À, Thiếu Khanh, tiếp theo, liền xem tài năng của ngươi. Lần này, Tiêu Hán trầm mặc hồi lâu. Quy luật sinh tồn tàn khốc để cho hắn lòng càng ngày càng nặng, đối với Thiếu Khanh có thể ở thiên tài này thi đấu lên đi bao xa cũng là càng ngày càng không có chắc. Ngược lại không phải là hắn không tin Thiếu Khanh thực lực mà là do so Lương Tông môn đã đem Thiếu Khanh hạn chế gắt gao. Không có một cái tông môn cường đại giúp đỡ, Thiếu Khanh thật có thể đi không tới cuối cùng. Yên tâm đi. Vỗ một cái Tiêu Hán bả vai. Thiếu Khanh ngược lại là một mặt thản nhiên. Bỏ mặc sau lưng như thế nào, dù sao chỉ cần lên lôi đài, hắn cũng không sẽ lùi bước. Nào ngờ, ngay tại Thiếu Khanh và Tiêu Hán nghị luận công phu, bọn họ sau lưng cách đó không xa đã nhiều không thiếu đại Chu hoàng triều đệ tử, trong đó Nhan Hồi trợ bất ngờ trong hàng. Làm trò đùa, đại hoàng tử đã xác nhận thân phận, hoàng thành làm sao có thể còn sẽ để cho hắn lại bị nửa điểm bị khuất. Thời gian cực nhanh, ngay tại Thiếu Khanh và Tiêu Hán ở vòng ngoài đâu đâu vòng vo một chút công phu, Vạn năm một lần thiên tài thi đấu rốt cuộc kéo ra màn che, Ung ung. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên vang lớn, 50 tòa lôi đài bầu trời lại là chậm rãi rơi xuống một tòa đài cao. Đài cao này do tiên ngọc chế tạo, vừa xuất hiện liền tản ra vạn trượng ánh sáng nhìn như hết sức huyền diệu. Lại xem. Trên đài cao mặt còn để 32 cầm ghế ngồi, xếp thành một hàng, ở giữa nhất hai cây ghế ngồi rõ ràng so bên cạnh cao hơn lớn không thiếu. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Thấy tình hình như vậy, toàn bộ mây mù tiên sơn đỉnh hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều tham gia thi đấu thiên tài lại là kích động không thôi, bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Vẹo. Cũng không lâu lắm, đài cao ngừng giữa không trung sau đó, một đạo lưu quang từ mặt đất bay lên đảo mắt công phu đã rơi vào trên đài ngọc. Chư vị, ta là thái hư tông trưởng Lão Khương Uy, lần so tài này do ta thái hư tông bánh sẽ làm, hiện mời dự lễ tông môn trưởng giáo leo lên ngọc đài. Quét qua bốn phía Đợi phía dưới tu sĩ an tĩnh lại sau đó, tu sĩ này nhàn nhạt mở miệng. Hắn thanh âm nói chuyện không lớn, có thể toàn bộ vân vũ sơn đỉnh tu sĩ cũng có thể nghe được rõ ràng. Một cổ thuộc về siêu cấp tông môn uy nghiêm hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nói thật nói, nếu để cho những tông môn khác trưởng lão tới chủ trì, chưa chắc đã là như hắn như vậy tự nhiên. Quả nhiên, hắn buộc lộ quan điểm lần nữa đưa tới các lộ tu sĩ nghị luận. Thái hư tông trưởng lão. Thái hư tông quả nhiên lợi hại tuy tuy tiện tiện kéo ra ngoài một cái trưởng lão chính là cựu bộ đạo tôn trung kỳ. Ha ha, cái này rất bình thường, không nói Thái Hư Tông Vốn chính là 32 tầng trời mạnh nhất tông môn, ở loại trường hợp này bất kỳ tông môn nào cũng sẽ cầm ra đẻ đáy dương đổ. Nghe nói vạn năm trước vô lượng các chủ trì thi đấu trưởng lão cũng là một vị cựu bộ đạo tôn trung kỳ. Thì ra là như vậy. Xem ra toàn bộ tầng trời 30 có thể cùng Thái Hư Tông so sánh cũng chỉ có vô lượng các. Cũng không phải là Nhiều người xây nhỏ giọng thầm thì công phu, trên đài cao Khương Uy mở miệng lần nữa. Mời Thái Hư Tông, vô lượng các trưởng giáo lên đài. Đây là mỗi lần thi đấu thông lệ. 32 tầng trời mạnh nhất hai đại tông môn trưởng giáo luôn là cái đầu tiên leo lên khán đài. Hơn nữa nhiều lần đều là Thái Hư Tông và vô lượng các vèo. Vèo. Khương Uy vừa dứt lời, liền gặp hai vệt đỏ dài một nam một bắc từ mặt đất bay lên rơi vào trên đài ngọc. Chính là Khương Vô Nhai và Thủy Nguyên Bạch. Ha ha. Gừng tông chủ, lần này ngươi có thể muốn cho nhà ngươi ngạo tuyết cẩn thận. Lẫn nhau. Lẫn nhau, nhị bộ đạo tôn trung kỳ hẳn vẫn là có thể ứng phó được. Đứng yên, hai người chơ cháo không cười chắp tay, liền bước ngồi ở chính giữa nhất hai cái ghế lên. Quả nhiên là siêu cấp tông môn đại lão. Chặt chặt chặt. Đúng rồi, cũng không biết tông môn nào sẽ ở cái thứ ba leo lên cái này khán đài. Nhìn chung quanh, vòng ngoài đã từng đã tham gia lần trước thi đấu tu sĩ không nhịn được tự nói. Đừng xem đây chỉ là một nho nhỏ khán đài, phía trên nhưng là ngầm không thiếu huyền cơ hội thậm chí còn có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là leo lên ngọc đài thứ tự trên căn bản thì đồng nghĩa với tông môn ở 32 tầng trời thực lực. Mời 31 tầng trời hạo nguyệt tiên tông đứng đầu lên đài. Rất nhanh, trên đài cao Khương Uy mở miệng đọc lên vị trí thứ 3 lên đài tông môn tên chữ. Cái gì? 31 tầng trời hạo nguyệt tiên thành. Lại không phải 32 tầng trời thế lực. Lời ấy vừa rơi xuống. Nhất thời khơi dậy thiên tầng lãng. Nhất là đối với 32 tầng trời một đám tu sĩ mà nói có chút khó khăn đã tiếp nhận. Bọn họ lấy là trước năm, không. Phải nói trước mười cũng sẽ là 32 tầng trời tông môn. Kết quả vị trí thứ ba là được cái này cái gì hạo Nguyệt tiên tông. Cái này hạo Nguyệt tiên tông có cái gì mạnh. Lại có thể xếp hạng thứ ba. Có hơi quá đi. Chẳng lẽ liền bởi vì hạo Nguyệt tiên thành đứng đầu là cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp. 32 tầng trời không thiếu tông môn trưởng giáo cũng ở đây riêng mình đại điện bên trong những mày. Ai cũng biết có thể leo lên ngọc này đại ý vị như thế nào. 31 tầng trời hạo nguyệt tiên tông lại so bọn họ mạnh. Là thật có chút không phục. Dĩ nhiên, lầm bẩm thuộc về lầm bẩm, bọn họ cũng không dám đi trước mặt nghi ngờ khương y. Thái hư tông và vô lượng các làm ra như vậy an bài tự có đạo lý của hắn, khẳng định không phải huyệt chống tới gió. Nơi này đồng thời, hạo nguyệt tiên thành chỗ ở đại điện bên trong cơ huyền ngồi ở trên chủ vị đúng mở tiệc mời trước Như Hán, khổng khâu chờ toàn bộ đi cùng. Vừa lúc đó, cơ hạo nhưng là tiến vào đại điện. Khải bẩm phụ hoàng, trên đài ngọc thái hư tông trưởng lão kia mời khổng thúc thúc lên đài an vị. Thứ mấy cái? Cái thứ ba? À, vừa là như vậy, khổng khâu ngươi trước hết đã qua. Nghe vậy, cơ huyền gật đầu một cái, tùy ý khoát tay một cái. T. Vốn là rất nhỏ một chuyện, có thể nhìn Như Hán không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người khác không biết cái thứ ba lên đài ý vị như thế nào, có thể hắn nhưng là biết rõ ràng. Chủ yếu nhất là, vị này chân chính người chủ trì chỉ, chỉ là tùy ý phất phất tay. Đây cũng quá không cầm thi đấu coi ra gì đi. Chương 453, tự tìm cái chết thảo nào người khác. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn đi nở tục tặng đầu. Dạ, bậy hạ. Thấy cơ huyền làm ra an bài, khổng khâu không người lính mệnh, sau đó cho ngư hán gật đầu một cái, lúc này mới ra đại điện bay hướng ngọc đài. Bất kể là Cơ Huyền. Khổng khâu thật ra thì đối bên ngoài sự việc vậy không có quá để ý. Một lần thiên tài thi đấu mà thôi, thật không tính là đại sự gì. Thậm chí lần này bọn họ phái ra tham gia thi đấu đệ tử có quá nhiều đều là tuyến hai đệ tử, căn bản không phải một đường đệ tử. Thí dụ như nhan hồi đợi một chút. Trên lý thuyết mà nói tử cống, tử lộ chờ vậy có thể tham gia thi đấu, nhưng trong thực tế bọn họ đi tham gia chính là đang khi dễ người. Cái này đều là những người gì? Bên này... Như hán có thể cảm giác được rõ rệt mình bưng rượu ly cái tay kia ở mơ hồ run rẩy. Hạng thứ ba tông môn trưởng giáo là vị này bề tôi không nói, doi mắt bây giờ đại điện, còn có một vị đạo vương so hạo nguyệt tiên thành thành chủ còn lợi hại hơn. Như vậy, há chẳng phải là nói, những người này toàn bộ xuất hiện, liền vậy quá hư tông và vô lượng các đều phải tránh lùi 90 giảm. Từ ngực, nuốt tiếng vang lên, cũng không biết là rượu tiên vẫn là nước miếng. Tóm lại, như hán tâm tình của giờ khắc này rất phức tạp. Thiếu khanh. Nguyên lai thân thế của ngươi lại là cường hãn như thế, cũng chính là ngư đầu sơn các trưởng lao khắc không biết, nếu không. Trong điện như vậy, trên đài cao, Khương Y thấy khổng khâu ngồi xuống sau đó mở miệng lần nữa. Vị thứ tư, mời tầng trời 30 mặc môn đứng đầu lên đài. Giao giao. Lần này nghe được trên đài nói như vậy, 32 tầng trời tu sĩ hoàn toàn ngồi không yên. Vốn cho là thứ ba tông môn không phải 32 tầng trời cái này thứ tư luôn là liền chứ. Kết quả thế nào? Thứ tư cũng không phải. Hơn nữa hay là đến từ thứ 3 tầng 10. Mạc môn, mạc môn rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhanh đi cha. Trong chốc lát, không thiếu trưởng giáo truyền ra như vậy mệnh lệnh, Bọn họ không phục, tương đối không phục. Vạn năm lần đó thi đấu, hạng trước 10 đều là 32 tầng trời thế lực, 31 tầng trời và tầng trời 30 đều ở đây cuối cùng. Nhưng mà cũng không lâu lắm, khi bọn hắn cầm vào tay ngọc giản sau đó cơ hồ đồng thời lựa chọn yên lặng. Mạc môn trưởng giáo cũng là cựu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Mấy trăm năm trước từng 32 tầng trời tử đàn tông từng có đánh một trận, tử đàn tông bị buộc giải tán tông môn. Tử đàn tông, một cái đã từng có thể ở 32 tầng trời đứng vào trước 10 tông môn. Mấy trăm năm trước này tông đống nhiên không có dấu hiệu nào tuyên bố giải tán, lúc ấy quá nhiều tông môn còn kinh ngạc không biết phát sinh cái gì. Nguyên lai like lại là bởi vì cái này. Nếu như chuyện này thật là mặc muốn làm, nó xếp thứ tư ta không có ý kiến. Thật là không nghĩ tới lần này 31 tầng trời và tầng trời 30 có tông môn quật hởi, như vậy chúng ta vậy được thêm sức lực, nếu không có thể cũng sẽ bị hoàn toàn so đi xuống. Vì vậy, tiếng nghị luận từ từ nhỏ xuống. Có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt hạng trước 10 tông môn, loại này thực lực thật rất mạnh. Hạo nguyệt tiên thành nơi tại đại điện, cơ hạo đi mà trở lại. phu hoàng, thái hư tông bên kia mở mực địch thúc thúc lên đài. Thứ tư sao? Đúng vậy. Bậy hạ, vậy thần đi trước. đứng dậy Mặc địch và khổng khâu như nhau, bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch lúc này mới ra đại điện. Thứ tư, ta. Như hán thật đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn theo bản năng nhìn về phía Trang Chu. Bởi vì Trang Chu hình như là Đại Chu Hoàng Thành đứng đầu, không biết hắn lúc nào có thể leo lên đài cao. Nếu không ta vẫn là đứng đi. Trầm mắt chốc lát, như hán bất thình lình đứng lên nhìn cơ huyền mở miệng. Ở hắn muốn đến, mình là thật không tư cách lại đang ngồi, hơn nữa tiếp tục ngồi xuống nội tâm sẽ càng bị đau khổ. Ngưu tông chủ đây là ý gì? Thân là con ta sư tôn, khởi hưu để cho ngươi đứng uống rượu chi lý. Thế vậy, cơ huyền cũng là đứng dậy. Nào ngờ, hắn chạm này, ngưu hán lần nữa rơi vào hốt hoảng. Thời gian cực nhanh, bên ngoài. Theo Khương Uy thanh âm kéo dài vang lên, trên đài cao xuất hiện tông môn trưởng giáo vậy càng ngày càng nhiều, thi đấu bắt đầu trước cái loại đó bầu không khí vậy càng ngày càng đậm. Phía sau lục tục gọi tới tông môn cũng không có gì quá lớn bất ngờ, rất nhiều cũng là lớn nhiều người công nhận. Còn như Trang Chu lãnh đạo Đại Chu Hoàng Thành chính là bị Thái Hư Tông xếp hàng 31 vị. Đối với lần này, cơ huyền và Trang Chu chỉ là cười một tiếng, không để ý tới sẽ. Lúc này, vòng ngoài, Thiếu Khanh và Tiêu Hán chờ một đám tham gia thi đấu thiên tài cũng ở đây ngước nhìn trên đài cao một chúng đại lão. Những đại lão này chính là bọn họ tương lai phân đấu phương hướng, làm người ta say mê. Thiếu Khanh, ngươi nói ban đầu chúng ta nếu là gia nhập Hạo Nguyệt Tiên Thành, có phải hay không nói lần thi đấu này liền ổn? Lấy ngươi tư chất trí ít cũng có thể vào trận chung kết. Tiêu hán thần sắc phức tạp. Đã từng có một cái siêu cấp tông môn bày ở trước mặt hắn, có thể hắn nhưng là bởi vì bế quan và thiếu khanh đôi đôi bỏ lỡ thời gian. Nếu như trời xanh lại cho hắn một lần làm lại cơ hội, hắn định sẽ không để ý hết thảy trở thành hạo nguyệt tiên thành đệ tử. Không biết. Nghe được tiêu hán nói như vậy, thiếu khanh vẻ mặt phảng phất lắc đầu. Không biết tại sao. Hắn cảm giác mới vừa rồi hạo Nguyệt tiên thành đứng đầu cùng mặc Muôn đứng đầu lên đài sau đó không từng chỉ một lần nhìn về phía hắn nơi này, thậm chí còn vô tình hay hưu ý khẽ mỉm cười, gật đầu tỏ ý. Cái này làm cho hắn rất là nghi ngờ, từng một lần lấy làm cho này là cảm giác. Có thể đây không phải là tình cờ một lần, mà là nhiều lần. Không. Bọn họ có thể nhìn là những người khác, tuyệt đối không phải ta. Trong lòng, Thiếu Khanh nghĩ như vậy đến. Chắc chắn, đầu năm nay nói mạnh miệng người thật là càng ngày càng nhiều còn gia nhập Hảo Nguyệt Tiên Thành. Thật giống như Hảo Nguyệt Tiên Thành người nào cũng thu tựa như. Bất quá ngay tại Thiếu Khanh còn muốn nói chút gì thời điểm, sau lưng của bọn họ lại là truyền đến mấy đạo hết sức khinh thường thanh âm. Ừ. Quay đầu vừa thấy. Thiếu Khanh sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng âm hàn. Nguyên lai, like, không biết lúc nào Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Thiếu Khanh, bây giờ buông tha thi đấu là ngươi lựa chọn duy nhất. Về lại thần. Nưu Đầu Sơn Thái thượng trưởng lão đã thả ra mình ấy áp. Gần đây mấy ngày, bọn họ một mực trong bóng tối tìm Thiếu Khanh. Công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho bọn họ lại nhất lúc mấu chốt tìm được. Chỉ cần tìm được Thiếu Khanh, hết thảy liền có cơ hội. Thiếu Khanh, bọn họ là ai? Bên cạnh Tiêu Hán có chút kinh ngạc. Hắn không có gặp qua Nưu Đầu Sơn trưởng lão, cũng không rõ lắm những trưởng lão này và Thiếu Khanh nhân đoán. Ha ha, thằng nhóc, nơi này không ngươi chuyện, cút sang một bên. Phất tay áo, Thái thượng trưởng lão ra tay, trực tiếp đem tiêu hán đẩy đến một bên. Hoan có đầu, nợ có chủ, chuyện này và hắn không quan hệ. Vèo. Một khắc sau, thiếu khanh trực tiếp bảo vệ ở tiêu hán trước người. Ngưu đầu sơn một tất cả trưởng lão có thể nhằm vào hắn, nhưng tuyệt không thể như vậy nhằm vào mình anh em. Ừ. Xa xa, không biết có nhiều ít cặp mắt đang đang ngó trừng nơi này. Nhất là trên đài cao hai vị, thấy một màn này cơ hồ đồng thời híp mắt lại. Trong đám người... Nhan hồi cùng hạo nguyệt tiên thành đệ tử cũng là ngay tức thì trở nên lạnh. Những tu sĩ này là người nào? Lại dám cho nhà hắn đại hoàng tử gây chuyện? Cái này cũng chưa tính, một đạo mặc tối tăm bảo bất chi bất giác đại nhích tới gần như đầu sơn một tất cả trưởng lão. Hắn không phải người khác chính là mặc môn đại đệ tử, kinh minh nguyệt. Trường 454, không xứng với. Cồn vợ ở dùng kiều cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Kinh minh nguyệt, mặc môn đại đệ tử. Thiên tử học cung xây dựng ban đầu hắn liền bị Mặc Địch chọn chúng thu vào trong môn. Hơn nữa kinh minh nguyệt thông minh hơn người thiên tử trong học cung thứ nhất đại nhân Kiệt cũng là không thiếu chăm sóc huấn luyện. mình phụ thân kinh kha lại bị sắc phong là đồng thánh, tiềm lực có thể tưởng tượng được. Hắn đối với Mặc Pháp hiểu lại là đến một cái kinh người bước. Cố mà bây giờ kinh minh nguyệt chiến lực đã sớm có thể có thể so với cựu bộ đạo tôn sơ kỳ. Bất quá bởi vì Mặc Pháp đạt thù, ngoại giới tu sĩ xem ra hắn tu vi thậm chí liền thánh nhân cấp bậc cũng không đạt tới. Thật ra thì mặc môn ở tầng trời 30 quật khởi, trừ mặc địch nắm giữ phương hướng lớn ra kinh minh nguyệt vậy đưa đến mấu chốt tác dụng. Dám cản ta đại hoàng tử, tự tìm cái chết. Tự nói, ánh mắt hiếp một cái. Kinh minh nguyệt thân hình trước mắt, đã đứng ở ngưu đầu sơn một tất cả trưởng lao sau lưng. Lấy hắn thực lực, thiếu khanh và trên ngưu đầu thái thượng trưởng lao đối thoại dĩ nhiên là nghe được rõ ràng, các loại nguyên ủy vậy đã biết. Nếu không phải nhà mình bệ hạ nói muốn để cho đại hoàng tử liền nhưng tham gia thi đấu tư tưởng hắn đã sớm ra tay, căn bản đợi không được bây giờ. bên này, lưu đầu sơn thái thượng trưởng lão vốn là còn phải tiếp tục làm áp lực thiếu khanh. đống nhiên hắn vô hình dùng mình một cái sau xương sống lại là loáng thoáng lạnh cả người, một loại bị vô số hung thú để mắt tới cảm giác tự nhiên nảy sinh. tình huống gì? tại sao sẽ đột nhiên tâm xanh cảnh triệu? hắn là một người bát bộ đạo tôn sơ kỳ, thực lực cũng không coi là yếu. nhưng mà nghi ngờ xoay người nhìn phía sau, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. thật ra thì. Không riêng gì trên Nưu Đầu Thái thượng trưởng lão có như vậy cảm giác, các trưởng lão khác cũng là có như vậy cảm giác. Trưởng lão, chúng ta có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác chọc tới cái gì không thể trêu tồn tại. Chốc lát, rốt cuộc có trưởng lão không chịu nổi, bí mật truyền âm. Chọc tới không thể trêu người. Ngươi vậy cảm thấy? Nưu Đầu Sơn Thái thượng trưởng lão trong lòng giết một cái. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu hủy bỏ thuyết pháp này. Nưu Đầu Sơn ở 31 tầng trời chính là yếu nhất thế lực. Trong ngày thường coi như là bị người khi dễ vậy sẽ im hơi lặng tiếng, ít có kẻ thù. Đến 32 tầng trời sau đó cũng không có làm ra chuyện gì khác thường tình, làm sao có thể chọc tới không thể treo tồn tại. huống chi bọn họ chuyện gì vậy không có làm, chỉ là đang xử lý bên trong tông môn bộ công việc mà thôi. Tình hồn, thái thượng trưởng lão lại nhìn về phía Thiếu Khanh, hắn quyết định trước cầm chuyện bên này giải quyết nói sau. Nếu quả thật có cái gì siêu cấp tồn tại, cũng không nên là đặc biệt nhằm vào bọn họ. Xem như đầu sơn loại này tông môn nhỏ thật vẫn không xứng những cái kia siêu cấp tông môn ra tay. Dĩ nhiên, cái này thái thượng trưởng lão còn có một cái ý tưởng. Dẫu sao trên đài cao ngồi đều là 32 tầng trời cao cấp tồn tại, ai cũng không dám lựa chọn ở giờ phút quan trọng này ra tay. Thiếu Khanh, cuối cùng hỏi ngươi một câu, thả không buông tha thi đấu. Mở miệng, nhìn Thiếu Khanh, thái thượng trưởng lão cố ý thấp giọng buông tha thi đấu. Hừ, không thể nào. Thiếu Khanh quả đấm nắm chặt. Hắn vì lần thi đấu này đã chuẩn bị ngàn năm thời gian, làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Trọng yếu nhất là, hắn ban đầu thể tham gia thi đấu chính là vì muốn chứng minh những trưởng lão này ánh mắt có hơn mù. Không buông tha. Tốt, rất tốt. Và ngươi vậy sư tôn một cái đức hạnh. Bất quá ngươi thật lấy là mình thiên tử không tệ liền có thể đi vào thi đấu trận chung kết. Thật là mộng tưởng hào huyền. Thái thượng trưởng lão thầm buồn không dứt, thì phải tiến hơn một bước. Cũng không tin hắn từng cái đường đường bát bộ đạo tôn còn cầm thiếu khanh không có cách nào. Ngay sau đó gặp hắn hai tay âm thầm một cho đòi một cái tương tự với chuông đồng pháp bảo đã cầm ở trong tay. Nhưng mà do dự chốc lát, cái này thái thượng trưởng lão cuối cùng không có chọn đang xuất thủ. Đáng tiếc, cái này thái thượng trưởng lão không biết là, lúc này chung quanh bất chi bất giác đã có mấy chục tên hoàng thành tu sĩ đã không giấu vết ngăn trận như đầu sơn một đám tu sĩ đường đi. Hơn nữa ở mới vừa ở một chớp mắt kia thật dám đối với thiếu khanh ra tay Chết trước nhất định là hắn. Thậm chí trên người hắn khí thế dám nếu tăng nữa một chút, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, đến lúc này vẫn còn có tông môn buộc đệ tử mình thối lui ra thi đấu. Buồn cười. Buồn cười. Nói sau một cái tông môn nhỏ mà thôi, thật đúng là lấy là mình có thể đi vào thi đấu trận chung kết. Bất quá, ngay tại ngưu đầu sơn thái thượng trưởng lão muốn mở miệng lần nữa bức bách thời điểm. Sau lưng xa xa lại là truyền tới một đạo nhàn nhạt tiếng rêu cợt. Ai? Nói hơn. chợt nghe, như đầu sơn một tất cả trưởng lão ngay tức thì xoay người. Mặc dù cái này thanh âm không lớn nhưng bọn họ nhưng là nghe được rõ ràng, trong này trừ rêu cật vẫn là rêu cật. Như vậy, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Cái gì? Thái Hư Tông. Đáng tiếc, như đầu sơn một tất cả trưởng lão thấy thân người đến sau thời điểm, nét mặt già nua ngay tức thì đỏ lên. Giống như ăn bánh như vậy khó chịu. Nguyên lai, like, xa xa không biết lúc nào đã xuất hiện một chi đội ngũ. Bọn họ có trăm tên tu sĩ, đều là mặc thái hư tông đệ tử quần áo trang sức. Đội ngũ ở giữa có đỉnh đầu mây kiệu tự động trôi lơ lửng ở cách mặt đất hai thước địa phương, mây bên kiệu bên còn đứng một người lão ma ma. Mới vừa thanh âm dễ cận chính là lão ma ma phát ra. Làm sao? Không phục. Giờ phút này, thấy như đầu sơn một tất cả trưởng lão quay đầu, Lão ma ma trong mắt ý khinh miệt sâu hơn từ trước. Mặc dù nàng chỉ là một tứ bộ đạo tôn, nhưng sau lưng thái hư tông nhưng là ai cũng không chọc nổi. Các người, như đầu sơn một tất cả trưởng lão đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là thái thượng trưởng lão. phảng phất công phu hắn đã không biết suy nghĩ bao nhiêu lần lão ma ma nói câu nói kia nguyên nhân. Thái hư tông đây là muốn làm gì? Mây trong tiểu tu sĩ là ai? Chẳng lẽ mới vừa cái loại đó cảm giác sợ hãi là bởi vì là thái hư tông người. Trong chốc lát tình cảnh liền như thế điên tĩnh lại. Bất quá lúc này, trung quanh nhưng là vang lên tiếng nghị luận. Chặt chặt chặt, thái hư tông ngạo tuyết xuất hiện. Khí chàng này không khỏi vậy quá mạnh mẽ. Một cái tùy thân lão nô thì có tứ bộ đạo tôn thực lực, còn có để cho người sống hay không? Thái Hư Tông chính là Thái Hư Tông, dõi mắt toàn bộ 32 tầng trời cũng chỉ có vô lượng các có thể so sánh với. Xong rồi, xong rồi, cái này chết chắc, nhìn dáng dấp cái này ngạo tuyết hẳn ở 12 số lôi đài. Như vậy há chẳng phải là Đúng rồi, những tu sĩ này là người nào? Làm sao sẽ đưa tới ngạo tuyết chú ý? Không biết Nghe lão kia ma ma ý nghĩa là cái này tông môn nhỏ không muốn để cho nhà mình đệ tử tham gia thi đấu. Nói sợ vậy thiếu niên tiến vào trận chung kết. Tiến vào thi đấu trận chung kết. Ha ha ha ha ha. Chỉ bằng hắn. Sau lưng hắn ngay cả một tông cũng không có cửa, và một giám. Bất quá mọi người ở đây nghị luận công phu, mây trong kiểu lại là truyền ra một đạo vô cùng cái tự tin lại khá là kiêu ngạo thanh âm. Lưu ma má, loại này tông môn nhỏ sự việc không đáng giá được ngươi mở miệng. Sau này nếu như tái phạm môn quy luận xử, tự hạ thân phận đối với Thái Hư Tông cũng không phải là chuyện gì tốt. Trừ trên đài cao tông môn, không cho phép lại tùy ý mở miệng, biết chưa? Tự hạ thân phận. Những lời này vừa truyền ra, tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên lặng. Không riêng gì ngư đầu sơn một tất cả trưởng lão vô cùng lúng túng, liên liên chung quanh tu sĩ cũng là cảm giác mặt có chút đau rát. Mây trong kiệu thanh em không phải là nói bọn họ đều là giáp dưới. Còn chưa xứng vào Thái Hư Tông nói chuyện. Lại càng không phối đàm luận Thái Hư Tông. Buồn cười bọn họ mới vừa còn đang cười nhạo người khác. Trưng 455, nô tính. Cái này Thái Hư Tông ngạo tuyết không khỏi cũng quá khi dễ người. Còn tự hạ thân phận, nàng ước chừng chính là một cái tham gia thi đấu thiên tài mà thôi, cũng không phải là Thái Hư Tông nhân vật thực quyền. Trên đài cao những tông môn kia như người thú, nhưng bên trong vậy không nhất định tất cả đều là cường giả. Ngắn ngủi tình hồn, vây xem tu sĩ nét mặt gián mua phồng đỏ bừng. Bọn họ rất nhiều đều là một cái tông môn trưởng giáo, trưởng lão, thực lực bản thân thật không thấp, Tám đường dành cho người đi bộ tôn loại cấp bậc này lại là hết sức thường gặp. Kết quả bây giờ bị ngạo tuyết như vậy khinh thị, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Đáng chết! Những tu sĩ này thật rất muốn đi phản bác, nhưng mà nhìn xem khổng lồ thái hư tông đội ngũ lại không người nào dám ra mặt. Một cái đi theo lão ma ma đều có bốn đường dành cho người đi bộ tôn thực lực, có thể tưởng tượng được bên trong cao thủ có nhiều ít. Trọng yếu nhất chính là Thái Hư Tông trưởng giáo Khương Vô Nhai vẫn ngồi ở đài cao trên chủ vị, ai dám vì về điểm kia điểm tôn nghiêm đi khiêu khích. Thái Hư Tông thật quá mức, trước kia ta cảm thấy ngạo tuyết nhưng mà sẽ là một cái chân chính thiên kiêu, bây giờ nhìn lại vậy chỉ là một bị thổi nâng lên quầng ngông thiếu nữ mà thôi. Ngắn ngủi phất ứt sau đó, tất cả tu sĩ si theo bản năng nhìn về phía ngư đầu sơn một tất cả trưởng lão. Dâu sao bọn họ mới là đương sự người. Nếu như Ngưu Đầu Sơn những trưởng lão này cửa có thể có khí phách một chút có lẽ còn có thể thay tất cả tu sĩ tìm chút mặt mũi trở về. ngạo tuyết đại nhân dạy phải, chúng ta nhớ đại nhân dạy bảo. Bên này, tựa hồ cảm nhận được tất cả tu sĩ ánh mắt, chỉ gặp Ngưu Đầu Sơn thái thượng trưởng lão con người một cái, sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng. Cái loại đó thuận theo và cung kính căn bản không phải giả vờ, mà là đích thực. T. Đây cũng quá. Thấy Ngưu Đầu Sơn thái thượng trưởng lão như vậy đáp lại. Còn lại tu sĩ không nói tới cực điểm. Mới vừa ngạo tuyết là đang giáo huấn lao ma ma, như đầu sơn bên này chỉ cần lý hoặc là không để ý tới là được, kết quả người này lại muốn nhớ ngạo tuyết dạy bảo. Xin hỏi người ta nơi đó dạy bảo hắn. Trong xương cái loại đó nô tính biểu hiện tinh tế. Sau này nếu như tông môn không có thực lực cũng không cần phải tới ở chỗ này xấu hổ mất mặt, bởi vì kết cục đã sớm định trước. Lùi thi đấu đi. Tựa hồ là thấy ngư đầu sơn thái thượng trưởng lao thái độ coi như có thể. Mây trong kiệu lại truyền ra khá là kiêu ngạo thanh âm. Lùi thi đấu. Dường như trên đài cao những tông môn kia trưởng giáo chưa chắc cũng có cái này để cho những tuyển thủ khác trực tiếp bỏ cuộc so tài quyền lợi. Nếu nói là bỏ thi đấu, chỉ có tuyển thủ tự mình leo lên lôi đài sau đó mới có thể. Ngạo tuyết đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ khuyên hắn buông tha thi đấu, không tham dự nữa. Nhưng mà, như đầu sơn thái thượng trưởng lão tiếp tục không người. Lần này, tại chỗ thiên tài và tông môn trưởng lão không người nói nữa. Tình cảnh ngay tức thì yên lặng. Bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như ngưu đầu sơn thực lực ở 31 tầng thiên là yếu nhất, nhưng vậy không cần phải kinh sợ thành cái bộ dáng này. Bây giờ đã không đơn thuần là tôn nghiêm vấn đề. Như vậy thứ nhất, để cho dự thi đệ tử nghĩ như thế nào. Đáng tiếc, những tu sĩ khác là những tu sĩ khác, đầu châu một tất cả trưởng lão lúc này trong lòng đẹp trước đây. Bọn họ vốn là không muốn để cho thiếu khanh tham gia thi đấu, bây giờ có ngạo tuyết lên tiếng làm sao có thể không thích. Phản đang trong mắt của bọn họ có Thái Hư Tông ngạo tuyết những lời này, thì tương đương với lấy được Thái Hư Tông giúp đỡ. Đi, đi mười hai số lôi đài. Đến đây, mây trong kiệu lại không nói gì, mà là tiếp tục nhàn nhạt truyền ra thanh âm. Nói không xứng là muốn cần thực lực, lấy Tông môn thực lực tới chấn nhiếp những Tông môn khác coi như là một kẻ ngu vậy có thể làm được. Hơn nữa, chính là một cái đệ tử dự thi, còn không có tư cách đại biểu Thái Hư Tông. Nhưng mà, Liên làm tất cả tu sĩ cũng lấy là chuyện này sẽ như thế đi qua thời điểm, khá là yên lặng bầu không khí nhưng là bị một đạo thanh âm nhàn nhạt hoàn toàn đánh vỡ. Mở miệng chính là Thiếu Khanh. Lần so tài này, hắn vốn là một bầu nhiệt huyết muốn bằng mình thực lực tiến vào trận chung kết. Kết quả đến 32 tầng ngày sau mới thất vọng phát hiện sự việc căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Lúc này gặp lại ngạo tuyết như vậy, làm sao có thể nhịn được. Vung tha thi đấu tư cách. Coi như là thái hư tông trưởng giáo tự mình mở miệng cũng không được. Chớ đừng nói chi là là chính là ngạo tuyết. Hai đường dành cho người đi bộ tôn trung kỳ rất giỏi lắm. kẻ ngu vậy có thể làm được. Cái này, mặc dù hà giận, có thể thiếu niên này lá gan không khỏi cũng quá lớn. Thiếu Khanh nói như vậy hướng bốn bề truyền ra, nghe được tu sĩ không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những lời này nói thật ra thì cũng là trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng coi như là cho bọn họ cho một trăm cái lá gan vậy không dám vào lúc này mở miệng. Thiếu Khanh, ngươi tự tìm cái chết ưu đầu sơn một tất cả trưởng lão phản ứng lớn hơn. Thiếu Khanh những lời này không thể nghi ngờ là đang chửi mây trong Tiêu Ngạo Tuyết là cái rác dưới, thậm chí liền rác dưới cũng không bằng. Như vậy, há chẳng phải là hoàn toàn treo chọc Thái Hư Tông? Cái gì? Bên này, bởi vì Thiếu Khanh những lời này, mới vừa mới vừa đi nửa bước Thái Hư Tông đội ngũ ngay tức thì ngừng một chút. Tất cả đệ tử đồng thời nhìn về phía nguồn thanh âm. Nhất là Mây Tiêu bên cạnh tên kia lão ma ma, trong mắt lại là ý định giết người liền tránh. Có ngon người đem những lời này lặp lại lần nữa. Một khắc sau, Thái Hư Tông mười mấy tên đệ tử thân hình liền tránh, ngay tức thì đem Thiếu Khanh và Tiêu Hán vây ở ở giữa. Bọn họ đều là lão đời một đệ tử mạnh nhất ba đường dành cho người đi bộ tôn yếu nhất một bước đạo tôn. Cái này cũng chưa tính, mây trong tiệu cũng là có một cổ khí thế loang thoáng tăng lên lên. Ta nói, dựa vào sau lưng Tông môn tới đệ người coi như từ Thái Hư Tông bên trong chọn kẻ ngu đi ra vậy có thể làm được. Hơn nữa ngạo tuyết là thứ gì? Muốn cho ta buông thà thi đấu tư cách. Thấy bị vây, tiêu hán hơi trột dạ siết quả đấm một cái. Ngược lại là thiếu khanh thần sắc rừng rừng, đem trước khi câu nói kia lại lặp lại một lần, giọng thậm chí so với trước đó còn nặng hơn. Thiếu khanh, ngươi cho ta im miệng. vèo, Lần này ngưu đầu sơn thái thượng trưởng láo trực tiếp không nhịn được, muốn xuất thủ. Có thể thấy thiếu khanh bị thái hư tông đệ tử vây lại, lại không dám cưỡng ép xông vào, đành phải ở vòng ngoài lớn tiếng mắng. Đồng thời Hắn còn không quên cho một nhiều người thái hư tông đệ tử cười theo. Vong ngoài, kinh bình minh, nhan hồi cùng thấy nhà mình đại hoàng tử như vậy có khí phách, chẳng những không có nửa điểm muốn ngăn cản ý nghĩa ngược lại trong mắt tràn đầy tán thưởng. Còn như những thứ này thái hư tông đệ tử bọn họ căn bản không để vào mắt. Nói thật nói, ngay cả là cái này ngạo tuyết ở trong mắt của bọn họ vậy cái gì cũng không phải. Dĩ nhiên, ngày hôm nay tại chỗ, bất kể là ai, phàm là dám động bọn họ đại hoàng tử một cái, chỉ có chết. Đại sư Minh, ta mặc môn đệ tử đã phân phối ở chung quanh, liền cùng thái hư tông đệ tử ra tay. Rất nhanh, một người mặc mực ý đệ tử lắc mình đi tới kinh bình minh bên người. Được. Đúng rồi, phụ thân dưới quyền đệ tử đã tới chưa? Sư Minh, đâm thánh dưới quyền đệ tử đã lặn nút vào ngạo tuyết mây tiệu vùng lân cận, một khi hạ lệnh, có thể thời gian đầu tiên trực thủ tánh mạng của nàng. Được. Gật đầu phất phất tay, kinh bình minh lại nhìn về phía liền vòng bên trong. Trên đài cao. Nguyên bản 32 vị trưởng giáo đang lẫn nhau khách sáo, kết quả đài cao động tính bên này không nhỏ, vậy đưa tới bọn họ chú ý. Ừ, chân trời huynh, không nghĩ tới vẫn còn có tuyển thủ dám khiêu khích Thái Hư Tông, muốn không muốn chúng ta ngọc lấu cắt ra tay. Đến gần Thái Hư Tông Tông chủ cách đó không xa có cái trưởng giáo một mặt nịnh bỡ mở miệng nói. Trường 456, công bằng sao? Nghe được cái này vị trưởng giáo nói như vậy, Thái Hư Tông Khương vô nhai sắc mặt tâm hàn. Hai đạo mang theo thực chất tính sát cơ ánh mắt nhìn về phía Thiếu Khanh cùng chỗ phương hướng. Nếu như Ngưu Đầu Sơn đệ tử này khiêu khích những tông môn khác thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác khiêu khích là 32 tầng thiên thứ nhất tông môn Thái Hư Tông. Thanh tựu lần so tài này chủ trì tông môn, không thể nghi ngờ là ở hùng hãn đánh mặt hắn. Dĩ nhiên, còn như ngạo tuyết cùng một đám tông môn đệ tử thái độ, Khương Vô Nhai cảm thấy không có bất kỳ vấn đề. Mạnh mẽ không hiện lộ như áo gấm đi đêm, có ý gì? Nhưng lúc này có thể như trực tiếp ra tay, lại lộ vẻ được thái hư tông lấy thế đẻ người, dẫu sao bên cạnh còn có vô lượng các, hạ nguyệt tiên thành cùng tông môn. Nghĩ ngợi hồi lâu, khoát tay một cái, khương vô nhai kêu tới tông môn trưởng láo gừng uy. Phụ ở bên thai nói mấy câu sau đó, gừng uy không người lùi xuống. Không nói bên này, hạ nguyệt tiên thành chỗ ở trong cung điện, cơ huyền cùng châu Hán vẫn ở chỗ cũ nâng ly uống thoả thích, cùng trước kia bất đồng chính là, thời khắc này trong đại điện nhiều một cái tương tự với gương đồng pháp bảo. Phía trên hiện lên chính là lôi đài nơi này hình ảnh. Vậy hạ, thiếu khanh thế đơn lực bạc, lại bị Thái hư tông như vậy khi dễ sẽ hay không? Nhìn nơi này tình cảnh Châu Hán thật sự là lại không tâm tư uống rượu, ngược lại thì cơ huyền thần sắc như cũ bình thản. Hán tương lai là muốn chấp chưởng ta đại chu hoàng triều người, gặp điểm sóng gió cũng là bình thường. Nhàn nhạt liếc mắt một cái gương đồng, cơ huyền lại bưng rượu ly, tỏ ý Châu Hán không cần lo lắng. Cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, ở hắn xem ra Lần này ngược lại thì cái cơ hội có thể thật tốt chui luyện chui luyện mình đại nhi tử. Mình đứa nhỏ tử cơ hạo say lòng tu hành, căn bản không nguyện ý đón lấy hoàng thành, không thể nghi ngờ, lao đại thành lựa chọn tốt nhất. Vậy hạ, lời tuy như vậy, có thể chẳng lẽ ngài một chút cũng không lo lắng sao? Nói vừa ra miệng, châu Hán đống nhiên cảm giác được mình thật là ngu, vậy trên đài cao không phải còn ngồi hai vị chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp cường giả khác đó sao? Hơn nữa cái đó thần bí đạo vương ở phòng tiệc vậy lặng lẽ rời đi Không thể nghi ngờ là đi lôi đài bên kia. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, Thiếu Khanh có vấn đề mới là lạ. Vậy hả, là ta quá lo lắng. Lần này, Châu Hán trực tiếp bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Đài cao dưới, Thiếu Khanh và Tiêu Hán cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trừ đến từ Thái Hư Tông càng nhiều hơn còn có ngưu đầu sơn một tất cả trưởng lão Thiếu Khanh, ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Hung hăng trợn mắt nhìn mấy lần Thiếu Khanh sau đó. Thái thượng trưởng lão vội vàng không người bái hướng mây tiệu phương hướng. Ngạo Tuyết đại nhân minh dám, cái này thiếu khanh thật ra thì đã không phải là ta Lưu Đầu Sơn đệ tử, hắn ngông quần cử chỉ cùng ta Lưu Đầu Sơn không có bất luận quan hệ gì. Dứt lời còn không quên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn là thật sợ mây trong tiệu Ngạo Tuyết dưới cơn nóng giận trách tội toàn bộ Lưu Đầu Sơn, khi đó thật là liền xong đời. Cúng ngay. Đáng tiếc cái này Thái thượng trưởng lão mặt nóng trực tiếp tiếp liền mông lạnh, mây trong tiệu trực tiếp truyền ra dậy thanh âm. Vẹo. Một khắc sau, Mây Tiệu trực tiếp bay lên thoáng qua Công Phu liền xuất hiện ở Thiếu Khanh cùng Tiêu Hán trước mặt. Mới vừa câu nói kia là ngươi nói? Mây trong Tiệu thanh âm giống như từ hầm băng bên trong truyền ra. Những lời này Ngươi Thái Hư Tông đã hỏi thật nhiều lần, không phiền sao? Nhìn Mây Tiệu, Thiếu Khanh khí thế dâng lên trực tiếp oán hận liền quá khứ. Chính là cái này cái gọi là Thiên Chi kiêu Tử để cho hắn buông tha tư cách tham gia thi đấu, hắn làm sao có thể không giận? Được. Vậy bổn cung sẽ để cho ngươi xem xem thái hư tông thực lực. Cũng không phải là tất cả đệ tử đều có tư cách ngồi cái này mây kiệu. Mây trong kiệu ngạo tuyết lại truyền thanh âm. Người cùng tất cả lui ra, ta muốn cho cái này đổ cuồng vọng biết cái gì là hết ngồi đáy giếng. Cái gì? Nghe được ngạo tuyết nói như vậy, vây xem những tu sĩ kia và thiên tài đồng thời sưng sốt một chút. Bọn họ là thật không nghĩ tới đệ nhất thiên tài ngạo tuyết sẽ chọn trực tiếp ra tay. Cứ như vậy thái hư tông ngạo tuyết muốn lại giữ thần bí đã là không thể nào. Cung chủ, cái này cùng chuyện nhỏ do chúng ta xử lý liền tốt, không cần ngài ra tay. Mây bên tiểu cái đó lao ma ma nóng này, Ở nàng trong mắt, nhà mình cung chủ đối thủ hẳn là vô lượng các hàn lâm, hạ nguyệt tiên thành, mặc môn đệ tử mà không phải là cái này hạng người vô danh. Giờ phút này ra tay không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận. Trọng yếu nhất là, một khi ra tay cũng sẽ bị những tông môn khắc thấy, giữ vững nhiều năm cảm giác thần bí vậy sẽ sau đó tiêu tán. Ngươi không cần phải để ý đến. Chuyện này ta có đúng mực. Đáng tiếc, Lão ma ma nói mới lên tiếng một nửa liền bị lạnh lùng cắt đứt. Ngạo tuyết cuối cùng không phải tông môn đại lão, nàng bị thiếu khanh một câu chính là một rác giới cũng có thể ngồi ở bên trong cho kích thích hoàn toàn mất lý trí. Người kêu thiếu khanh. Tốt, bổn cung sẽ để cho người kiến thức. Ông. Ngay tại mây trong tiểu khí thế ở dậy thời điểm, giữa không trung nhưng là vang lên một đạo khí thế khoáng đạt thanh âm. Trước bởi vì 31 tầng thiên thế lực lưu đầu sơn đệ tử thiếu khanh ngông cố thi đấu chất tự, tùy ý nảy sinh, kinh 32 tông môn trưởng giáo thương lượng, đặc biệt miễn trừ hắn thi đấu tư cách đuổi ra khỏi 32 tầng thiên. Yên tĩnh. Đạo thanh âm này đột nhiên vang lên sau đó, tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên tĩnh coi như là hết một cây kim cũng có thể nghe được gặp. Cái này thì hủy bỏ tư cách. Thái hư tông làm như vậy cũng quá rõ ràng đi. Phòng đoán những thứ khác 31 cái tông môn trưởng giáo vậy bán một cái mặt mũi cho Thái Hư Tông, dẫu sao ai cũng không nguyện ý bởi vì là một cái vô danh lưu đầu sơn, đi và Thái Hư Tông tìm không thoải mái. Rất nhiều yếu tông môn nhỏ trưởng giáo theo bản năng nhìn nhau. Trên lý thuyết mà nói chuyện này căn nguyên vẫn còn ở Thái Hư Tông, nếu như cái đó lao ma ma không dính vào chuyện gì không có. Về sau nữa cũng là Thái Hư Tông vô cùng cường thế, từng bước từng bước đè đối phương. Làm sao nhìn lầm đều không ở đối phương. Trọng yếu nhất là chuyện này thuộc về hai cái tông môn chuyện riêng, còn xa xa không có lên cao đến lớn sẽ phương diện. Giờ phút này đại hội lại không nói hai lời trực tiếp lấy người ta thi đấu tư cách thật sự là có chút quá phận. Hủy bỏ tư cách, đuổi ra khỏi 32 tầng thiên. Vong bên trong, thiếu khanh lại ngẩng đầu, đôi mắt đã biến thành đỏ như máu sắc. Thiên tài thi đấu mặc dù là thái hư tông đang chủ trị nhưng dấu sao là cả thánh cảnh hội họp lớn, bây giờ nhìn lại, cơ hộ thành thái hư tông một lợi đường. Dựa vào cái gì? Một khắc sau, thiếu khanh thì phải xông lên đài cao muốn thế chấp hỏi một chút những cái kia đại tông môn trưởng giáo. Coi như là lấy lý do này xử phạt vậy không thành vấn đề, nhưng tuyệt không thể là một phương diện. Bất quá vừa lúc đó, trên đài cao nhưng là nhớ lại một đạo thanh âm nhạt nhạt. Làm sao? Không có sao. Một phương diện đuổi thiếu khanh tựa hồ không phải rất công bằng, nếu sự việc do hai bên đưa tới, cũng hẳn liền ngạo tuyết vậy cùng nhau đuổi mới được. Như vậy lộ vẻ được công bằng. còn nữa. Chuyện này lúc nào đi qua 32 tông môn trưởng giáo thương lượng. Ta làm sao không biết. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một quả nước sâu bom, nổ toàn bộ thi đấu hội trưởng hơn nữa yên tĩnh. Một khắc sau, tất cả tu sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao. Không có biện pháp, nói ra những lời này tông môn trưởng giáo không thể nghi ngờ là đứng ở thiếu khanh nơi này, nếu không căn bản không sẽ như vậy lời nói. Hạng thứ tư mặc môn môn chủ. Đợi thấy rõ người mở miệng nhiều người xây lại là một hồi kinh hãi. quả nhiên Dám vào lúc này nói ra những lời này cũng là đại lão. Trưng 457, đại tông môn phải có khí độ. Từ trước đến giờ thần bí mặc môn lại và thái hư tông giang dạy rồi. Không riêng gì dưới đài tham gia thi đấu tất cả đại tông môn không rõ, liên liên trên đài những tông môn kia trưởng giáo cũng là trận to hai mắt. Ở trong mắt bọn họ, mặc môn đứng đầu làm sao vậy phạm không được vào lúc này vì một cái vô danh tiểu bối và thái hư tông hoàn toàn xích mích trọng yếu nhất là mặc môn ở tầng trời 30 quật khởi sau đó làm việc liền hết sức khiêm tốn bây giờ đột nhiên lên tiếng quả thực làm ngoài ý người bình thường thiếu khanh có người vì ngươi nói chuyện vẫn là hạng thứ tư mặc môn trưởng giáo dưới đài tiêu hán kéo thiếu khanh cánh tay kích động đều phải mau khóc lên phương mới thấy được ngạo tuyết phải ra tay chung quanh không có một cái tông môn giúp đỡ thiếu khanh hắn lòng cơ hồ đều từ cổ họng đụng tới bây giờ rốt cuộc rơi trở về hơn phân nữa. mặc môn phần ân tình này ta thiếu khanh ghi nhớ Ngửa mặt trông lên, Thiếu Khanh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một kia cảm động. Trước lúc này, hắn còn lấy là trên đài cao những tông môn này trưởng giáo và Thái Hư Tông đều là một đường mặt hàng, bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Thiếu Khanh, có mặc môn môn chủ đảm bảo ngươi, chuyện này hẳn là ổn. Vậy Thái Hư Tông khẳng định bỏ không phải nhường ngạo tuyết bỏ thi đấu, như vậy, ngươi là có thể quang minh tránh đại tham gia thị thí. Tiêu hắn từ tu hành tới nay, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy kích động qua. Chính là một cái mặc môn môn chủ, hạng thứ tư mà thôi, có cái gì tốt đáng kiêu ngạo. Nói sau hắn nói những lời này nhất định là và thái hư tông từng xích mích cùng các ngươi có quan hệ thế nào. Xa xa, như đầu sơn thái thượng trưởng lão mặc dù bất ngờ, nhưng thấy trong vòng tiêu hắn như vậy kích động vẫn là không nhịn được biểu môi dễ cận. Đúng vậy, không tin chờ xem. Chỉ cần khương tông chủ vừa mở miệng, hắn liền được kinh sợ. Mặc môn coi như lợi hại hơn nữa đó cũng là tầng trời 30 thế lực. Ở nơi này 32 tầng thiên vẫn là thái hư tông định đoạn. Ngưu đầu sơn các trưởng lão khác đi theo phụ họa. Nhưng mà vậy thái thượng trưởng lão còn muốn nói chút gì liền phát hiện cổ căng thẳng. Lại xem, kinh bình mình không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Người nói có chút nhiều. Người là. Theo ta đi, không nên kêu. Nếu không chết. Dứt lời, lại chuyển mấy mắt, hai người đã tại chỗ biến mất thân hình. Nhắc tới cũng kỳ, theo mặc địch mở miệng, tất cả tu sĩ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía đài cao. Còn như thiếu khanh và ngạo tuyết nơi này ân đoán nhưng là không có tu sĩ để ý nữa. Cho tới ngưu đầu sơn các trưởng lão bị lén lén bắt đi cũng không biết. Thậm chí liền liền thái hư tông đệ tử cũng muốn biết rõ trên đài kết quả là chuyện gì xảy ra. mặc môn. Tốt. Rất tốt. Lần này nếu như ta ngạo tuyết đối với ngươi mặc môn đệ tử, tất để cho bọn họ mười phần chết chắc. Mây kiệu bên trong, ngạo tuyết tự nói thanh âm từ trong kẻ giang gạt bỏ. Không có biện pháp. Nàng có thể ở thiếu khanh cùng với ngư đầu sơn như vậy tông môn trước mặt của ngạo, có thể ở mặc môn trước mặt nàng còn không có can đảm kia. Cung chủ, ngươi lại an tâm một chút chớ nóng, trưởng giáo sẽ giải quyết chuyện này. Mây bên kiểu lao mà mà không ngừng lao chùi mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy thu cũng không thu lại được. Nàng biết, sự việc nháo được càng lớn, nàng bị trừng phạt vậy sẽ càng nặng. Ngươi lập tức đi cầm mặc môn tham gia lần so tài này danh sách cho ta tìm tới. Cái này là, lao thân vậy thì đi. Dưới đài như vậy, trên đài, trừ những cái kia nóng lòng nịnh hót thái hư tông tông môn trưởng giáo mặt lộ nổi nóng ra, vô lượng các trưởng giáo thủy nguyên bạch trên mặt ngược lại là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Dù sao lại bỏ mặc hắn chuyện, vừa vẫn có thể xem náo nhiệt. Mặc môn, người mấy cái ý nghĩa? Bá. Một khắc sau, Khương vô nhai lắc mình đi tới mặc địch trước người. Hắn mặt lộ vẻ ý định giết người, còn kém trực tiếp ra tay. Mặc địch câu nói kia đánh cũng không phải là hắn Khương vô nhai một người mặt, mà là cả thái Hư Tông h Khương vô nhai như vậy. Nhìn lại mặc địch vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, trong tay còn bưng nửa chung trà không gấp không nóng nẻ. Không thiết lập có ý gì, chính là cảm thấy không công bình thôi. Một khắc sau, ngẩng đầu, mặc địch ánh mắt ngay tức thì đổi được vô cùng sắc bén, giống như là hai cây tuyệt thế thần kiếm. Không công bình. Thế nào không công bình? Bị mặc địch như thế một nhìn chăm chú, Khương vô nhai trong lòng lại chợt lột bột một chút. Mọi người cùng là chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Vốn là thực lực hẳn trên lệch không bao nhiêu, có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này một cái ánh mắt để cho hắn tân sinh điểm báo là thật quỷ dị. Chẳng lẽ cái này mặc môn đứng đầu đã sắp linh thức hóa mưa? Nhưng mà mới vừa có ý nghĩ này liền bị Khương vô nhai cho hoàn toàn hay không tuyệt. Linh thức hóa mưa, thức hải hóa điển, đan điển hóa giới chính là 9 đường dành cho người đi bộ tôn trên 3 cảnh giới lớn. Mỗi một cảnh giới lớn cũng giống như danh trời. Trừ tầng trời 33 những cái kia láo quái ra. 32 tầng thiên giới còn rất ít có tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới thứ nhất. Dĩ nhiên, Thái Hư Tông có thể thống lĩnh 32 tầng thiên mấy trăm ngàn năm, dựa vào nội tình chính là Tông Môn bên trong cái đó lão Cổ Đồng. Vị kia chính là linh thức hóa mưa cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên, cũng chính là Khương Vô Nhai cũng không biết dưới đài người thiếu niên kia phụ thân cũng là một vị linh thức hóa mưa cấp bậc cao thủ, nếu không hắn tuyệt sẽ không giống như bây giờ vậy thái độ. Công bằng. Nếu muốn công bằng... Vì sao không để cho ngạo tuyết lui thi đấu? Buồn tọa thấy rất rõ ràng, vậy thiếu niên cũng không có lỗi gì. Mặc địch đứng dậy, không nhường chút nào đứng ở khương vô nhai đối diện. Mặc môn, chuyện này mọi người thấy rất rõ ràng, ngươi cần gì phải ở chỗ này càng quái, rõ ràng chính là thiếu niên kia sai. Bất ngờ là, lần này khương vô nhai vẫn không nói gì, thì có tông môn trưởng giáo lắc mình đứng ở hắn sau lưng. Này tu sĩ chính là lên tiếng trước ngọc lấu các các chủ. Hắn là thái hư tông trung thực tiểu đệ mới vừa sự kiện kia hắn trong lòng cũng là rõ ràng là lỗi của ai. Nhưng lập tức liền như vậy thì thế nào? Dù sao muốn phải tuyệt đối công bằng, căn bản không có có thể. Vèo. Vèo. Cái này cũng chưa tính, Ngọc Lâu các các chủ dứt lời sau đó, rất nhanh thì có mười mấy tên trưởng giáo đồng thời đứng ở mặc địch đối diện. Có thể leo lên đài cao tông môn trưởng giáo đều là 32 tầng thiên thế lực cao cấp, bọn họ yếu nhất cũng là chín đường dành cho người đi bộ tôn hậu kỳ cường giả. Trong chốc lát, Những thứ này trưởng giáo thả ra khí thế sau đó, ngay tức thì dẫn được dưới đài một phiến sôn sao. Quả nhiên, Thái Hư Tông vẫn là mạnh, mặc môn lần này là hoàn toàn thua. Cũng không phải là, Thái Hư Tông có như thế nhiều trưởng giáo ủng hộ, mặc môn đâu. Đừng xem Thái Thượng còn ngồi mười mấy vị trưởng giáo, thế nhưng chút đều là vô lượng các người. Bây giờ thì phải xem vô lượng các và hạo nguyệt tiên thành thái độ. Bất quá cái này hai đại tông môn đến bây giờ còn không nói gì giúp đỡ ai còn thật khó mà nói. Nhưng mà nghị luận thuộc về nghị luận, liền làm trên đài cao bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Bên cạnh lại có một vị trưởng giáo nhàn nhạt lên tiếng, hắn thanh âm không lớn, nhưng mà mở miệng sau đó nhưng là làm cho cả quảng trường lần nữa làm hơi trầm lại. Ta hạo nguyệt tiên thành cảm thấy mặc môn nói có lý, thái hư tông tổng không thể bởi vì cái đứa nhỏ này không có bối cảnh liền một phương diện đuổi người ta rời đi 32 tầng thiên phải không? Càng đại tông môn phải có đại tông môn khí độ. Mở miệng không phải người khác. Chính là mới vừa rồi buông xuống trung trà không câu Cái gì? Hạ Nguyệt Tiên Thành đây là muốn giúp đỡ mặc môn liền sao? Xôi trào. Đài cao dưới hoàn toàn xôi trào. Trước mặc môn trưởng giáo mở miệng lộ vẻ được có chút thế đơn lực bạc, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. hạng thứ ba và thứ tư tông môn đứng chung một chỗ, ngay cả là thái hư tông vậy phải thật tốt cân nhắc một chút. Trường 458, để cho thúc thúc ngươi cho ngươi cho hạ giận Thiếu Khanh, không nghĩ tới Hạ Nguyệt Tiên Thành vậy giúp đỡ ngươi quá tốt Quá tốt. Dưới đài, tiêu hắn đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Ở hắn xem ra, xem thiếu khanh loại này tịch tịch vô danh thiên mới được hai đại siêu cấp tông môn đồng ý nhất định chính là kỳ tích. Nhất là Hạo Nguyệt Tiên Thành. Bọn họ đến từ 31 tầng trời, tự nhiên biết Hạo Nguyệt Tiên Thành bốn chữ ý vị như thế nào. Nhưng mà như vậy sẽ cho mặc môn và Hạo Nguyệt Tiên Thành mang đến vô tận phiền toái. Mà giờ khắc này thiếu khanh trên mặt nhưng là không có nửa điểm vui mừng, ngược lại tràn đầy lo âu. Nhất là làm hắn thấy Khương vô nhai sau lưng đứng vậy mười mấy tên cao cấp tông môn trưởng giáo thời điểm, trong mắt lại là thoáng qua ít có do dự và vùng ấy. Không được, mặc dù mặc môn và hạo nguyệt tiên thành là ta nói chuyện, nhưng ta tuyệt không thể cho bọn họ thêm phiền toái. Tự nói, thiếu khanh yên lặng nắm lên quả đấm. Không nói thiếu khanh và tiêu hán, lại xem những tu sĩ khác đã có không thiếu bắt đầu hưng phấn không thể tự mình. Chặt chặt chặt, thật không nghĩ tới thi đấu chưa bắt đầu liền như vậy bốc lửa, nếu như hai bên thật đánh. Sẽ hay không rất có ý tứ. ha ha, đâu chỉ có ý tứ. Thật là quá có ý tứ. Hạng thứ 3 và hạng thứ 4 tông môn cùng nhau đối kháng thái hư tông đúng là hiếm thấy. Loại cấp bậc này tông môn liều chết là chín đường dành cho người đi bộ tôn số lượng, thật đáng tiếc chúng ta. Coi như là tông môn bên trong thái thượng trưởng lão cũng là 18 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp, cách chín đường dành cho người đi bộ tôn còn kém một chút. Nói tới chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp số lượng, Ta phỏng đoán Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mạc Môn sẽ thua thiệt. Thái Hư Tông cường thế nhiều năm như vậy, có chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp tuyệt đối không phải trên mặt nổi ba vị này, nghe nói âm thầm còn cất giấu một vị linh thức hóa mưa cấp bậc lão cổ đồng. Chỉ cần hắn ra tay một cái. Hắn ra tay. Không thấy Khương vô nhai sau lưng còn đứng không thiếu tông môn trưởng giáo đó sao? Bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu, những tu sĩ này cộng lại cũng đủ để cho Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mạc Môn ứng phó. Hi hi, nói như thế nhiều làm gì? Chúng ta xem cuộc vui liền tốt. À, đúng rồi, Ngưu Đầu Sơn những trưởng lão kia đâu? Nhất là cái đó Thái Thượng trưởng lão, không biết hắn bây giờ hoàng không hoàng hốt. Hắn trước quỷ liếm Thái Hư Tông Nạo Tuyết, kết quả bây giờ. Ồ, người đâu? Tại sao không thấy? Nào ngờ, ngay tại những tu sĩ này dự định thật tốt chế rêu chế rêu Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão thời điểm, bọn họ đã bị kinh bình minh và mặc môn đệ tử giải đến liền hạo Nguyệt Tiên Thành Chô ở vậy ngôi đại điện bên trong. Cái gì? Châu Hán, người không có chết. Ngẩng đầu, xem đến đại điện bên trong nâng ly tiểu trước Châu Hán, một tất cả trưởng lão nhất thời sững sờ tại chỗ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Trước bọn họ đã sớm lấy là Châu Hán bị Hạo Nguyệt Tiên Thành cho chém. Vậy hạ, bọn họ chính là liu đầu sơn một tất cả trưởng lão, bọn họ không thiếu làm khó thiếu khanh. Đại hoàng tử, thấy thái thượng trưởng lão cùng bị đặt vào đại điện, Châu Hán là vừa bất ngờ lại không ngờ bên ngoài. Không ngờ bên ngoài là bởi vì là lấy Đại Chu Hoàng Triều như vậy thực lực căn bản cũng không có thể thả qua bọn họ. Bất ngờ là Đại Chu Hoàng Triều động tác thật sự là mau. Hơn nữa một cái không sót đem bọn họ toàn bộ cũng mang tới. Chính là bọn họ. Cơ huyền bưng lên rượu ly ngay tức thì ngừng giữa không trung ngươi là Bị cơ huyền như thế vừa thấy, như đầu sơn thái thượng trưởng lao thiếu chút nữa không tê liệt ngã xuống đất. Cái này. Cái này. Hắn là ai? Làm sao tu vi? Làm một tên tám đường dành cho người đi bộ tôn, thái thượng trưởng lão lần đầu tiên đụng phải một người tu sĩ chỉ riêng nhìn hắn một mắt, sẽ để cho hắn khí huyết quần quận nguyên thần không yên, loại này thực lực đã xa xa không phải 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp có thể đạt tới. bệ hạ là là đại chu hoàng triều đứng đầu, lại là thiếu khanh phụ thân. Nhìn đã từng là thái thượng trưởng lão, châu hắn không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ban đầu bọn họ vậy cùng nhau giúp đỡ thiếu khanh tham gia thi đấu, có lẽ cũng sẽ không là ngày hôm nay cái kết quả này. Thiếu khanh phụ thân. Không, không nghe thì lấy, vừa nghe, như đầu sơn tên kia Thái Thượng trưởng láo lại là bị sợ được trực tiếp chết ngất quá khứ. Bên kia, trên đài cao, nhìn khổng khâu và mặc địch, Khương Vô Nhai và Thủy Nguyên Bạch cũng là đồng thời cao mày. Nhất là Khương Vô Nhai, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạo Nguyệt Tiên Thành sẽ vào lúc này và mặc môn đứng chung một chỗ. Mấy cái ý nghĩa? Hồi lâu, Khương Vô Nhai trầm giọng mở miệng. Nếu như nói chỉ là mặc môn đứng đầu... Hán ứng phó khẳng định không thành vấn đề. Nhưng bây giờ nhưng là nhiều một cái hạo Nguyệt tiên thành đứng đầu, hai người đều là chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Như vậy liền phải hao phí một ít công phu. Huống chi, mặc môn và hạo Nguyệt tiên thành có thể quật khởi, tuyệt đối không phải ngoài mặt như thế đơn giản. Không có ý gì, chính là cảm thấy không công bình. Đứng dậy, khổng khâu nhàn nhạt mở miệng. Công bằng. Lão Phu đã sớm nói chuyện này cực kỳ công chính, lại có như thế nhiều tông môn trưởng giáo làm chứng. Hả có thể có giả? Phất tay áo, Khương Vô Nhai liếc mắt một cái sau lưng mười mấy tên trưởng giáo. Hắn ánh mắt tựa như nói ngươi hạo nguyệt tiên thành và mặc môn mạnh hơn nữa cũng bất quá là hai cái tông môn, mà bọn họ bên này có mười mấy tông môn. Đúng vậy, nơi này là ba mươi hai tầng trời, cũng không phải là ba mươi mốt tầng trời, muốn nói chuyện còn muốn cân nhắc một chút. Quả nhiên, Khương Vô Nhai vừa dứt lời thì có những thứ khác trưởng giáo tiếp lời tra có chút thậm chí trực tiếp tuân ra mình chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp khí thế